Nghe được lời này, tức đại công tử bọn người, đều là đã tối đạo không tốt. Ngược lại là đem gốc dạ này đem quên đi. Cái này U Minh Hải Long chủ nói không sai, bây giờ bác vực, thừa cơ mà lên đối kháng tôn phủ, chính là lấy Thái Bạch Tông, bác Phương Thương Long cùng tức ra làm chủ, thậm chí như so ra, bác Phương Thương Long nhất mạch phân lượng, so Thái Bạch Tông cùng tức ra còn muốn lớn chút. Nếu nói ai có thể đại biểu bác vực, vậy dĩ nhiên thủ đẩy Bắc Phương Thương Long. Có thể mọi người đều biết. Bắc Phương Thương Long nguyên bản là được Long Cung duy trì mới lập nghiệp đó à? Hắn cùng Long Cung vốn là có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí có thể nói, hắn chính là người Long Cung. Mà tại bây giờ, dưới tình huống Long Cung không hiểu đấu, một ý muốn vì tôn phủ cùng bác vực hòa giải. Một khi vận dụng Bắc Phương Thương Long con cờ này, vậy Phương quý bọn người còn có cái gì có thể nói? Đối kháng tôn phủ tam đại cự đầu một trong, trực tiếp liền chuẩn bị muốn cùng tôn phủ và nói chuyện, chỉ còn lại có Thái Bạch Tông cùng tức ra mà nói. Thì như thế nào còn có thể tiếp tục nhấc lên bắc vực trận này đối kháng tôn phủ đại thế đến. Nếu đem đối kháng tôn phủ, coi như là bắc vực một việc đại sự. Bác phương thương long kia đáp ứng hòa đảm, liền chờ nếu là đem chuyện này triệt để hủy. Cũng liền tại chúng tu đều là trong tâm kinh ngạc lúc, liền nghe được bọc hậu tiếng bước chân vang, một cái thương phát lao giả đi ra. Hắn người mặc áo bào cho, tóc xám như kích, phía sau phụ một đao một thương hai kiện binh khí. Chính là Lâm Hải Thành lúc vừa hiện thân liền chém nam cảnh ba vị tu sĩ Nguyên Anh Bắc Phương Thương Long, chỉ bất quá, lúc này mới mấy ngày không gặp, thế mà tựa như là hoàn toàn đổi một người. Trước đây Bắc Phương Thương Long, cố nhiên giản mua nhưng lại một thân khí thế hung ác, cùng ý cuốn thân, nhưng hôm nay, thế mà giống như là tinh khí thần đều cho ném đi. Còn lưng lưng eo, tựa hồ biến thành một cái chân chính lao nhân. Hắn đi theo người hầu sau lưng đi ra, túi đầu hóc ngực, thế mà giống như là cái nô buộc đồng dạng. Thương Long Tử! Ta biết thân thể ngươi khó chịu, bởi vậy không có mời ngươi đi ra uống rượu. Tại vô số người trong ánh mắt vừa sợ lại sợ. Ngồi cao trên đài U Minh Hải Long Chủ cười nhạt một tiếng, hướng Bắc Phương Thương Long nói: Chẳng qua hiện nay tôn phủ muốn cùng Bắc Cảnh Tiên môn hòa đàm, mấy vị này tiểu thánh bọn họ cảm thấy mình chỉ là văn bối, không dám đáp ứng chuyện lớn như vậy, cho nên cũng chỉ đành lại mời ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút. Ngươi là trưởng bối, cũng là người sớm nhất không phục tôn phủ quan hạt, thậm chí có thể coi là bây giờ Bắc Cảnh cửu Châu Minh Chủ. Đối với bây giờ bác vực đại thế, là cùng là chiến, dù sao cũng nên có chút ý nghĩ của mình à. Nghe lời nói nói nhỏ thì thầm kia, bác phương thương long chậm rãi ngẩn đầu lên, hướng phương quý bọn người nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia thâm thúy, lại ngốc trệ, giống như là vô thần giếng cổ. Ta minh bạch. Hắn trì hoan một hồi, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng Mà lại hắn trả lời, lại là minh bạch, phản phất nô buộc đang trả lời chủ nhân. Trên đài ngọc mấy vị long chủ, nghe nói lời ấy Trên mặt liền không khỏi đều lộ ra một chút cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mà Bác Vực một đám tiểu thánh tâm thì bỗng nhiên chìm xuống dưới. Bác Phương Thương Long rõ ràng liền đã sớm biết chuyện này, Long cung cũng tất nhiên đã sớm đã phân phó hắn, vị này Bác Phương Thương Long vốn là tại Long tộc duy trì dưới, mới lúc trước cái thứ nhất đứng ra đối kháng Tôn phủ, bây giờ Long cung nhưng lại muốn lợi dụng hắn, đến cái thứ nhất đảo hướng Tôn phủ, cùng Tôn phủ đạt thành hòa giải, cái này để người ta phẫn nộ lại không hiểu, Tôn phủ đến cùng cho Long cung chỗ tốt gì? Là cái gì để Long cung loại quái vật khổng lồ này, thái độ đại truyền, không tiếc hết thảy, vì tôn phủ học thuộc lòng. Nhưng trong lòng dù không cam lòng đến đâu tức giận nữa, lúc này cũng đã không còn thượng sách. Bọn hắn chỉ là tiểu bối, ai có thể quản được Bắc Phương Thương Long nói thế nào? Khó trách các trưởng lão xác định như vậy Long cung có thể giúp ta thuyết phục bác vực. Tôn phủ một phương thanh thiếu niên, nhìn xem Bắc Phương Thương Long, trên mặt đều đã nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười đến, trước đây bọn hắn tôn phủ là hận nhất Bắc Phương Thương Long. Đây vốn chính là trong mắt bọn họ bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ, nhưng ở lúc này nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm, bởi vì bây giờ bắc vực lúc đầu liền có một phần ba quyền lên tiếng, liền nắm giữ tại long cung trong tay. Lúc trước long cung phía sau duy trì nghịch phỉ này khiến cho hắn có loạn ba châu lực lượng, bây giờ bọn hắn thì lại mượn bắc phương thương long này miệng giúp chúng ta hỏng bắc cảnh cựu châu đại thế. Ha ha, nói cho cùng long cung mới là người nhất biết làm lựa chọn a. Không chỉ có là tôn phủ huyết mạch nghĩ như vậy. Đám kia Đông Thổ Thiên Tiêu, Nam Cương Đại Yêu, cũng đều nhìn ra thế cục này. Có người than tiếc, cũng có người lộ ra chút ý cười. Đông Thổ Tân Giáp Công Tử lúc này nhìn Phương Quý một chút, cười nhạt một tiếng, giống như là đối với xuất diễn này rất hài lòng. Ha ha, nếu minh bạch, vậy liền nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Ngọc Đài Trên, người mặc hắc bảo lòng chủ nhàn nhạt mở miệng, bọn tiểu bối này, cũng đều muốn nghe quyết đoán của ngươi. Cái nhìn của ta. Bác Phương Thương Long nghe hắn, rãi ngẩng đầu Con mắt tựa hổ cũng có vẻ hơi lục lục, nửa ngày mới dở đã nói, "Ta có thể có ý kiến gì hay không? Từ khi 300 năm trước, ta có thất tiểu thánh tên tuổi, cũng đã bị vô số người để mắt tới, Tôn phủ không muốn nhìn thấy cái gì đổ bỏ thất tiểu thánh, liền chuẩn bị bắt chúng ta khai đao." Cổ Thông lão quái một kẻ đàn sư, uy vọng lại cao, cho nên hắn không thích hợp, Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia có đông thủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại thêm điệu thấp, Tôn phủ cũng không tốt bắt bọn hắn khai đao. Tức ra lão hồ ly Sớm liền mua được người tôn phủ, một mực giúp đỡ hắn nói chuyện, tán nhân nguyên thần tử vốn là có một nửa tôn phủ huyết mạch, tiêu kiếm viên lại là cái kiếm si, bình thường thanh danh không hiển hách, cho nên thích hợp bọn hắn nhất khai đao, đương nhiên chính là ta, lúc trước ta bị tôn phủ đánh thành trọng thương, nếu không phải lòng tộc xuất thủ cứu rút, 300 năm trước liền mất mạng, mà 300 năm này đến, ta tu vi tình tiến, cùng tính đại phát, đối kháng tôn phủ, thế nhân, đều chỉ biết ta cuồng, lại không biết ta cuồng vốn liếng, kỳ thật chính là đến từ long tộc. Nói cái gì bác phương thương long nhất mạch, kỳ thật ta chính là long tộc người phát nôn, một đầu chó săn mà thôi. Bác phương thương long nói, từ từ ngẩng đầu lên, nói, bây giờ long tộc muốn ta đáp ứng hòa đàm, ta có thể có ý kiến gì không? Hừ. Nghe vị này bác phương thương long lời nói, trên đài ngọc mấy vị long chủ, thần sắc tựa hồ có chút không vui. Cố nhiên bác phương thương long lúc này nói, đều là một chút sự thật, thậm chí là mọi người đều biết sự thật, thế nhưng là tại bây giờ trường hợp này phía dưới. Hắn bỗng nhiên không che đậy miệng đem những lời này đều nói rồi đi ra, nhưng cũng lập tức khiến cho những này lòng chủ trên mặt không dễ nhìn lắm. Đừng muốn ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ. Bác Hải Long chủ cao mày, nói, chỉ nói một chút thái độ của ngươi, liền có thể lui xuống. Cái nhìn của ta. Bác Phương Thương Long thấp giọng cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôn phủ huyết mạch trên mặt. Hôn mê đáy mắt, đông nhiên bạo khởi một đoàn tinh quang, cười nói, đó là đương nhiên không có khả năng hòa đàm. Cái gì? Trên đài ngọc mấy vị long chủ đều là lấy làm kinh hãi, lạnh lùng hướng Bắc Phương Thương Long nhìn lại. Các ngươi coi là tùy tiện phân phó hai ta câu, ta liền toàn ấn các ngươi nói tới làm rồi. Bắc Phương Thương Long đục ngầu trong hai mắt, đột nhiên tinh quang bạo phát, xâm nhân quát, lao tử Bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ, trong thất thánh trên danh nghĩa lão nhị, trên thực tế lão đại, trong vòng 300 năm này một mực cùng tôn phủ đối kháng, sát lại chính là mình một thân ngông cuồng cùng đảm lượng này, mặc dù từng chiếm được các ngươi cho ba dưa hai táo. Nhưng các ngươi đã cảm thấy có thể hoàn toàn nắm giữ mạng của lão tử chở Nói cười ha ha, lão tử là Bắc Phương Thương Long, các ngươi thật mẹ hắn lấy ta làm chó. Chương 607, Bắc Phương Thương Long ở đây. Trong lúc bỗng nhiên, trong toàn bộ kính thiên điện đều đã là lặng ngắt như tờ. Không biết có bao nhiêu người ánh mắt vào lúc này giống như lợi kiếm đồng dạng, thấy được Bắc Phương Thương Long trên khuôn mặt, mà Bắc Phương Thương Long vào lúc này thì là đầy mặt cười lạnh, thẳng lấy thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía trên ngọc đài kia mấy vị long chủ. Trên người hắn giả mua thái độ, tại lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cũng có vẻ tinh quang bắn ra bốn phía, mặc dù tại dưới tay, nhưng lại giống như là hoàn toàn nhìn ngang mấy vị long chủ. Phương quý đám người một trái tim, thì là không khỏi bành bành trực ngại. Vừa rồi nhìn thấy bác Phương Thương Long hiện thân thời điểm, bọn hắn cơ hồ đã sắp tuyệt vọng. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, bác Phương Thương Long tại tôn phủ dưới uy áp, nói ra được đúng là mấy câu nói như vậy. Thoáng một cái liền hậu cố vô ưu a. Bắc Phương Thương Long thân là Bắc Vực trưởng bối, ngay trước mặt mọi người, đem những lời này nói thông khoái, cũng liền chẳng khác gì là đem phen này hoang đường hòa đàm, triệt để bóc tát, lại không lưu bất luận cái gì chỗ trống, Phương Quý mấy người cũng không cần phát sầu, Bạch Thuật cũng không cần lại khổ phế tâm cơ, có Bắc Phương Thương Long thái độ này bày ở nơi này, bất kỳ cái gì hòa đàm nói như vậy, đều triệt để thành một chuyện cười. Long Cung muốn mượn Bắc Phương Thương Long đến định ra đại thế, ai có thể nghĩ tới là rời lên tảng đá đến đập chân của mình? Bắc Phương Thương Long. Thanh danh như vậy vàng, nguyên lai là cái nhân vật bực này. Đông thổ Thiên Kiêu một phương, nhìn về phía Bắc Phương Thương lòng ánh mắt có chút biến hóa, tựa hồi nhiều chút kinh ý. Lời nói để cho người ta trong lòng thoải mái. Nam cương mấy vị đại yêu, liếc nhau, đều mang sợi cao hứng sức lực. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Mà mấy vị kia tôn phủ huyết mạch, vào lúc này đã có chút hoảng hồn, đều là nhíu mày hướng long chủ bọn họ nhìn sang. Mấy vị long chủ đang nghe được Bắc Phương Thương long lời nói kia lúc, cũng đã trầm mặc. Thậm chí đón bác phương thương long hướng bọn hắn nhìn lại ánh mắt, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là có mấy người trên mặt, đống nhiên lộ ra chút phiền chán chi ý. Thương long tử đạo hưu, ngươi bây giờ nói, có thể cùng trước đó cùng ta giảng lúc không giống nhau lắm. Thân ngồi trên ngọc đài, đầu có hai sừng thương lan hải nữ long chủ, vào lúc này, đống nhiên nhẹ nhàng mở miệng, nhìn hắn một cái. Bác phương thương long mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói, vừa rồi giảng lúc, cũng không có chỗ chống cho ta nói chút khác. Vị kia thương lan hải nữ long chủ nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là ngươi ý tưởng chân thật. Bác phương thương long âm thanh lạnh lùng nói, đây là lao phu cho tới này ý nghĩ. Vị kia thương lan hải nữ long chủ dương mắt hướng Bắc phương thương long nhìn lại, ánh mắt hai người giao thoa, tựa hồ tué hiện ra vô tận hỏa tinh tử. Sau nửa ngày, vị này thương lan hải nữ long chủ, đống nhiên liền có vẻ hơi mất hết cả hứng, khe khẽ lắc đầu, không nói thêm nữa thứ gì, thế mà trực tiếp liền như thế đứng dậy, nhẹ nhàng nguyện chuyển, hướng về hậu điện đi không tiếp tục nhìn nhiều bất luận kẻ nào một chút, muốn làm bắc vượt thương long, mà không phải chó của long cung. khác vị một vị người mặc hắc bào ưu minh hải long chủ nhìn bắc phương thương long một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng có ý tứ nói, hắn cũng đứng dậy thẳng hướng về hậu điện đi đến. sau đó chỗ ngồi mấy vị long chủ, tựa hồ cũng cảm thấy đã có chút phiền chán, liền cũng đều riêng phần mình đứng dậy rời đi. trong lúc nhất thời trên ngọc đài lộ ra vắng vẻ rất nhiều, đứng ở ngọc đài phía dưới bắc phương thương long. Tựa hồ lúc đầu dự định cùng bọn hắn nhiều lời vài câu, nhưng mấy vị long chủ cũng không có hào hứng, trực tiếp đem hắn ném tại đây, cả người bóng lưng đều tựa hồ cô tịch rất nhiều. Ha ha, là hòa là chiến, tu sĩ Bắc vực, tự có tu sĩ Bắc vực thái độ, xem ra ta lão long mặt mũi còn chưa đủ lớn, không làm được người khuyên can này, đã như vậy, vậy cũng cho phép các ngươi hai phe đi thôi, chuyện hôm nay là lao long ta dư thừa. Ngược lại là vị kia Bắc Phương long chủ, dù sao cũng là hắn thiết tiến yến. Tạm thời không hề rời đi, chỉ là Miễn Cương cười nói hai câu. Thế nào nghe chút đứng lên, hòa đàm chi nghị này, giống như là thật chỉ là hắn Lâm thời nảy lòng tham, tùy tiện hỏi một chút. Ha ha, lão long chủ nói có lý, bác vực sự tình, tự do bọn hắn quyết định, làm gì quấy rầy lão long chủ tiểu hứng. Không tệ không tệ, lão long chủ trạch tâm nhân hậu, tâm hệ thiên hạ thương sinh, ta kính long chủ một chén. Điện hạ chúng tu nhau nhau đứng dậy, chấp tiểu tương tính, bầu không khí lại dần dần nhiệt liệt. Mà Bác Phương Thương Long lại chỉ là đứng tại dưới đài, người bên cạnh qua lại như mắc gửi, nhưng lại đều là vòng quanh hắn đi. Lúc trước ta phải lấy triển lộ tài hoa, bắt đầu từ một lần Long tộc Thịnh Yến bắt đầu. Mà Bác Phương Thương Long đứng một hồi, đương nhiên cũng cười khổ một tiếng, xoay người lại, mặc dù lúc này chúng tu đều giống như hoàn toàn không có đang nhìn hắn, nhưng khi hắn xoay người lúc, vẫn không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về hướng trên người hắn, trong điện bầu không khí hơi trầm. Bây giờ Long cung chắc hẳn đã không còn hoan nên ta cần gì phải tìm không thoải mái. bắc phương thương long tại vô số người trong ánh mắt, nhàn nhạt thở dài, hất ra hai tay háo, liền hướng ngoài điện đi tới. trung quanh không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn, cho dù là vẫn tại trên đài ngọc ngồi bắc hải long chủ, cũng nhìn về hướng bóng lưng của hắn, nhưng không người mở miệng lưu hắn, cũng không có người mở miệng nói cái gì. mỗi người đều biết, trước kia bắc phương thương long, sợ là cùng long cung quan hệ người tốt nhất, đi tới long cung, liền có phong phú nhất chiêu đái, nhưng bây giờ hắn trước mặt người khác. Ác long tộc, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, hắn không những không còn là Long tộc thượng khách, ngược lại sẽ trở thành Long tộc kẻ đáng ghét nhất, tự nhiên cũng không có khả năng có người vào lúc này, cùng hắn nhiều lời một chút cái gì. Ha ha, lão ca ngươi muốn đi, ta đưa tiễn ngươi. Cũng liền tại trong một mảnh yên lặng, Phương Quý chợt cười to lấy nhảy ra ngoài, đi tới Bắc Phương Thương Long bên người. Bắc Phương Thương Long túi đầu nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, cũng tốt. Thế là hai người liền cùng nhau hướng đi ra ngoài điện, một cao một thấp một tráng một gầy, dần dần từng bước đi đến phía sau tôn phủ huyết mạch nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh đều là mặt lộ sát cơ, đáy lòng hầm hực không cách nào hình dung. tiểu gia hỏa, ngươi cùng ta đi ra, coi như ác long tộc. Bác phương thương long cùng phương quý một đường ra đại điện, trước người vô số lính tôn tướng cua, ánh mắt bất thiện nhìn xem bọn hắn, nhưng bác phương thương long chỉ là đối bọn hắn làm như không thấy, trực tiếp đi tới, bọn hắn cũng không dám cản trở lấy, trơ mắt nhìn xem bọn hắn một đường đạp trên hải lưu. Trực tiếp ra thủy tinh cung, sau đó hướng biển mặt phụ đi, bác phương thương long nhìn xem đầy mặt hưng phấn phương quý, đồng nhiên thấp giọng nói một câu. Ác liên ác, dù sao ta đối bọn hắn cũng không có gì tốt nhớ thương. Phương quý đối với bác phương thương long mà nói, chẳng thèm ngó tới. Ồ, bác phương thương long ngược lại là có chút hiếu kỳ, cười nói, long tộc là nhà giàu, hay là xuất thủ xa hoa nhất nhà giàu, tới tham gia một lần thịnh yến, liền có thể chọn lựa một kiện bảo bối, nếu là cùng bọn hắn quan hệ thân cận lại càng không biết sẽ có bao nhiêu tài nguyên tạo hóa, cho nên cái này Thiên Nguyên Đại Địa, cơ hồ không người không thích Long tộc, vọt đến nhọn cả đầu cũng muốn cùng Long tộc giao hảo, ngươi làm sao ngược lại không ưa thích bọn hắn? Sư phụ ta nói qua, ăn cơm liền muốn làm việc. Phương Quý cười nói, làm việc cũng mới có thể ăn cơm, loại này không làm việc trước hết cho cơm ăn, bình thường cũng không quá sẽ co hảo tâm, nói không chừng hiện tại đem ngươi cho ăn no, tương lai liền muốn ngươi cầm gấp 10 lần đại giới đến trả đâu. Cơm này có thể nào để cho người ta ăn an tâm? Ha ha, lời ấy có lý. Bác Phương Thương Long ngẩn ngơ, vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói, ta nếu sớm có ngươi giác lộ này, cố gắng không đến mức đây. Phương Quý quay đầu hướng Bác Phương Thương Long nhìn lại, nói, ngươi ăn Long Cung rất nhiều cơm. Bác Phương Thương Long cười nói, đâu chỉ rất nhiều, ta cùng ngươi Thái Bạch Tông hai trưởng bối kia cũng không đồng dạng, đối với bọn họ thiên phu kia, cũng đối với bọn họ vận khí tốt kia nhặt được thiên đạo di thư, ta tư chất thường thường. Xuất thân lũ hàn, khi còn bé vốn là cái cho thế gia lão ra khiến yêu, mỗi ngày bị đánh, về sau trộm hắn ra chuyển tâm pháp, mới lấy đạp vào con đường tu hành, nhưng tâm pháp kia, cũng bất quá là nhất là thô thiện pháp môn, không đáng cái gì, lão đảo rớt. Nhiều năm, sống 200 tuổi mới trúc cơ, mà lại tiềm lực tận kiệt, lại không bổ ích. Nếu là đành phải như vậy xuống dưới, ta chỉ có thể trở thành một cái không có danh tiếng gì tản tù, phí thời gian một thế thôi, về sau có thể có được hôm nay bực này gặp gỡ. Toàn bằng khi đó ta lô mãng, sông lầm lòng cung, cùng Long tộc dựng vào một chút quan hệ, đến bọn hắn nhìn chúng, cho ta công pháp đang dược, cho dù là về sau đối kháng tôn phủ, loạn ba châu, cũng được bọn hắn vô số giúp đỡ, mới chống xuống tới. Nghe được hắn nói như vậy, phương quý ngược lại là trong lòng hơi cảm giác cổ quái vội vàng cười nói, ngươi cũng đừng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, ai bảo lòng cung này cuối cùng muốn hố ngươi tới, nếu là bọn hắn muốn hố ngươi, vậy ngươi hố bọn hắn một thành, thiên kinh địa nghĩa không phải sao. Long Cung không muốn lừa ta. Bác Phương thương Long lắc đầu, cười nói, lấn chi dấu chi mới gọi hố, Long Cung chỉ là đem ta gọi, nói cho ta biết kết quả này mà thôi, nếu thật dựa vào bọn hắn lời nói hành sự, hòa đàm đằng sau, bác Bốn Châu vẫn là ta, ta còn có thể làm ta tiêu giao thổ hoàng đế, Long Tộc cùng tôn phủ hòa đàm chuyện thứ nhất, chính là muốn bảo đảm ta, cho nên so sánh với trước kia đến, ta ngược lại càng sung sướng một chút. Hắn nói, cũng nhìn không được ha ha cười to, giống như là làm kiện cái gì đắc ý sự tình. Cười nói, huống hồ, coi như không có tôn phủ cam đoan, trong vòng 300 năm ta ăn long tộc, uống long tộc, thay bọn hắn làm việc vốn cũng là hẳn là, nhưng cuối cùng, ta vẫn là đem long tộc đuổi địch, dựa vào ngươi nói đạo lý kia, ta là thuộc về loại người ăn người ta cơm, nhưng quay đầu nhưng lại đập người ta nồi kia. Vậy ngươi vì sao? Phải làm như vậy? Phương quý nghe hắn, đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút cổ quái, muốn hỏi cái gì, nhưng lại hỏi ra. Bác Phương thương long quay đầu nhìn hắn. Lúc này bọn hắn vừa mới nổi lên mặt nước, trên trời ánh nắng bảy khắp xuống tới. Mặt biển một mảnh sóng nước lấp loáng, vạn dặm vô ngần, khí phách ngàn vạn. Ta làm như vậy, tự nhiên là bởi vì ta nhất định phải làm như thế. Bác Phương Thương Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Tận Bích Quang, thấp giọng nói, ai bảo ta muốn làm Bác Phương Thương Long đầu. Phương Quý trong lòng đống nhiên một trận hoảng hốt, nói, vậy Long tộc? Nói còn chưa dời, Bác Phương Thương Long đống nhiên đánh gây hắn, nói, ngươi cần phải trở về. Phương Quý trong lòng giật mình, Vội nói, nếu muốn đưa, đương nhiên muốn đem ngươi đưa đến trên đầu. Ha ha. Bác Phương Thương Long đứng lên đến, túi đầu nhìn về phía Phương Quý, cười nói, ta đã chấm dứt. Phương Quý trong lòng kiềm chế khó chịu, còn không đợi nói cái gì lúc, liền chợt thấy đến có vô tận cuộn cuộn mây đen, từ chân trời quay tới, từng tầng từng tầng, rất nhanh liền bày khắp hư không, che cản liệt nhật, toàn bộ vô ngần biển cả, đều đã bị bóng ma này phủ kín, giống như trời đột nhiên buông xuống xuống dưới, tại trong mây đen kia, bốn phương tám hướng đều có thân ảnh cao lớn, bao quanh vây ở chúng quanh. Thương Long tử, ngươi hỏa loạn Bắc vực, đại nghịch bất đạo, phạm ta tôn phủ bao nhiêu huyết họa. Trong mây đen, dần dần có quỷ thần bóng dáng hiện thân, đồng thời xuất hiện còn có hơn 10 đạo quần quần nguyên anh khí cơ, cùng cái kia lởmở, từng tầng từng tầng, nhìn tối thiểu cũng có gần vạn kim giáp tôn phủ tiên quân, quần quận sắc khí, kinh động đến cửu thiên. Bây giờ, đến ngươi túi đầu thời điểm. Vương Bất Đạn, tôn phủ dám chạy Long cung tới giết người. Phương Quý toàn thân giống như là hỏa thiêu đồng dạng, vội vã nhảy dựng lên, hai tay nắm chắc nam đấm. Ha ha, tiểu hỗn đảng, mau cút đi một bên đi, ta không phải ngươi sư trưởng, không cần ngươi thay ta liều mạng. Bác Phương Thương Long phá lên cười, hắn tại trên biển chậm rãi đứng dậy, chỉ là một cái động tác như vậy, lại giống như là thân ảnh biến thành vô tận cao lớn, tựa như cùng chống lên cả phiến thiên địa, áo bào xoay tròn, râu tóc tung bay, hắn đón bốn phương tám hướng kia quần cuộn mà đến sát khí, đem trên lưng đao kiếm nổ xuống. Trái cầm tại trong hai tay trái phải, thanh âm tại cuộn cuộn sát khí này lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Long tộc sát thực ân huệ không ít, nhưng ta không cách nào dùng bắc vực trả lại ngươi. Dùng cái mạng này, có lẽ cũng bù đắp được. Hắn vừa nói, một bên nhanh chân hướng về không trung đi đến, thân hình càng cao lớn, phản phất gánh chịu thiên địa. Lao tử chính là bác phương thương long, đầu lâu ở đây, ai có gan tới cầm. chương 608, sánh vai một trận chiến. Sắp chết đến nơi, còn dám thả như thế cùng ngôn Theo Bắc Phương Thương Long nhanh chân đi hướng trời cao, trong tầng tầng mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến kia, chuyến ra xâm nhiên hét lớn, sau đó chợt có một tiếng hò hét đứng lên, mây đen quẩn quẩn gào thét mà rơi, tại mây đen kia đằng trước, có thể nhìn thấy, đều là từng bước từng bước người mặc kim giáp Tôn Phủ Tiên Quân, mỗi người đều là khí cơ sâu xa khó hiểu, rõ ràng liền đã đều là trong Tôn Phủ Tiên Quân nổi bật nhân vật, dắt tầng tầng vân khí nhào xuống, người còn chưa đến, liền đột nhiên tung tóe ra từng mặt lửa lớn, tầng tầng hai mặt đan vào một chỗ rải xuống xuống tới. Mỗi một tấm lưới đều do 10 vị kim đan cảnh giới tu sĩ cùng một chỗ tụ động, gần trăm tờ lưới xen lẫn, chính là phô thiên cái địa. Bằng những tiểu tạp phái này, cũng muốn giết ta. Bác Phương Thương Long tả đao phải thương, hiển hách nhưng hướng về không trùng quá đi, để kẻ khiêng sự kia đi ra. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, hắn đã đón nhận lưới lớn từ trong Cửu Thiên phủ xuống kia, trong lòng bàn tay đại đao vung vẩy, lập tức liền gặp mênh mông quần cuộn đao khí tập quyển hơn phân nửa bên cạnh hư không. Vô số tiên vong kia, căn bản chưa từng gần cho hắn thân, cũng đã bị hắn quấy đến liên tiếp vỡ vụn mà hắn thì bước nhanh đến phía trước, thẳng hướng giữa không trung kia trong mây đen vọt tới, sát khí như ngưng, khuấy động khắp nơi. Tặc tử cản dỡ tại trong vô tận vân khí kia, thấy bác phương thương long tới quá nhanh, đột nhiên liền có tiếng âm thanh hét lớn vang lên, sau đó chỉ thấy trong mây hiện ra đạo đạo nguy nga thân hình, thế mà chừng 13 người nhiều, bọn hắn tại trong vân khí, hiện hiện thân hình, ở trên cao nhìn xuống, giống như thần chỉ. Nhìn quang nghịch sông lên trời bắc phương thương long, trong đó 12 người đồng thời hét lớn, hung hồn trưởng lực đàn sen hướng phía dưới che xuống. Trưng 12 vị nguyên anh, mà lại rõ ràng là tu vi tinh thâm, chính là trong nguyên anh cũng số tại cao thủ tồn tại, đồng thời xuất thủ, thần uy sao mà chi thế, lực lượng đàn vào một chỗ kia, đơn giản giống như trời sợ, thẳng tắp trấn xuống tại bắc phương thương long đỉnh đầu, đem hắn cao cao sông tới thân ảnh, cho ngạnh sinh sinh ép xuống xuống tới, dẫn động kinh phong, đem mặt biển thổi ra một cái thật sâu hô to. Mà tại bốn phương tám hướng, tầng tầng vây quanh kim giáp thần vệ, thì đồng thời tế lên đạo đạo phụ triện, hướng hắn sen lẫn mà tới. Ha ha, tôn phủ phái ra nhiều người như vậy tới giết ta, lúc này mới đúng. Bác phương thương long cười ha ha, thân hình du tẩu cùng hư không, giống như là một đầu chân chính cứng cấp thần long, ở không chung khẽ quấn, tiết ra 12 người kia hơn phân nửa trưởng lực, lại đẩy ra chúng quanh các thần giáp đánh tới phụ triện, trong tiếng cười, tiếp tục hướng trên trời phóng đi. Thương long tử, ngươi không biết tự lượng sức mình cùng ta tôn phủ núi nịch tội nghiệt ngập trời trời bỏ người hoán, bây giờ ngươi đã lâm vào hẳn phải chết chi địa sau một khắc liền muốn đầu người rơi xuống đất hồn phi phách tán cho dù là ngươi tùy tiện một thế không phục thiên địa nhưng trước đây có thể từng nghĩ tới chính mình thế mà lại có một ngày mất mạng tại trên biển lớn này ngay cả người nhạt sắc đều không có chỉ có thể cho ăn trong biển này tôn cá sao mây đen chỗ sâu có người quát lớn tiếng vang lên có tam đại nguyên anh rơi xuống tay trong tay hướng về bắc phương thương lòng Chấn áp xuống tới Thanh âm khuấy động, tựa hồ muốn ép chấn người thần hồn. Cho cười. Bác Phương Thương Long đón thân ảnh của bọn hắn xuống tới, ta chính là Thương Long, chết ở trên biển chính được nó chỗ, cần gì có người nhặt xác. Bảnh. Lấy một địch ba, lấy dưới kích trên, Bác Phương Thương Long khí thế đung đưa, thế mà đem đối phương ba vị nguyên anh chấn động đến bay ngược thượng tiên. Mà Bác Phương Thương Long, thì đã lần nữa thượng tiên, nên hướng trong mây kia tồn phủ cao thủ. Rõ ràng chỉ có một người, nhưng ở lúc này, Hắn thế mà giống như là một chi đại quân, tại lần lượt hướng đối thủ khởi xướng công kích. Ầm ầm. Vô tận sấm rền vang vọng tại trên chín tầng trời, đó là bọn họ thần thông và chạm thanh âm. Nguyên Anh ở giữa lực lượng va chạm, cuốn lên dư ba hướng bốn phương tám hướng thổi tới, không biết bao nhiêu kim giáp thần vệ, trực tiếp đặt chân không nổi, bị xa xa thổi bay ra ngoài, liền liên hạ phương hải trên mặt phương quý, đều bị trăm trượng đầu sóng này đánh tới, đưa áo bảo. Thương long láo ca. Lúc này phương quý đầy mặt đều là khó mà hình dung ngủ rột chi sắc. Hắn ngẩn đầu nhìn sông lên trời cùng tôn phủ cao thủ ác chiến Bắc Phương Thương Long, nhất thời trong tâm nhiệt huyết khuấy động. Thẳng đến lúc này, hắn đều cũng không rất có thể lý giải Bắc Phương Thương Long cách làm. Bởi vì hắn nhìn ra, Bắc Phương Thương Long tại trên đại điện, nói ra lời nói kia lúc, sợ là cũng đã dự liệu đến một màn này. Theo tuyệt tôn phủ hòa đảm, chính là làm lịch Long Cung ý nguyện. Thế là, Long Cung chuyển tay liền đem hắn bán cho tôn phủ. Ai cũng không biết tôn phủ đến tột cùng cho long cung chỗ tốt gì Dĩ nhiên như thế hết sức nếu là hòa đảm có thể thành liền chờ nếu là đem Bắc vực đối kháng tôn phủ chi tâm bỏ đi hơn phân nửa mà hòa đảm không thành liền cũng đem bọn hắn nâng đỡ nhiều năm như vậy B bác Phương Thương Long bán cho tôn phủ một dạng cũng chờ nếu để cho tôn phủ không cách nào hình dung chỗ tốt Phương quý thậm chí cảm thấy đến có khả năng tại Bắc Phương Thương Long Thụ chiêu tiến về Bắc Hải tới thời điểm hắn liền biết kết cục này cho nên hắn độc thân đến đây một người chưa mang Hắn lúc đầu không nên lý giải Bắc phương thương long cách làm, nếu biết rõ bác hải gọi chính mình tới, không có hảo ý, vì sao còn nhất định phải tới, nếu biết rõ cử tuyệt tôn phủ hòa đàm, liền sẽ dẫn tới đại họa sát thân, vì sao còn nhất định phải tại trên đại điện nói như vậy, nếu biết rõ tôn phủ đã ở trên biển cho mình bày ra kinh thiên sát cục, vậy dứt khoát chạy trốn chính là, vì sao nhất định phải giết tới. Những hành vi này, đều không phải là phương quý sẽ đi làm. Nhưng ở lúc này, hắn hết lần này tới lần khác hiểu dù là bắc phương thương long hết thể cũng không có cùng hắn nói qua mấy câu mẹ nhà hắn phương quý mắng hắn mụ mụ một lát sau phương quý lại mắng một câu nhìn qua bắc phương thương long ở trên trời cùng tôn phủ ác chiến bóng lưng trong lòng của hắn cũng đột nhiên nổi lên vô tận cơn sóng da đầu tựa hồ cũng tại run lên hắn trong giữa chán ma nhãn vào lúc này có chút nữa tựa hồ có một cỗ một cỗ nhiệt huyết không ngừng hướng mi tâm dụng mánh lao tới chứng đến hốt hoảng mà chính mình một thân pháp lực cũng giống là nhận lấy một loại nào đó dẫn đạo ngay tại liên tiếp tăng vọt liền ngay cả thần thức của hắn vào lúc này cũng giống là đại giang đại hà vô tận cất cao giống như là lúc này hắn như muốn một mực hướng trời cao bay đi lên đồng dạng trước đây hắn mượn dùng ma sơn quái nhãn âm dương đăng trạng thanh mục tiên linh ba đạo dị bảo tu luyện đã khiến cho tự thân tu vi nhanh chóng tăng lên đạt đến một cái cực điểm thế nhưng là đến thời điểm cực điểm này tu vi của hắn lại gặp bình cảnh nguyên nhân rất đơn giản Vô luận là tiểu lý nhi chuyển cho hắn cựu linh chính điện, hay là thái bạch tông chủ chuyển cho hắn quy nguyên bất diệt thức, hay là ma sơn quái nhãn này. Đều có một con đường, phương quý đem ba con đường này đều đi tới một cái điểm, lại như vậy kẹp lại, lại khó có đột phá. Trước đây, phương quý căn bản không biết nên như thế nào đi đột phá. Thậm chí một chút đầu mối đều không có. Nhưng không hiểu, vào lúc này, thấy được bác phương thương long khẳng khái chịu chết thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được có nhiều thứ hiểu được. Rõ ràng chỉ là nói trong lòng một chút minh ngộ, nhưng lại ảnh hưởng đến hắn tu luyện công pháp. Thì ra là thế. Phương Quý thấp giọng nói, thần sắc cũng không biết là vui hay buồn, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, bọn hắn dạy ta, đều là đồ tốt. Giết! Lúc này trên bầu trời, bác Phương Thương Long đã bị bao bọc vây quanh, ngoại trừ cái kia thân ở trên bầu trời tôn phủ 13 vị nguyên anh bên ngoài, còn có tối thiểu hơn 30 con đại quỷ thần, gần ngàn kim giáp thần vệ, vây quanh hắn bao quanh đại chiến, bác Phương Thương Long thân ảnh. Đã bị tầng kia một tầng quỷ thần chi khí che khuất, giống như là cả phiến thiên địa, đều hướng hắn ép tới, hướng về một mình hắn ép xuống xuống dưới. Bác Phương thương long gào thét liên tục, không chút nào tranh chiến, tả xung hữu đột, đau thương cùng múa, đung đưa của Nguy quét ngang một vực, trong tay cây long thương kia phía trên, ngưng tụ lại khó mà hình dung cuồng manh pháp lực, thẳng tắp hướng về giữa không chung một cái nguyên anh đâm rơi. Siêu! Nhưng cũng liền tại một sát na này, trong tay hắn thanh long thương kia, đồng nhiên liền rời tay bay ra giống như một đầu thương long, trực tiếp xa xa bay vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt, ngay cả cây thương này đều muốn lấy đi a. nhìn lấy mình trống rông tay phải, bác phương thương long đều trầm mặt lại, tự lẩm bẩm. Hôm nay bố chi xuống toàn bộ thiên la địa võng, ngươi thì như thế nào đào thoát đến rơi? Thương long tử, ngươi anh hùng một thế, có bao giờ nghĩ tới bây giờ chính là ngươi sau cùng kết cục? Thiên khí địa yếm, người đều là ngạ chi. Trung quanh vô tận quỷ thần cùng kim giáp thần sĩ vây giết tới giống như là một vòng một vòng tuân hướng trước người hắn, pháp lực đều dương. Mà những cái kia tôn phủ nguyên anh đại tu, thì tại trên bầu trời nhìn xuống, lạnh giọng cười nhạo lấy. Mắt ý băng lãnh, úng tùm nhưng nhìn xem mặt lộ bác phương thương long. Phản phất tại chế rêu hắn, anh hùng cả một đời, cuối cùng chiến tử biển xanh, bên người lại ngay cả nửa người đều không có. Mà bác phương thương long, thì tựa hồ cũng tiếp nhận kết cục này. Nhưng vương quý không tiếp thụ được. Hắn nhìn xem một màn này, con mắt đều đã trở nên đỏ bừng hắn bông nhiên thật chặt nhắm mắt lại, giống như là đang dùng loại phương pháp này, buộc chính mình mau mau suy nghĩ thông một ít chuyện, sau đó lại đột nhiên mở mắt, đáy mắt giống như là có lửa tại đốt, hung hăng cắn răng, làm xuống quyết định cuối cùng này. Bạch! hắn bông nhiên một bước đạp ra ngoài, thân hình đung đưa, bay thẳng cửu thiên. Lúc này, bác phương thương long chính phía trước tiếp nhận một nghìn kim giáp kia liên thủ đánh tới phụ trợ, bên phải lại tiếp nhận chí ít ba vị tôn phủ nguyên anh liên thủ đánh tới thần thông, quanh thân pháp lực đều phát huy ra thế nhưng là sau lưng cũng đã không môn miệng lớn, đang có vô số quỷ thần tranh nhau hướng về lao đến, mở ra giữ tận miệng lớn, hiện lộ xâm nhiên răng nanh, khí thế hung ác ngập trời, thẳng hướng hắn cắn xé đi qua. nhưng cũng liền tại thời khắc này, đung nhiên một bóng người vọt lên trời cao, hung hăng một quyền chấn động ra ngoài, giống vọt tới Bắc phương thương long trước người quỷ thần, tất cả đều cuốn ngược lấy bay trở về, khí cơ bị ma diệt vô số, mà bát phương thương long cũng là kinh hãi hung hăng vung đao, hướng quanh quét tới. Đánh tan một nghìn kim giáp kia đáng tới phụ triện, cũng bức lui cái kia ba vị thỉnh lĩnh hướng hắn xuất thủ tôn phủ nguyên anh, cao mày nhìn về hướng đi vào trước người hắn phương quý. Tiểu tử túi, ngươi tới làm gì? Ta đạo lý biết được không nhiều, nói cũng không quá biết nói. Phương quý đưa lưng về phía bắc phương thương long, kích thích một thân pháp lực, nhìn về hướng nơi xa dục dịch quỷ thần, trong miệng thì lao lao thật thật nói, ta chỉ là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, thương long lão ca người như ngươi, không nên cô Linh Linh chết ở chỗ này. Ừ. Bác Phương Thương Long nghe hắn, ngược lại là nao nao. Sau đó hắn liền cười, bây giờ người khắp thiên hạ đều đang nhìn ta, như thế nào lại cô linh linh. Phương quý cười nói, vậy coi như ta đến bồi ngươi đi một đoạn này đi, tốt xấu có người nhặt xác. Bác Phương Thương Long ngưng thần, thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết lúc này đứng ở bên cạnh ta, mạng nhỏ cũng có khả năng giữ không được. Phương quý cũng thấp giọng, cười nói, lão ca ngươi gặp qua ta người Thái Bạch Tông ăn thiệt tỏi sao? Bác Phương Thương Long ngơ ngẩn, sau nửa ngày, hắn chợt cười to. Triệu Chân Hổ cùng Mạc kiểu Ca hai cái này, ta thật sự là chịu phục các ngươi, thiên phú cao, vận khí tốt, làm người không sai, không nghĩ tới thu đệ tử cũng như thế có ánh mắt, ta trên tên tuổi đè ép các ngươi 300 năm, không nghĩ tới cuối cùng theo giúp ta đi một đoạn này, lại là hai người các ngươi thu nhận đệ tử, ha ha, ha ha. Hôm nay ta cái này Bắc vực lao thánh liền cùng ngươi cái này Bắc vực tiểu thánh liên thủ, để người trong thiên hạ xem thật kỹ một chút chúng ta Bắc vực quy phong. Giết. Chương 609 không biết tự lượng sức mình. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hiển nhiên sắp phục chu bắc phương thương long bên người lại bỗng nhiên nhiều một người, mà người kia, hay là ngay cả bọn hắn những này tôn phủ cao tầng đều biết đệ tử thái bạch tông, mấy vị kia nguyên anh lao tu cũng không khỏi đến giận tí mặt, nguyên bản liền muốn không tiếc bất cứ giá nào làm thịt ngươi tiểu bối này, chỉ là bây giờ chính là long cung mới trở ngại mặt mũi không thể động thủ, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa, rượu quá thay, rượu quá thay này giống như là thu một món lễ lớn, còn phải theo một cái vật kèm theo. Ta tôn phủ cùng long cung cọc sinh y này, xem như kiếm một rồi. giết hắn, đầu người đưa về thái bạch tông. từng tiếng bí làm cho truyền xuống, tầng tầng sát cơ đánh tới. quỷ thần, thần vệ, riêng phần mình sông cướp mà tới. vô tận quỷ thần, sông về phương quý, đung đưa kim giáp, thì tuần hướng bắc phương thương long. xem ra lúc này tôn phủ đã là đối bọn hắn hai người đều là động sát cơ, xuất thủ lại không khoang dùng. Mà đón vô tận sát cơ kia, bác phương thương long vùng vậy đại đao, tạo nên một đoàn đau khí, giống như là thực chất đồng dạng trải tại hư không, đem vọt tới trước người kim giáp đẩy lui mở đi ra, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn lên một cái, quắt, tiểu tử, ngươi chịu nổi sao. Lao ca không cần phải để ý đến ta. Phương quý đưa tay tế lên một phương bảo ấn, giải xương lạnh, trong nháy mắt tràn ngập một phương, đem cái kia vô tận quỷ thần ngăn trở, đồng thời cười nói, ta hôm nay đi lên, chính là thay ngươi trông coi không muốn tới. Ngươi giả giả cũng là một phương nhân vật, không thể so với nhà ta sư bá cùng sư tôn kém bao nhiêu, sắp đến đầu một trận chiến cuối cùng này, nếu như đều không có cái buông tay đại sát cơ hội, vậy chuyến đi, chẳng phải là làm mất mặt bác vực. Phi. Bác phương thương long nghe vậy giận dữ, lao tử so nhà ngươi sư bá cùng sư tôn mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn gặp phương quý chính sắc canh giữ ở phía sau hắn, một phương bảo ấn liền bức lui vô số quỷ thần, nhưng cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn đi, vốn là chiến trường chém giết mạnh mẽ thoải mái con đường, tiến bộ dũng mãnh, kỳ thế chớ ngăn, nhưng hôm nay Tôn phủ nhìn người hạ đĩa, sai quỷ thần cùng kim giáp đến vây giết hắn, hung hiểm ác độc, trước sau đều khó khăn, lại khiến cho hắn một thân bản lĩnh, không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Cái này Thái Bạch tông tiểu quỷ nói chuyện không thế nào nghe được, nhưng vạch tới vấn đề, nhưng cũng vừa lúc hắn nhức đầu nhất. Bây giờ, hắn gặp Phương Quý chính xác thay mình thay dự vương đường lui, liền cũng lo lắng giết hết, cùng hung đại phát, dống nhiên cười ha ha. Trong tay Thương Long cuồng đao đạo đạo triển khai, đem trước người kim giáp giết tán, sau đó vung vậy Túng Thiên đao quang, thẳng hướng trời cao bổ đem đi qua. Áp chế hắn. Thấy bác Phương Thương Long thế tới hung mãnh, giữa không trung kia Tôn phủ Nguyên Anh, cũng đều là kinh hãi, chừng bốn người liên thủ cả tới. ảnh. Nguyên Anh thần quang cùng đao khí kia chạm vào nhau, lưu quang bạ mở, cái kia bốn vị Nguyên Anh, thế mà đều là đồng thời bị chấn động đến lui lại. Bốn người bọn họ, đều là sắc mặt đại biến, bàn tay tê dại, Một khi không cần lại lo lắng sau lưng, hắn hung thế này, tăng vọt cơ hồ gấp 10 lần. Trước hết giết tiểu tử kia. Có người phát hiện manh khỏe, lập tức trầm giọng hét lớn. Bắc Phương Thương Long cùng Tôn phủ đối nghịch nhiều năm như vậy, Tôn phủ cũng sớm đã đem hắn thần thông võ pháp nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần, đối với hắn mò được nhất thanh nhị sở, mà lần này đến Bắc Hải, Tôn phủ vốn là đã nhằm vào Bắc Phương Thương Long làm đủ bố trí, cũng nguyên nhân chính là đây, mới có thể Bắc Phương Thương Long mới vừa ra tới, liền triệu tập đại quân vây giết với hắn. Thậm chí trận này vây giết đều đã tính toán tới cực điểm, phải dùng ít nhất đại giới chém, giết Bắc Phương Thương Long. Tốt nhất là Nguyên Anh đều không xuất thủ, chỉ làm cho Kim Giáp cùng Quỷ Thần đem đại nghịch phỉ này cho vây giết tốt nhất. Bị một đội Kim Giáp loạn đao chém chết Bắc Phương Thương Long này liền rốt cuộc không tư cách được xưng là cao thủ, mà bị Quỷ Thần cắn xé mà chết, thì là trên đời thê thảm nhất kiểu chết. Đối với Bắc Vực càng là một cái nguy hiếp. Nguyên bản phương pháp kia là có thể thành công, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà đến lúc này. Còn có chịu chết, phương quý vừa ra tay, mặc dù bất luận nhìn thế nào đều là cái ngu xuẩn hành vi, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cho bọn hắn tạo thành khốn nhiều cực lớn, càng khiến cho bác phương thương lòng có rảnh tay cùng bọn hắn cơ hội liều mạng, để tránh ra lại phẫn tử, đương nhiên phải trước đem đệ tử Thái Bạch Tông kia chém. khí thế hung ác đung đưa, quỷ khóc thần hào, vô tận quỷ thần, đánh giết mà tới. Quả nhiên, mà vào lúc này thủy tinh cung trong kính thiên điện, hiến hội vẫn còn tiếp tục. Mỗi người đều giống như hoàn toàn không có phát giác Long tộc mặt mũi bị hao tổn, Tôn phủ tính toán thất bại sự tình, cũng giống là hoàn toàn không có ý thức được chuyện này có khả năng sẽ dẫn ra thảm liệt hậu quả, bọn hắn tựa như là thật chỉ coi vừa rồi phát sinh một kiện khúc nhạc dạo ngắn, bây giờ nên uống rượu uống rượu, nên đàm tiếu đàm tiếu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, trong đại điện vẫn một mảnh tưởng hòa giống như. Nhưng trên thực tế, vô luận là Nam Cương đại yêu hay là Đông thổ tiên tiêu, lúc này đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Có người lặng lẽ đem một chiếc gương, ném ra đại điện, thế là tấm gương chìm nổi, liền một đường đi tới trên mặt biển chiếu đi. Có người một sợi thần thức bay ra, hóa thành một con mắt bay ngoài điện, nhìn về hướng trên mặt biển. Có người ám sứ thúc đẩy thần thú, đi đến trên mặt biển, quan sát đến nơi đó động tính. Còn tại trong điện này trên ngọc đài ngồi xếp bằng Bắc hải Long chủ, từ không đạo lý không phát hiện được những này tiểu xảo thủ đoạn, nhưng hắn lại chỉ làm như không thấy, không có mảy may can thiệp, bởi vì hắn chính mình cũng đã khép hờ hai mắt. Thần thức sớm không biết chạy tới đi đâu. Trên mặt biển một trận đại chiến, sớm đã bị đám người nhìn ở trong mắt. Có người cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng có người đã sớm dự kiến đến điểm này, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tại bác Phương Thương Long rơi vào tôn phủ trong trùng mấy lúc, không có người nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hiển nhiên một chút cũng không có ra bọn hắn dự kiến, ngược lại là khi nhìn đến Phương Quý bỗng nhiên xuất thủ, cùng bác Hải Thương Long kể vai chiến đấu lúc, có người thần sắc thoảng qua kinh ngạc, đông thổ một bên. Một vị người mặc bếch xa, bộ dáng tuổi trẻ, nhưng lại nữ tử tóc trắng phơ, nhẹ nhàng mở miệng, cũng có chút khí phách. Hừ, phế vật thôi. Tại nàng cách đó không xa, đông thổ thiên kiêu tần giáp đỗng nhiên nhíu lông mày, khinh thường cười lạnh, bác phương thương long kia là cái phế vật, hắn cũng là phế vật. Bác phương thương long bỏ ngựa đấu xe, không hiểu đại thế, rõ ràng bác vực đầy đất đều là đồ hèn nhát, hắn cũng phải xính anh hùng, mà tiểu nhi kia, càng là không biết tự lượng sức mình, bực này nguyên anh cấp độ đại chiến. Hắn thế mà cũng dám lô mãng hòa trộn trong đó. Một vị khác đông thổ thiên kêu nghe hắn, đông nhiên cười nói, giáp công tử, nghe nói hắn tu luyện tần gia bí pháp. Hừ, nghe được lời ấy, tần giáp càng là trên mặt giống như là phủ một tầng thanh xương, nửa ngày sau mới nói, bị hắn lừa gạt đi thôi. Bất quá hắn sư môn cũng là hiệu chuyện, mặc cửu ca đem chính mình lĩnh ngộ trên trời kiếm ý cho ta tần gia, làm bồi thường, bằng không mà nói, ta đã sớm từ trên người hắn, đem chúng ta tần gia đổ vật lấy trở về. Lại há lại cho hắn sống đến bây giờ, thậm chí còn dám ở trước mặt ta lung tung ngày đát. Nữ tử bích xa kia nghe vậy, đông nhiên nói, nếu như hắn tìm hiểu tần gia bí pháp, cũng là không phải là không được một trận chiến. Hắn. Tần giáp cười lạnh một tiếng, nói, hắn dám đi tới tham gia náo nhiệt, chắc hẳn cũng là tần gia công pháp cho hắn lực lượng, chỉ bất quá. Tần gia công pháp như thế nào tùy tiện người nào đều có thể tìm hiểu thấu đáo, chính là đối mặt tôn phủ đám rác rưởi này, chỉ sợ hắn vậy. Nói còn chưa rơi. Hắn đột nhiên ngừng nói, thân thể trong lúc đột nhiên thẳng băng, bây giờ Phương Quý trước người thậm chí giống như là xuất hiện một mảnh màu đen hồng chiều, trong hồng chiều, quỷ thần như cá chìm nổi, mà tại hai bên cũng đều có một nhóm kim giáp đánh tới, mỗi một cái đều là tu vi kim đan. Phương Quý trước đây còn không có chính diện chém giết qua đại quỷ thần, mỗi một cái đại quỷ thần đều có có thể so với nguyên anh chi lực, lại thêm bọn chúng hưởng thụ huyết tế, trời sinh đủ loại kỳ quỷ thần thông, càng làm cho người khó có thể ứng phó. Lúc trước ngay cả nho nhỏ An Châu tôn phủ cung cấp nuôi dưỡng đại quỷ thần, lại trước đây sông Ma Sơn sau khi bị thương, đều cơ hồ là 49 kiếm tiêu kiếm nguyên cùng đông thổ thiên Tiêu khó đối phó tồn tại, huống chi bây giờ tới, đều là toàn bộ nam. Cảnh tôn phủ chọn lựa ra lợi hại quỷ thần, huống chi số lượng nhiều như vậy, huống chi chung quanh còn có kim giáp tương trợ. Những lực lượng này, vốn là đã không phải là kim đàn có thể ứng phó tồn tại. Như tại bình thường, dù là bản sự dài quá, phương quý thấy được. Đoán chừng cũng phải đi trước là thượng sách. Nhưng tại lúc này, phương quý trong lòng lại bừng bừng nổi lên đại chiến một phen ý nghĩ. Nhìn qua cái kia vô tận quỷ thần, hắn thế mà không sợ. Trước người một phương bảo ấn xoay chuyển, tạo nên tầng tầng thanh xương, chính là đại quỷ thần tới gần cũng sẽ bị thanh xương tổn thương do giá rét ma thân, không phải người khác, chính là trước đây long nữ Ngao Tâm tặng hắn Long Cung Tam Đại Dị bảo một trong, có thể bị long tộc giấu trong long chân cát, như thế nào phản phẩm, cho dù là nguyên anh đại tu đều không thể coi nhẹ bảo ấn này mang tới tổn thương, thì càng không cần phải nói những quỷ thần này có thể ở đây lúc nhất làm cho phương quý có lực lượng vẫn còn không phải món pháp bảo này. Pháp bảo bay ở trước người đỡ được tầng tầng quỷ thần thế công, nhưng tại hai bên còn có vô số quỷ thần cùng kim giáp xông phá bảo ấn phong tỏa đánh tới trước người hàn đến mà đón những này đáng sợ thế công, phương quý âm thầm cắn răng chậm rãi thúc dục quanh thân pháp lực. Tại một sát na này hắn quanh người hư không đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Một đạo hồng quang đột ngột hồ ở giữa xuất hiện ở phương quý quanh người, nhẹ nhàng rung động, tiếng rên đại tác. Đó là Quỷ Linh kiếm. Phương quý lúc trước nhập Thái Bạch tông lúc thứ nhất thanh kiếm, bây giờ nó bỗng nhiên nhảy ra ngoài, bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy, giống như là chịu đựng vô tận xé rách, ở giữa không trùng không ngừng run rẩy, tả hữu lay động, giống như là ở vào phong bạo trung tâm. Sau đó phương quý trong lúc đột nhiên đưa tay chộp một cái. Thanh kiếm kia liền đột nhiên biến mất, hóa thành một đoàn xương đỏ. Không phải nó chính xác biến thành xương đỏ, mà là tốc độ nó quá nhanh, du tẩu cùng hư không, chỉ ảnh lưu niệm con, giống như xương đỏ. Ba ba ba ba. Đến mai không hết yếu ớt tiếng vang liên tiếp không ngừng, tại phương quý trước người du tẩu một vòng lớn, trước đây những quỷ thần cùng kim giáp trong lúc lơ đãng vọt vào phương quý trước người kia, đều là giật nảy cả mình, tâm thần mãnh liệt ngảy lên, một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, trong khoảnh khắc, liền lan tràn toàn thân, bọn chúng hoảng sợ, vô ý thức liền muốn chạy trốn, nhưng ý niệm mới vừa nhuốm liền đã đông nhiên cứng lại tới. Trôi kia quỷ linh kiếm, đông nhiên lại xuất hiện ở phương quý bên người, vô tận huyện ảnh trùng điệp tới, quy về một thể, lại xuống một khắc, đầy trời vỡ vụn quỷ khí, liên tiếp gãy chi hải cốt, vọt tới phương quý trước người quỷ thần cùng kim giáp, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền đã thành một mảnh loạn xương mù cùng tàn thi. Đây là ngươi tần gia bí pháp sao? trong kính thiên điện, người mặc xanh biết đông thổ nữ tử, đông nhiên quay đầu hướng tần giáp nhìn lại, một mặt ngưng trọng, mà tần giáp vào lúc này. Sắc mặt dị thường khó coi, nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Bắc Hải Long chủ bên người, người mặc ngân giáp long nữ ngao tâm kích động tiêu lên, đó là kiếm tiên chân ý. Chương 610, Trảm quỷ sát thần đại chân ý. Đây không phải kiếm tiên chân ý. Phương quý chính mình, cũng bị chính mình thi triển ra lực lượng giật nảy mình. Dương mắt nhìn lại, liền thấy được trước người cái kia minh mông quần cuộn phá toái quỷ thần chi khí, cùng một đám kim giáp tàn chi đoạn hài, trong lòng của hắn cái này giật mình không nhỏ. Thật là có chút ngoài ý muốn tại một kiếm này lực lượng mạnh mẽ, lúc đầu hắn thậm chí nghĩ đến mạc cửu ca tại Viễn Châu chém giết quỷ thần lúc kiếm tiên trên trời chi ý, nhưng rất nhanh hắn liền đã ở trong lòng phủ quyết đi. Có lẽ người khác thấy được chính mình một kiếm này, đều sẽ cho là mình bây giờ thi triển chính là mạc cửu ca kiếm đạo chân ý, thế nhưng là chỉ có phương quý chính mình, biết đây tuyệt đối không phải. Bởi vì chính mình liền không có học qua cái kia đồ bỏ kiếm đạo chân ý. Ai nói nhà mình sư phụ biết đồ vật, làm đệ tử liền nhất định phải sẽ à nha ta liền không biết. trước đây phương quý cũng cảm giác tu vi của mình đã đạt tới bình cảnh, chỉ là không biết nên như thế nào đột phá, thậm chí không biết nên đi hướng chỗ nào dùng sức. thái bạch tông chủ, mạc cửu ca, tiểu lý nhi đều đem bọn hắn am hiểu nhất đồ vật dạy cho chính mình. phương quý cũng mượn tam đại dị bảo, đem bọn hắn dạy đồ vật tu luyện đến cực hạn. thế nhưng là những vật này giao thoa tại trên người hắn, lại thành gông cùng xiềng xích. cho tới hôm nay thấy được khẳng khái chịu chết, cùng ý trùng thiên bắc phương thương lòng. Trong lòng của hắn cũng đông nhiên nhiều một chút đồ vật. Thế là, bình cảnh, có thể là gông cùng xiềng xích kia, đông nhiên liền trở nên không phải như vậy gián chắc. Lúc này phương quý liền loáng thoáng minh bạch. Nguyên lai sở dĩ sẽ có bình cảnh kia, là bởi vì hắn học, đều không phải là đồ vật của mình. Những vật kia cao minh đến đâu, tiểu ma sư giúp đỡ thôi diễn, có thể cho chính mình lĩnh ngộ cực sâu. Tam đại dị bảo trợ chính mình tu hành, càng là có thể cho chính mình đem những vật kia muốn tu luyện đến cực hạn Có thể đó vẫn không phải là của mình đồ vợ, cho nên mới sẽ trở thành bình cảnh. Cho nên luôn luôn cảm giác kém như vậy một chút. Nhưng là bây giờ, bác phương thương long khơi dậy trong lòng của hắn một thứ gì đó. Cái này khiến chính hắn tâm cảnh sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này, chính là chân ý. Chân ý này không phải mạc tiểu ca, mà là phương quý chính mình. Cảm thụ được loại chân ý này tồn tại, phương quý trước mắt, dường như trồi lên đạo đạo cái bóng hư hảo, như mây khói đồng dạng sen lẫn hiện hiện lại phá diệt. Từng màn thoáng qua mà qua, cuối cùng lúc, rơi vào trước mắt hắn, lại là một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười. Phương quân, người khác không biết, ta lại biết, người là chân chính thiên tiêu. Hắn thân mang áo bào rộng, một thân quý khí, hướng về phương quý không mình hành lễ, sau đó cười phi thường hòa khí. Thanh vân gian. Lúc trước phương quý nhập tôn phụ lúc, kết giao cái thứ nhất hảo hữu, cũng là duy nhất một cái hảo hữu. Vào tôn phủ đằng sau, phương quý cùng rất nhiều người đã từng quen biết, về sau càng là đã từng cùng sư tỷ cùng trong hẻm phế nhân vô số người cùng một chỗ đại náo tôn phủ, quan hệ cũng đều không sai, thế nhưng là phương quý biết, chính mình cùng những người này, cũng chưa chắc xem như bằng hữu, cùng sư tỷ đó là có tình đồng môn, nên chiều ứng lẫn nhau, cùng trong hẻm phế nhân những người kia, là tâm cảnh giống nhau, làm việc cũng nhất trí. Nhưng nếu luận bằng hữu, cũng chỉ có thanh vân gian một cái. Có thể người bạn này, lại tại An Châu tôn phủ trong trận chiến ấy, chết tại phương quý trong tay. Cái này thanh vân gian, tự nhiên cũng có rất nhiều vấn đề để phương quý là không quan nhịn, càng là không cảm thấy nhận động. Đông lai tông lúc, hắn triệu hoán quỷ thần, nuốt người một tông, con mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn cũng cùng mặt khác tôn phủ huyết mạch một dạng, từ đấy lòng trướng mắt bắt vực, có chút cao như mình cao tại thượng ý tứ. Nhưng hắn đối với phương quý, lại là thực tình chân ý, muốn kết giao. Có thể một người bạn như vậy, cùng mình không cựu không đoán, kết quả lại bị chính mình giết đi. Bắt đầu từ lúc đó, phương quý trong lòng liền trở thành một cái ưu cục. Hắn một số thời khác, cũng sẽ nghĩ chính mình đối địch với tôn phủ hình chính là cái gì vì cái gì lại là cái gì hại chết người bạn này có đáng giá hay không đến bởi vì loại này giấu ở đấy lòng cực kỳ lâu suy nghĩ khiến cho Phương quý có đôi khi tại đối mặt tôn phụ lúc luôn luôn thiếu một sợi suy nghĩ nhi lực lượng không phải như vậy đủ cho nên tôn phủ tìm tới cửa hắn sẽ đánh Thái bạch tông chủ cùng mạc cửu ca muốn đánh hắn cũng sẽ đi theo nào hỗ trợ nhưng đối với cá nhân hắn mà nói từ đầu đến cuối thiếu một loại mình sắc mà kiên định Đi đối kháng tôn phủ tâm ý. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là chính mình hại chết người bạn kia. Nếu muốn kiếm cớ, rất rất nhiều. Có thể nói là Bạch Thiên Đạo sinh buộc thanh vân gian hạ chàng cùng mình liều mạng, hại chết hắn. Có thể nói là tôn phủ thống nhất quản lý bắc vực, song phương thế như nước với lửa, hại chết hắn. Có thể những lý do này, có lẽ đều thành lập, duy chỉ chính mình một trái tim, cũng không thể vì vậy mà nhẹ nhõm bao nhiêu. Lúc đầu, vấn đề này có lẽ vinh viễn cũng không giải quyết được. Thẳng đến Vương quý gặp bác phương thương long, thấy được bác phương thương long phụ long tộc, khẳng khái chịu chết một màn. Lão long này rõ ràng có thể nghe long cung, qua chính mình thoải mái cuộc sống tạm bỡ, vì sao quả thực là muốn chạy về phía kết cục này. Ta là trong thôn đi ra, chỉ nghĩ tới chính mình cuộc sống tạm bỡ, người bác vực này như thế nào, lại cùng ta có quan hệ gì, dù sao ta thôn kia, đều không phải là rất đáng tin tuệ, nói không chừng ta chính là tiên nhân hậu đại, đừng nói bác vực, toàn bộ thiên nguyên đều cùng ta không có quan hệ gì. Ta lại vì cái gì muốn vì những người cùng ta không có quan hệ gì kia, đi cùng tôn phủ liều mạng, thậm chí cùng ta bằng hữu liều mạng. Nhưng nói không phải nói như vậy, ta dù sao sinh trưởng ở Bắc Vực, ta một thân bản sự này, cũng đều là người Bắc Vực dạy. Ta muốn không nhiều, chỉ muốn mọi người vô cùng náo nhiệt ghé vào một hối, muốn đi nhà ai ăn cơm, liền đi nhà ai ăn cơm. Nếu là ngươi tới, ta cũng rất tình nguyện dẫn ngươi đi trong thôn của ta ăn cơm, thế nhưng là ngươi nhất định là muốn hủy thôn của ta ta làm sao có thể nhìn xem đây hết thảy đối với ngươi mà nói ta có lẽ là làm được sai nhưng coi như ta thiếu ngươi cũng không thể cầm thôn đến trả ngươi chúng ta muốn làm bằng hữu tối thiểu phải là tại một cái ai cũng không muốn đem ai thôn hủy thời điểm chỉ có như thế ngươi mới có thể yên tâm mời người tới nhà ta ăn cơm ngươi cũng sẽ không lại bị người khác buộc muốn hủy nhà ta thôn cho nên ta sẽ thêm thêm một nhóm người khí lực để cho chúng ta có thể chân chân chính chính làm bằng hữu hết thảy ý nghĩ nói đến vườn vô dụng Kỳ thực chỉ là trong tâm một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Phương Quý trong lòng đống nhiên nhẹ thả ra, trước người thân ảnh nam tử khách khí cởi kia cũng tại biến mất. Thay vào đó thì là một cô liên tiếp tăng vọt khí thế. Phương Quý quanh thân đống nhiên đạo vẩn đung đưa vô cùng vô tận, thanh kia quỷ linh kiếm vào lúc này giống như sinh ra một loại khắc linh khí, tại Phương Quý thần thức cường hành vô biên kia tối động phía dưới tung hành dao động, đung đưa tầng tầng kiếm ý, trải nhiễm một mảnh hư không. Tuy là vô tận quỷ thần kia, tuy là thành hàng kim giáp kia cũng đều bị kiếm ý này ngăn trở, không hề có có thể tiến lên trước một bước người. Nguyên lai Mạc lão cửu nói mới là đúng. Hắn thái bạch cửu kiếm, vốn là không có đi sai. Chỉ là trước 6 kiếm, mới là người khác có thể lý giải, có thể dạy cho người khác. Từ kiếm thứ bảy bắt đầu, liền chỉ có chính mình mới có thể lĩnh ngộ, là bất luận kẻ nào đều không thể học. Càng chiến càng mạnh, cũng càng chiến càng đạo tâm tươi sáng, Phương Quý đã cảm thấy một loại trước nay chưa có cảnh giới, bây giờ hắn chém tới trong tâm bóng ma. Đạo tâm kiên định, tu vi cảnh giới của mình, cũng đã có thể đạt tới một cực hạn mới, chỉ bất quá, bây giờ hắn không có thi triển thần thông, liền cũng không có cách nào đi lãnh hội cảnh giới mới kia, thế nhưng là tại trên kiếm đạo, cũng đã sờ cửa. Có lẽ không thể nói là kiếm đạo chân ý. Đến một lần chân ý này cũng không phải là mạc cửu ca, tự nhiên không xưng được kiếm tiên chân ý. Thứ hai nói cứng mà nói, cái này thậm chí cũng không thể tính là cái gì kiếm đạo chân ý, dùng kiếm chỉ là thuận tay, chân ý này không tại trên thân kiếm. Ba ba bá. Nhưng tại trong tâm tinh thần thay đổi thật nhanh thời điểm, chung quanh trong hư không đã có vô số quỷ khí cùng toái thi giải xuống. Hán khí cơ càng lúc càng tinh thần, kiếm ý càng lúc càng ngưng thực. Giống một con đại quỷ thần vọt tới, vô tận ma thân chuyển động theo, chật nhìn đi, trước người đều là mênh mông bạch cốt, lôi cuốn âm phòng, thành xếp đội, một chút không nhìn thấy bờ, mà phương quý kiếm ý loé sáng, một đạo hồng quang gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc, từ đem đại quỷ thần này mấy chục bộ ma thân xé thành mảnh nhỏ. Duy nhất một chút còn sót lại ma linh muốn trốn, nhưng cũng bị kiếm ý bức lên, trực tiếp nuốt sống xuống dưới. Còi còi còi, một loạt kim giáp sen lẫn thành trận thế, liên thủ hướng Phương Quý vọt tới, kỳ phong như núi, thế như chớ ngăn. Phương Quý một kiếm quét ngang, kiếm ý bắn ra, chống đỡ một đám kim giáp kia, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn làm cho lật ngược ra ngoài. Phía dưới trong kính thiên điện, đã không biết bao nhiêu người, nhìn qua đạo kia quỷ linh kiếm, đều là đã ngây ra như phỗng. Họ mặc kia một kiếm quy tiên, Trêu đến thiên hạ nghiêng đầu, còn con đỡ, làm sao ngay cả đồ đệ của hắn cũng có bực này thần uy. Chẳng lẽ cái kia kiếm tiên truyền thừa, thật như vậy vô địch. Bác hải Long chủ bên người, lòng nữ ngao tâm lúc này đã nắm chặt góc áo của mình, lòng tràn đầy kích động, quả nhiên. Quả nhiên. Chẳng biết lúc nào, ta mới có bực này kiếm đạo tu vi. Chỉ là một cái kim đan tiểu bối, cũng nghĩ ngăn ta tôn phủ đại thế. Mà thấy phía dưới phương quý một người một kiếm, lại ngăn đến quỷ thần cùng kim giáp gần không được thân. Không Chung một hàng kia tôn phủ Nguyên Anh cũng đều là đã đủ mặt giận dữ, có người xâm nhiên quát chói thai, đung nhiên phất ống tay háo một cái, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, khuấy động vô tận vĩ lực, từ không trung vòng chuyển một vòng, tựa như ở trong hư không chết xạ vòng qua Bắc Phương Thương Long, trực tiếp hướng về phía dưới Phương Quý đánh xuống xuống dưới. Ừ. Đạo này thần thông quang mang quá mức cương động, liền ngay cả Bắc Phương Thương Long cũng không khỏi phải gấp gấp quay đầu, hướng Phương Quý nhìn tới. Ừ, nguyên Anh a. Phương quý đã nhận ra đạo thần thông kia hung lệ, mặt mày lập tức quét ngang. Mặc lao kiểu cùng triệu người lùn kim đan thời điểm, đều không thế nào đem nguyên anh để vào mắt, như vậy ta. Nghiến răng nghiến lợi, kiếm ý đung đưa, thẳng nằm ngang ở trong hư không, giống như ngưng chết. với anh, đạo thần thông kia đánh vào trong kiếm ý, lập tức hư không rung rẩy, không ít đến gần kim giáp đều bị chấn động đến lay động ngã xuống đất. Mà phương quý bước chân khẽ buông lỏng, lui về phía sau hai bước, sau đó một hơi nhấc lên, thế mà vô sự chỉ là trong tay hắn chui kia quỷ linh kiếm chợt run nhẹ nhẹ sau đó dần dần có vết dạn xuất hiện trong lúc đống nhiên vỡ nát dù sao một thanh này quỷ linh kiếm chỉ là hạ giai phản phẩm đã tiếp nhận không được phương quý tự thân chân ý cùng nguyên anh thần lực giao kẹp có thể nói một thanh kiếm này không phải hủy ở đối phương nguyên anh thần lực phía dưới mà là hủy ở phương quý chân ý phía dưới nhưng người khác nhưng không biết những thứ này kiếm của hắn bị hủy quả nhiên là kim đan cảnh giới hay là quá miễn cưỡng trong kính thiên điện không biết bao nhiêu người nhìn xem một màn này, đung nhiên lo lắng. mà tần giáp giáp công tử thì là chậm chậm phun ra một ngụm cho khí, cười lạnh nói, hắn xác thực quá để cao chính mình. giết. mà vào lúc này, cái kia một đám vừa bị phương quý giết có chút sợ hai kim giáp cùng quỷ thần thấy thế đại hỉ, nhau nhau ép lên đến đây, vô số thần thông phát bảo như mưa đánh rớt, quỷ thần gào thét, bóng ma lập lờ, giống như là bơi ở không trung bầy cá, một đạo một đạo xen lẫn lẫn nhau chồng, hướng về phương quý chỗ thân ảnh nho nhỏ phóng đi. Như muốn mượn cơ hội khó được này, trực tiếp đem Phương Quý xé nát. Thân là kiếm tiên truyền nhân, kiếm cũng bị mất, tựa như lão hổ mất nanh ruột, còn có cái gì có thể sợ? Ha ha ha ha! Nhưng bọn hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có hiện lên, liền gặp Phương Quý trợn cười to, vung lên ống tay áo, đem không trung kia vô tận quỷ linh kiếm mảnh vỡ phân lên, gào thét như mưa, thẳng hướng về trước người kim giáp đại quân phóng đi. Cũng không biết đem bao nhiêu người đâm ra bao nhiêu cái động, mà chính hắn thì thuận thế xông về phía trước. Trộm tư một vị kim giáp trong tay, tùy tiện đoạt đến một thanh đại truy, hai tay vũ động, ném ra đầy trời truy ảnh. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vô số quỷ thần bị đập bay ra ngoài, một mảnh kim giáp bị nện thành bánh thịt. Truy phong tung hành, hung thế ngập trời, lại so vừa rồi sử dụng kiếm lúc còn muốn lộ ra huy mãnh. Trên trời dưới đất, không biết bao nhiêu người đều nhìn đến người dại. Đây là bản lĩnh gì? Liên ngay cả phía trước hung thế ngập trời Bắc Phương Thương Long. Tại lúc này cũng bị phương quý kinh động, nhìn không được quay đầu lại hỏi một câu. Binh khí gì không trọng yếu, cố này suy nghĩ mà mới trọng yếu. Phương quý vung vẩy đại truy, đầy mặt vẻ ngạo nhiên, đây cũng là ta chạm quỷ sát thần, vô địch đại chân ý. Bác phương thương long sửng sốt một chút, các ngươi Thái Bạch Tông đều lấy cái tên quái gì. Chương 611, Vạn Long Triều Bái. Làm sao kiếm hủy, ngược lại, ngược lại càng. Phương quý vung vẩy đại truy, hung thế đáng sợ một màn đem trong kính thiên điện Chư tu đều khiến cho ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên ngập trời quỷ khí cùng kim giáp lao đến, nhưng lại bị phương quý vung vẩy đại truy đánh chết đánh bay. Lại có một cái có thể vượt qua lôi chỉ nửa bước, lại càng không cần phải nói vọt tới bắc phương thương long bên người đi. Không biết bao nhiêu người đều ngốc trệ tại đường trường, có kín người mặt kinh nghi, có người liên thanh tán thưởng, có người chẳng qua là cảm thấy sợ hãi. Đó đến tuột cùng là pháp môn gì, lại có thể để cho người ta đột phá kim đan lực lượng cực hạn? Hắn là kiếm tiên chuyên nhân. Thi triển ra cấp độ kia đáng sợ kiếm ý ngược lại cũng thôi, làm sao thi triển đại truy cũng hung mãnh như vậy. Không đúng, thậm chí so vừa rồi hắn sử dụng kiếm lúc còn muốn hung mãnh. Thật tình không biết, chân ý ngộ ra, vạn pháp có thể thúc, đối với lúc này Phương Quý tới nói, binh khí gì, lại nào có trọng yếu như vậy. Lúc trước mặc kiểu ca, ngộ ra được kiếm thứ 9 về sau, dứt khoát ngay cả phù đồ kiếm đều ném đi. Bây giờ Phương Quý quang kiếm đổi truy, ngược lại càng phù hợp lúc này tâm cảnh, ngược lại là so trước đó càng hung mãnh. Lợi hại như vậy thần thông, lại lấy như thế cái phá danh tự, thái bạch tông đồi sư huynh đệ kia thật không biết dạy đệ tử. Mà bác Phương thương long thấy cảnh ấy, mặc dù cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng cũng chính xác kiên tâm. Nếu Phương quý sắc thực có thể giúp hắn lược trận, mà không phải mệt mỏi chính mình phân tâm chiếu cô cho hắn, vậy mình cũng liền có chính xác buông tay ra một trận chiến lực lượng, ánh mắt xâm nhiên quét qua, nhìn về hướng trong trời cao, ở nơi đó, có tôn phủ 13 vị nguyên anh, mà cái này 13 vị nguyên anh vị cuối cùng là cái thần sắc lạnh lùng nam tử, khuôn mặt phổ thông, nhưng trên thân lại tựa hồ như lộ ra một cố lãnh ý. Nhân đồ bạch thiên Lũ vương, ngươi dám ở trước mặt lao phu xuất hiện? Bác phương thương long khí thế đung đưa, xâm nhiên nói nhỏ, xa xa nhìn về hướng nam tử kia, ta biết ngươi người muốn giết nhất chính là ta, người ta muốn giết nhất cũng là ngươi, đã có thể thu đầu lâu của ngươi, lại vì sao không đến? Nam tử lạnh lùng kia, đón bác phương thương long ánh mắt chỉ là cười nhẹ. 1.500 năm, năm qua. Người chu sát tu sĩ bắc vực, thủy diệt bắc vực tiên môn đạo thống nhiều nhất, ra tay cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất. Tôn phủ người bí mật làm công việc bẩn thịu không ít. Nhưng làm công việc bẩn thỉu làm đến đã đi tới trên mặt nổi, bị người bắc vực xưng là nhân ổ, cũng chỉ có như thế một cái. Ha ha, thế nhân đều là nói vụ đảo Nam Phượng cùng ta nổi danh, một bác một nam, nhất long nhất Phượng, nhưng cũng tiếc, cái kia vụ đảo Nam Phượng căn bản chính là cái vụ đảo nô tài, việc đời đều không có gặp qua mấy phần. Chân chính cùng ta mấy trăm năm qua nhiều lần giao thủ, lẫn nhau có thắng bại cũng chỉ có người nhân đồ này, người giết qua bác vượt tiên môn người nhiều nhất là người, người ta muốn giết nhất cũng là người, xem ra lão phu đối với ta không tệ. Tại lúc này đưa ngươi đầu người đưa trước mặt ta tới. Bác Phương Thương Long xâm nhiên hết lớn, đồng nhiên quanh người đào ý cuộn cuộn, xài bước thẳng sông về trước đi qua. Cong! Cong! Cong! Tại Bác Phương Thương Long trước người, cũng còn có không ít quỷ thần cùng kim giáp, cản hắn đường đi muôn tại hắn cùng những nguyên anh kia ở giữa hình thành giám sóc, thế nhưng là lúc này bác phương thương long nhanh chân hướng về phía trước chạy đến, đối bọn hắn lại như làm như không thấy, bên người đao ý đã lên, lười mắt thanh âm đại tác, giống như là có người ở giữa không trung vung mạnh tỷ bà, có thiên quân vạn mã chi thế, ngay cả trên biển sóng biếc, đều cắt ra từng tầng từng tầng. Những cái kia quỷ thần cùng kim giáp, có thậm chí còn chưa gần hắn thân, liền đã bị lạnh lùng đao ý xé thành mảnh nhỏ, sắp chết đến nơi, còn dám hung ác điên cuồng Trong bầu trời kia Nguyên Anh, thấy thế lập tức quát trói thai, không còn dám kéo dài, bốn tay xuất thủ, liên thủ hướng Bắc Phương Thương Long đánh tới. Tôn Phủ Nguyên Anh, cũng không phải đồ đẩn, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không nguyện cùng Bắc Phương Thương Long người như vậy chém giết, bởi vì mọi người đều biết, hắn là thằng điên, bình thường làm việc liền điên cuồng, cùng người đấu pháp càng thêm điên cuồng, dù là người tu vi cao thâm qua hắn, còn có nắm chắc đem hắn chém giết, cũng không muốn cùng người kiểu này đấu pháp. Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn khởi sướng điên đến sẽ làm cái gì, lại có thể làm gì. Vạn nhất bị hắn một hơi liều rơi, vậy liền mấy trăm năm tu vi, thủy hoại chỉ trong chốc lát. Bác Phương Thương Long cùng vọng, đã thành chiêu bài của hắn, thậm chí có thể nhờ vào đó huy hiếp địch nhân. Cũng nguyên nhân chính là đây, Bạch Thiên Ú Vương tới giết hắn, liền chuẩn bị sung túc, bố trí xuống kế hoạch, lấy quỷ thần cùng kim giáp vây công. Tới bây giờ, cho dù là đã không có khả năng lại mượn quỷ thần cùng kim giáp vây giết hắn, Chỉ có thể Nguyên Anh tự mình động thủ, Bạch Thiên lưu Vương cũng không muốn cái thứ nhất liền chính mình xông lên, trên thực tế, không đến bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không muốn cùng Bắc Phương thương long so chiêu. Đương nhiên, mặt khác Nguyên Anh cũng nghĩ như vậy. Bây giờ xông lên bốn cái, cũng không muốn xuất thủ, chỉ là không có cách, quan hơn một cấp đệ chết người. Bốn đạo thần Quang Sen lẫn mà đến, lại giống như ngay cả hư không đều đã phủ kín. Vừa mới ba người bọn họ liên thủ, cũng đã bước lui qua Bắc Phương thương lòng một lần. Mà bây giờ bốn người liên thủ, càng là chỉ cầu có công, sợ không tội, bốn vị nguyên anh pháp lực đập ra, sớm đã vượt xa khỏi Bắc Phương Thương Long lực lượng cực hạn, dường như tại trong hư không này, đan dệt ra một đạo không thể vượt qua tường cao, thậm chí có điểm pháp tắc dung tụ hương vị, từ trên trời giáng xuống, chấn áp văn vẩn. Mà tại lực lượng của bọn hắn phía trên, càng là có ba vị nguyên anh tung ra tay háo, thế ra ba kiện dị bảo, theo sát lấy trấn xuống. Lực lượng xen lẫn phía dưới, đã khiến cho Bắc Phương Thương Long trên đỉnh đầu giống như là xuất hiện một cái lô đen thật lớn, đó là lực lượng nện ra, ngưng tụ tại một chỗ, khiến cho hư không càng trầm điện, giống màng mỏng đồng dạng bị vô hạn kéo căng, cho nên xuất hiện vặn vèo hiện tượng. các ngươi đang sợ ta, mà đón vô tận lực lượng kia, bắc phương thương long ngẩng đầu, chợt cười to, sau đó hắn thế mà không tránh không né, thẳng hướng về lực lượng kia mạnh nhất chỗ phóng đi, sợ ta là được rồi. với anh, thân hình du tẩu thời khắc, đông dương rông to một tiếng, quanh thân pháp lực khuấy động, đã dẫn phát thiên điệu biến hóa chỉ gặp biển trời ở giữa, Vô Tận Hư không nhún dậy, xuất hiện đạo đạo vận véo nếp nhăn, mà nếp nhăn này, nhận lực lượng nào đó cảm ứng, thế mà hóa thành long ảnh bộ dáng. Bọn hắn bay vút lên vào trong hư không, lắc đầu vẫy đuôi, nở rộ sâm nhiên uy ý, tại bốn phương tám hướng, hướng Bắc Phương Thương Long bay tới. Một đầu một đầu, cuốn quanh đến Bắc Phương Thương Long trên thân đến, giống như là hóa thành pháp lực của hắn. Mỗi nhiều một đạo, Bắc Phương Thương Long khí thế liền mạnh hơn một phần. Lại là giữa thiên địa, diễn hóa Vô Tận Thần Long, đều ở đây lúc chờ hắn, cam cho hắn chỗ thúc đẩy. Veng, veng, veng, veng. Tại dưới vạn long cuốn thân lực lượng này, bốn vị nguyên anh liên thủ một kích, trong chốc lát bị Bắc Phương Thương Long tách ra, bốn đạo nguyên anh bay ngược mà ra, sau đó Bắc Phương Thương Long giống to, ba bên pháp bảo đón hắn bay tới kia, đều giống bị hắn một thân ngông qu엉 bị dọa cho phát sợ, thế mà run dậy một chút, giống như là sợ hãi tiểu thú đồng dạng thu liễm thần cơ, xa xa tránh ra, không dám hướng về hắn nở rộ thần uy. Đó là cái gì? Thế nào thấy một màn này, trong kính thiên điện, tất cả mọi người bỗng nhiên ngồi thẳng người, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cỡ nào dạng hung uy, mới có thể nhất cử phá vỡ bốn vị nguyên anh liên thủ chi lực. Cỡ nào dạng cũng thế, mới có thể dọa đến pháp bảo cũng không dám gia tăng bản thân. Không quan tâm trước đó bác phương thương long lúc rời đi, có phải hay không giả bộ đối với hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, vào lúc này, cũng đều đã mất đi tất cả ngạo ý. Không che giấu chút nào chính mình lúc này chính nhìn xem không trung trận đại chiến kia, không che giấu chút nào chính mình đầy mặt vẻ hoàng sợ. Thiên địa cảm ứng, long khí ra thân. Mà tại trong mảnh tĩnh mịch này, lúc này kính thiên điện phía sau, trong một phương phòng khách nho nhỏ, vừa rồi rời đi kính thiên điện, đi vào lúc này sáu vị long chủ chính tương đối ngồi xếp bằng, thấy được bác phương thương long xuất thủ một màn, liền ngay cả bọn hắn, sắc mặt cũng đều là sinh ra dị thường thần sắc cổ quái, nam hải long chủ vội vàng nói, điều đó không có khả năng. Bực này thiên địa pháp tác hóa thành long khí, ra trị bản thân dị triệu, duy có tại chúng ta lên ngôi là một. Biển Long Chủ, thụ vạn yêu triều bái lúc mới có thể hiển hóa, mà hắn, dù sao chỉ là một con, một người. Mặc dù chúng ta đã từng truyền cho hắn Long tộc thần thông, nhưng hắn sở học không được đầy đủ, lại không có Long huyết tại thân, làm sao có thể làm đến bước này. Không người trả lời hắn, mặt khác Long Chủ trong lòng kinh hoàng, cũng không so với hắn thiếu. Chẳng lẽ thiên địa trong mắt, khu khu láo nhi này, cũng có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tòa sao? Đông Hải Long chủ đông nhiên thịnh nộ, chúng điệp trước người trên bàn ngọc đập một trường, đem bàn ngọc đánh chúng vỡ nát. Chúng ta lúc này nên nghĩ là một cái vấn đề khác. Cũng vào lúc này, U Minh Hải Long chủ đống nhiên nhàn nhạt mở miệng, tôn Phủ sở tố sở vi đã lấy hết bọn hắn lớn nhất thành ý, chúng ta cũng đã tiếp nhận thành ý này, quyết định cùng tôn phụ liên thủ, chẳng lẽ còn có thể làm cho người của bọn hắn chết tại trước mặt chúng ta? Mặt khác Long chủ đều là đống nhiên trầm mặt lại. Thương Lan Hải Long Chủ đống nhiên thấp giọng nói, thật chẳng lẽ nếu không tiếc hết thảy, cùng tôn phủ liên thủ. U minh Hải Long Chủ lãnh đạm nói, đại thế đến, ta thất hại phải làm cho tốt lên đường chuẩn bị, vậy còn do dự cái gì? Mấy vị Long Chủ đều không lại nhiều nói, ánh mắt xen lẫn, đã có quyết nghị. Người! Mà vào lúc này trên biển, Bác Phương Thương Long dẫn tới vô tận Long Khí gia thân, hung ác điên của ngập trời một màn, đã đem một đám tôn phủ Nguyên Anh dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng tu vi của bọn hắn cũng so bác phương thương long không kém bao nhiêu, nhưng quả thực là không dám thẳng anh hắn một thân khí thế, thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng một chút đảm lượng đều không có, chỉ cảm thấy lực lượng kia đã chấn động tâm thần mình, không dám chính diện đi đón. Bọn hắn đối mặt thậm chí không giống như là bắc phương thương long, mà là đường đường một biển lòng chủ. Bọn hắn chỉ có thể xa xa đánh ra thần thông của mình, ý tứ một chút, mà thần thông kia, thậm chí ngay cả bác phương thương long hộ thể pháp lực đều không phá nổi. Căn bản là không có cách đạt tới nhục thể của hắn, liền đã bị trong hư không kia vô hình thao thiên long khí ngăn cản. Ha ha ha, thương long lão ca huy vũ. Liền ngay cả phương quý, cũng bị ngập trời chi thế này kinh động, xoay người lại, hướng về bác phương thương long lớn tiếng gọi tốt. Ha ha ha, đem ngươi đầu người cho lão tử lấy ra. Bác phương thương long ha ha cười to, thân ở giữa không trùng, đau khí tập quyển, nhất điệp điệp lực lượng bộ phát, thẳng hướng bạch thiên lũ vương chém xuống. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Thế gian phản phất chỉ còn lại như thế một đau. Bạch Thiên Đũ Vương đối mặt với một đau này, sắc mặt trong lúc đông nhiên liền kéo căng, đáy mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh trong tối lui, nhưng này đau quang tới so với hắn lui đến càng nhanh, vội va hướng hắn tới gần. Hắn cắn chặt răng, thế lên vô số pháp bảo, ngăn ở trước người. Nhưng này chút không có chỗ nào mà không phải là thế gian kỳ chân pháp bảo, tại một đau kia trước mặt, cơ hồ giòn như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Hắn chơ mắt nhìn xem một đao kia đến trước người mình, ngập trời cuồng thế tập quyền, thế mà hoàn toàn mất sức chống cự, trong tâm kinh hãi, lại ngay cả hô đều hô không ra một cuống họng kia đến, đường đường nhân đổ bạch thiên Lưu vương, thế mà trong vô thức, ngay cả con mắt đều đóng lại. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, phương bắc trên mặt biển, bỗng nhiên sóng cả nhấc lên, hư không biến hóa, xuất hiện sáu bóng người. Sáu bóng người kia, mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo, dường như bóng người, lại như là sáu đầu chân long du chuyển ở trong hư không. Hướng về nơi này đi mắng gào thét, bác phương thương long bên người quẩn quận long khí, liền đột nhiên chia 5 xe 7, đều bị bọn chúng cho thu về. Vạn long ảnh diệt, khí cơ biến mất. Bác phương thương long đống nhiên quay đầu hướng phương bắt nhìn lại, đầy mắt đều là bi thương chi sắc. Chương 612, ta không đồng ý. Rắc. Bác phương thương long một đao chạm tại bạch thiên đu vương trước người, liền đối phương hộ thể pháp lực cũng không phá vỡ, liền ngã sập trở về. Đông nhiên ở giữa, đã mất đi long khí gia trì. Cho nên với hắn lực lượng đại giảm, thậm chí đều không đủ lấy lại phòng lên thân pháp lực tới. Tựa như là trong khi phi nước đại, đông nhiên một cái chân bỗng nhiên đã mất đi lực lượng, đừng nói bảo trì trước đó tốc độ, không thế ngã đều là tốt, mà cái này không có chút nào lực lượng một đao chém xuống. Vốn đã nhắm mắt đợi chết bạch thiên lưu vương, lại đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, đông nhiên cười ha ha, huy trưởng đánh tới, thương long tử, ta nhìn ngươi cuồng vọng sức lực này, như thế nào lại vung được đi ra. Và anh, một trường này đánh tới, lực đạo hùng hồn, bác phương thương long cơ hổ giống như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp ngã xuống trở về. tuy là hắn đón một trường này, đã vội vã nhấc lên tự thân pháp lực, hay là lực có chưa lười biếng, bị một trường này đập miệng phun máu tươi. cũng tại một sát na, trung quanh hô quát liên thành, những tôn phủ nguyên anh kia trưởng lực cũng đến. nguyên bản bọn hắn phân từ bốn phương tám hướng đánh tới thần thông lực lượng, ngay cả bác phương thương long hộ thân long khí đều không phá nổi, thế nhưng là bây giờ, long khí đột nhiên biến mất. Bắc Phương Thương Long lại giống như là không có chút nào phòng hộ đồng dạng lộ ra ngoài tại trước mặt bọn hắn, đạo đạo nguyên anh thần lực, lập tức một đạo tiếp một đạo đánh vào Bắc Phương Thương Long trên thân, Bắc Phương Thương Long thân thể bị một đạo thần thông đánh tới không trung, sau đó phía, sau lưng lại có liên tục ba đạo thần thông đánh tới, nhào về phía trước, phía trước có người nên ở, một ấn đánh, đánh vào trên người hắn, thần quang đều nghiêng rơi. Máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, đại đao đều xa xa bay ra ngoài, như diều đứt dây làm sao lại thành như vậy? đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho phía dưới trong kính thiên điện, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ lộ ra dị thường kiềm chế. vốn là bắc phương thương long đại phát thần uy, dẫn tới long khí gia thân xông vào đám người muốn chém giết tôn phủ bạch thiên lưu vương cục diện. làm sao đột nhiên liền thành chuyển tiếp đột nột, từ đại chiếm thượng phong biến thành bản thân bị trọng thương, tình thế chi đột nột để cho người ta đều không có tỉnh táo lại. sau đó dưới sự xứng sở liền đột nhiên đều là quay đầu nhìn về hướng bắc phương thương long. Long tộc làm việc. Quả nhiên vẫn là như vậy trực tiếp bá đạo. Bác phương thương long một khi vi phạm với long tộc ý nguyện, liền đã mất đến bực này thê lương hạ chẳng sao. Trên người hắn cây long thương kia, vốn là long tộc ban tặng, long tộc đem nó thu hồi lại, thì cũng thôi đi. Nhưng một thân long khí này, lại là chính hắn tu luyện ra được nha, nhất là tại trong đại chiến này, đột nhiên đột lại, sẽ có hay không có chút quá mức. Tự nhiên, cũng có người cảm thấy, bác phương thương long thần thông, chính là long tộc truyền thụ. Như vậy bác phương thương long mượn long tộc thần thông công pháp tu luyện ra được long khí, bị long tộc lấy đi cũng là không cách nào làm cho người nói thứ gì, chỉ bất quá, một khi vi phạm với long tộc ý nguyện, liền hoàn toàn đem nó bỏ qua, bán cho tôn phụ không nói, còn ở lại chỗ này thời điểm bỏ đá xuân giếng, vẫn không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút nặng nghề. Phụ vương, liền ngay cả ngao tâm công chúa, cũng nhìn không được kêu lên tiếng đến, quay đầu nhìn về hướng bác hải long chủ. Nhưng vô luận là bác hải long chủ, hay là hậu điện trong khách sảnh mặt khác sáu vị long chủ vào lúc này cũng chỉ là mặt không biểu tình mà tôn phủ một đoàn người vào lúc này thì đã mừng rỡ như điên có người bỗng nhiên cười hướng tôn phủ hành lễ Tức đại công tử bọn người đều là đã hoàn toàn ngồi không yên đống nhiên đứng dậy nhanh chân hướng về ngoài điện chạy vội đi qua ngược lại là bạch thuật cầm giang tán nhân hứa lưu hoan ba cái vẫn ngồi ở trong đại điện nhìn qua trước mắt ly rượu giữ im lặng thương long láo ca lúc này trên biển không trùng Phương Quý nhìn xem Bắc Phương Thương Long thân hình ngã đụng, máu tươi phun tung tóe một màn, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết đột ngột hồ ở giữa sông lên đầu lâu, con mắt đều trở nên đỏ như máu, trái tim giống như là bị ai hung hăng nắm một cái, tay chân đều run rẩy lên. Thân hình vèo một tiếng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát chạy sộc giữa không trung. Lúc này, cái kia Tôn phủ Nguyên Anh vừa mới bị Bắc Phương Thương Long thân hình xông đến thất linh bất lạc, lại không nghĩ đến dễ dàng như vậy đắc thủ, đem Bắc Phương Thương Long đánh thành trọng thương còn chưa kịp phản ứng, ngược lại là bị Phương Quý nhẹ nhõm vọt vào bọn hắn trong vòng đây. Một tay lấy ngay cả hư không đều giá không nổi, thân thể bị trọng thương chính phi tốt hướng trên mặt biển ngã Bắc Phương thương long kéo lấy. Sau đó huyết hồng hai mắt hung hăng nhìn lại. Hắn vào lúc này thấy thậm chí không phải tôn phủ Nguyên Anh, mà là nhìn về hướng phương Bắc. Sáu đạo long ảnh như ẩn như hiện kia cùng bên cạnh bọn họ phủ vang rội đãng, bị bọn hắn cưỡng ép kéo lấy long khí. Tại sao có thể như vậy? Người đều phải chết, các ngươi còn muốn làm như thế? Phương Quý nghiêm nghị giống to, trực giác chưa bao giờ có một khắc như vậy đồng dạng phẫn nộ qua. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bị một cố vô hình tức giận chỗ trang ngập giống như là núi lửa muốn hung hang bạo phát đi ra. Bác Phương thương long vốn là phải chết, từ hắn cự tuyệt long cung ý nguyện bắt đầu, là hắn biết muốn chết, lại hoặc là nói, từ hắn đi vào Bắc Hải trước đó, là hắn biết chính mình muốn chết, mà hắn cũng làm xong nên đón kết cục này chuẩn bị, liền ngay cả Phương Quý lúc này nhảy ra giúp hắn, đều không có nghĩ tới chính mình có thể cứu hắn. Chỉ là muốn để hắn trước khi chết, có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận mà thôi. Coi như ngay cả nguyện vọng này, thế mà cũng không có đạt tới. Long cung vì cái gì nhất định phải đem sự tình làm được gác như vậy tuyệt. Hừ. Tự nhiên không người để ý tới phương quý. Phương bác sáu đạo Long ảnh kia, thậm chí không có nửa điểm để ý tới phương quý ý tứ, chỉ là u lánh nhìn xem phương hướng này. Nếu là lúc này chất vấn lời này chính là thái bạch tông chủ, là kiếm tiên mạc cựu ca, có lẽ bọn hắn sẽ còn trả lời. Về phần Phương Quý, rõ ràng là cũng không đủ phân lượng để bọn hắn nói cái gì. Nốt chó con kia, đã như vậy không bỏ, vậy liền cùng một chỗ cùng hắn chôn cùng đi. Mà bên người trong hư không, thì bỗng nhiên vang lên tôn phủ Nguyên Anh hét lớn, sau đó đạo đạo hùng hồn lực lượng thẳng hướng về Phương Quý vô tới, mấy vị kia tôn phủ Nguyên Anh trên mặt đều là đầy mặt vui mừng, hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, Long cung đúng là cái mở miệng hứa hẹn hàng người, nếu thu tôn phủ đổ vật vậy liền thiết thực thực hiện lời hứa của bọn hắn. Mặc dù hòa đảm sự tình chưa có xác định, nhưng đối với một phần này bồi thường, lại là làm được hết lòng. Quan tâm giúp đỡ, tôn phủ hiến tặng cho Long Cung đồ vật, có thể nói vật siêu chô giá trị. Trong cuồng hỉ, bọn hắn tự nhiên vội vã trước đem bác phương thương Long Triệt để giết chết lại nói, về phần phương quý, như dựa vào quy củ, bọn hắn là sẽ không giết, dù sao phương quý thân phận khác biệt, lại là Long Cung khách nhân, nhưng hắn đưa đến trong tay tới, đó cũng là tự tìm. Tâm niệm vừa động ở giữa, tất nhiên là sát khí mọc lan tràn. Thần thông đung đưa, liền đã không chỉ có là đánh về phía trọng thương Bắc Phương Thương Long, ngay cả Phương Quý cũng bao phủ đi vào. Mà cách đó không xa lục hải Long Chủ, nhìn ra dụng ý của bọn hắn, nhưng cũng không có nhúc nhích. Mặc dù Phương Quý đúng là Long Cung khách nhân, càng là đệ tử Thái Bạch Tông, kiếm tiên truyền nhân, nhưng thứ nhất là Phương Quý chủ động hòa trộn đến trong trận đại chiến này, thứ hai là Tôn Phủ Động Thủ, coi như sau đó có phiền phước, nhưng cũng tìm không thấy bọn hắn Long Cung trên đầu. Ha ha, không nghĩ tới trước khi chết lại cho các ngươi Thái Bạch Tông nhìn chuyện Tiếu Lâm. Đón Chu Thiên Hạ xuống thần thông quan mang, Bác Phương Thương Long mở mắt, nhìn xem Vương Quý khuôn mặt toán hận kia, trên mặt hắn ngược lại là lộ ra cười khổ, bọt máu từ trong miệng phun tới, sau đó thở dài một tiếng, đống nhiên trở tay cầm Vương Quý cánh tay, giảm thấp thanh âm nói, "Họ Phương tiểu tử, lão phu lúc này là thật đến cùng a, ngươi chớ có theo giúp ta chịu chết, nhanh nhập Long cung đi thôi." Vừa nói chuyện, hắn hung hăng cắn răng, một tay khác cao cao chống đi lên. Đã tàn phá không chịu nổi thân thể Vào lúc này bỗng nhiên bắn ra vô tận pháp lực, lúc này, hắn vận chuyển pháp lực, đã hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình có thể hay không chịu được, thương thế tăng thêm, giống như bốc cháy lên chính mình sau cùng một chút tiềm lực sinh mệnh. Mang theo chút rách nát, nhưng lại điên cuồng chi khí thần quang, ở trong hư không trống ra một đầu lỗ hổng, liền muốn đem Phương Quý ném ra. Lúc này hắn rõ ràng đã tự biết hẳn phải chết, liền muốn mượn lực lượng cuối cùng cho Phương Quý lấy một con đường sống. Lúc này Phương Quý nếu là trốn hướng về phía Long Cung, chính là tôn phủ cũng phải có chút cố kỵ. Dù sao phương quý cùng mình khác biệt, vô luận là bối cảnh của hắn, vẫn là hắn Long cung thân phận khách khứa, đều có chút đặc thủ. Dừng lại, nhưng không nghĩ tới, phương quý bỗng nhiên đưa tay, đem Bác Phương Thương Long cánh tay đè ép xuống. Sau đó hắn đẩy mặt đều là ngon ý, hướng Bác Phương Thương Long xem ra, "Lão ca, đưa ngươi sau cùng kình làm tại hữu dụng địa phương tốt." "Ngươi?" Bác Phương Thương Long có chút không hiểu, ảm đạm ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Cơ hội chớp mắt là qua. Bị Phương Quý như thế đánh phẫn, hắn đem Phương Quý đưa ra ngoài cơ hội đã không có. "Lão ca là đầu hảo hán, ngươi không đang chết như thế biệt khuất." Phương Quý thấp giọng nói, gắt gao cắn chặt hàm răng, "Bên ta lão gia không đồng ý." Nói đến đây nói lúc, hắn trong lúc bỗng nhiên, bước nhanh ra ngoài chạy vội ra ngoài, quanh thân lực lượng đều đã bắn ra đi ra, cỗ này vô hình chân ý, vào lúc này hóa thành một đoàn mờ mịt vân khí, ở bên cạnh hắn nổ ra, khiến cho nơi hắn đi qua, hư không đều giống như ẩn ẩn run rẩy, lực lượng tăng lên đã đột phá kim đan cảnh giới cực hạn, lại thêm mặt khác Nguyên Anh, lúc đầu coi là Phương Quý sẽ chạy ra vòng ngay, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà xông về Bạch Thiên lưu Vương, nhất thời rối ren. Thế mà không có để phòng ở hắn. Một sát na ở giữa, Phương Quý đã đến Bạch Thiên Vũ Vương trước người, giữa chán con mắt dựng thẳng đột nhiên mở ra. Hoa. Trong Ma Sơn Quái Nhãn, vô tận thần quang khuynh khắc, chính là một mặt bảo kính, chiếu ở Bạch Thiên Lũ Vương trên thân. Hắn ngộ ra chân ý, các phương diện đều có tăng lên cực lớn mà nhãn cũng thế, cái kia Bạch Thiên Lũ Vương Tu Vi lúc đầu liền so phương quý cao hơn được nhiều, dù là phương quý xuất kỳ bất ý, không trốn ra phía ngoài, ngược lại xông về chính mình, để hắn có chút dự kiến chưa kịp, nhưng hắn vẫn có đầy đủ thời gian tối lui, có thể là xuất thủ đè phương quý chân áp, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới phương quý vọt tới trước mặt đến, thế mà chỉ là nhìn hắn một cái, càng không có nghĩ tới ánh mắt này đáng sợ như thế, cái nhìn kia nhìn lại liền giống như là bị một phương ma thần tiếp cận thần hồn đều ngưng trệ sơ qua, mà mượn cơ hội lóe lên liền biến mất này, Phương Quý đã hung hăng cắn án rằng, thế ra cùng một chỗ phát bảo, đó là một đầu xiềng xích màu vàng, vừa tế lên đến, dễ dàng cho không trung vòng chuyện, giống như một đầu ô long, trong chốc lát liền đem Bạch Thiên U Vương cho một mực chói tại ở giữa, chính là ngao tâm tặng cho Long Cung Tam Đại Dị bảo một trong, Vũ Minh triển kim tác, hết thảy đều quá mức xuất kỳ bất ý, Bạch Thiên U Vương một thân bản lĩnh còn không có xuất ra, liền đã bị chói lại. Trong lúc cấp thiết lại nhất thời tránh thoát không ra. Phương quý tay cầm u minh truyền kim tắc một mặt, gắt gao kéo lấy, không để cho Bạch Thiên Vũ Vương có cơ hội đào thoát, cắn chặt hàm răng hét lớn. Thương long lao ca, đầu người này ta đưa ngươi. Chương 613, thương long trôi qua. Ha ha, ha ha ha ha. Bác phương Thương Long chính mình cũng không nghĩ tới một màn này, hắn nhìn xem Phương quý thân hình linh hoạt, một cây kim tắc đem cái kia Bạch Thiên Vũ Vương trói lại cục diện, dưới sự khẽ giật mình, sau đó liền bỗng nhiên nhịn không được cất tiếng cười to. Cười cười, nước mắt đều bật cười, lúc đến bây giờ, hắn cũng biết Phương Quý đã bỏ đi cuối cùng trốn hướng Long Cung hy vọng, trình độ nào đó, tiểu tử này đơn giản chính là tại đánh bạc tính mệnh đi giúp chính mình trói lại Bạch Thiên Đu. Vương, hoặc nói là cho mình sáng tạo ra một cái cuối cùng có thể đánh giết Bạch Thiên Đu Vương cơ hội tốt ta. Phương tiểu tử, Lão Phu đời này không thiết vậy. Hắn cũng không phải người không quả quyết, biết Phương Quý cũng trói không nổi Bạch Thiên Đu Vương bao nhiêu, cũng biết lúc này chính mình lại nhảy đấy rông dài căn bản chính là đang lãng phí phương quý tâm huyết, cũng lãng phí tính mạng của mình. Trong tiếng cười lớn, liền lên đột nhiên nổi lên một vòng ngon ý, nay đã tản phá không chịu nổi nhục thân, chật vào lúc này dâng lên quần cuộn liệt diễm, còn sót lại pháp lực trong chốc lát tăng vọt. Pháp lực kia bay thẳng cựu tiêu, giống như thần long, khuấy động khắp nơi. Trên mặt biển, lăn lăn lộn lộn, không biết bao nhiêu trong biển sinh linh bị kinh động, tưởng rằng long uy nhảy ra mặt biển hành lễ. Hắn thế mà, hắn thế mà làm đến bước này. Trong kính thiên điện, vô luận là Đông Thổ hay là Nam Cương, thậm chí là tôn phủ huyết mạch, đều là đã thẳng con mắt, đầy mặt hoảng sợ. Tiểu mẫu Long Ngao Tầm càng là run một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, chừng to mắt nhìn về phía mặt biển. trong góc Long Cung bang đốc cũng nhịn không được đánh cái kích lăng, liếc nhau, đều có chút nghi mà sợ thần sắc. may mắn lúc ấy không có chính xác cùng ngon nhân này đấu a, nào dám như vậy? Trung quanh trong hư không tôn phủ nguyên anh bọn họ tất cả đều kinh hãi, nghiêm nghị gào thét, không muốn sống đồng dạng lao đến. Dù là bọn hắn suy nghĩ nát góc cũng tuyệt đối nghĩ không ra đệ tử Thái Bạch Tông kia dĩ nhiên như thế gan lớn, thế mà không chỉ có không có đào tẩu, thậm chí còn xông về Bạch Thiên U Minh, càng không nghĩ tới là cái này nho nhỏ Kim đan, thế mà liền có xuất kỳ bất ý làm sợ hãi Bạch Thiên U Vương bản mệnh, thế mà còn có có thể đem Bạch Thiên U Minh chói lại, trong lúc cấp thiết tránh thoát không được, thậm chí thần hồn đều không thể ly khiếu pháp bảo. Nhưng ngay miệng này, bọn hắn hoàn mỹ muốn nhiều như vậy, chỉ có thể la to lấy, tiến lên đây ngăn cản. Lao phu chữ cùng này, thứ hôm nay trở đi tặng cho người nhà. Bác Phương Thương Long kêu to, một thân pháp lực chợt đăng ra, gào thét lên cuốn về phía khắp nơi. Cái này đã là hắn thiêu đốt chính mình sau cùng tinh khí, thậm chí là thần hồn, tán phát ra lực lượng, mặc dù đã là bị thương nặng thân thể, nhưng tối thiểu tại một sát na này ở giữa, sức mạnh bùng lên thậm chí không thua với hắn thời kỳ toàn thịnh có khả năng đạt tới khí thế. Những cái kia gấp hướng hắn lao đến tôn phủ Nguyên Anh, chính là liều lên tính mệnh, trong lúc cấp thiết cũng đã đến không được hắn trước mặt liền ngay cả phương bắc đám kia long ảnh, lúc này cũng không ngăn cản được cái gì. Thế là trong mắt tất cả mọi người, đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem bác phương thương long vọt tới bạch thiên lũ vương trước người, ôm đồn dưới. Bạch thiên lũ vương giận dữ dây rua, gấp giọng muốn lớn giống, nhưng trong lúc cấp thiết lại chỗ nào tranh thoát để đến ra, thậm chí liền âm thanh đều bị giấu ở trong bụng, thế mà chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn xem dâu tóc kích dương bắc phương thương long, ôm theo sau cùng vô tận hung thế, vọt tới trước người mình đến, đại thủ kia thẳng tấp chụp vào chính mình, sau đó vô hạn bị lớn, cuối cùng trực tiếp bọc lại đầu của mình. Phúc. Bác Phương Thương Long trực tiếp đem Bạch Thiên Lũ Vương đầu nắm chặt, ngạnh sinh sinh trộm trong tay, dơ lên đỉnh đầu, sau đó một thanh bầm nát, máu tươi bắn tung tóe, vẩy xuống xuống dưới, tại quanh người hắn tạo thành một mảnh huyết vụ, thê lương dữ tợn. Ha ha ha ha ha ha! Bác Phương Thương Long thoải mái đến cực điểm, cất tiếng cười to, thanh trấn cửu thiên. Mà đang trong tiếng cười, thân hình của hắn cũng bắt đầu liên tiếp tuỗi nát, hóa thành cho bụi, tàn mát giữa thiên địa. cái gì? những cái kia còn chưa vọt tới trước mặt tôn phủ nguyên anh, từng cái đều là giật mình. trong chốc lát tâm lạnh một nửa. trong kính thiên địa, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không thể tin được một màn này. cho dù trên biển kia sáu vị long chủ, lúc này cũng rõ ràng nộ. đường đường người tôn phủ độ bạch thiên lũ vương, cứ thế mà chết đi. hắn cũng không phải nhân vật bình thường, hắn là tôn phủ âm thẩm chấp trưởng ám sát. Bình loạn đại thủ lĩnh, thân phận của hắn, thậm chí còn tại đồng dạng một châu tôn chủ phía trên, càng mấu chốt chính là, bây giờ hắn còn không phải đang làm cái gì gian nan nhiệm vụ, hắn chỉ là tới thu một cái đã bị Long cung đưa đến bọn hắn trong vòng vây trùng điệp Bắc Phương Thương Long, nói trắng ra là, hắn chính là tới thu một phần lòng cung đại lễ. Kết quả là dưới loại tình huống này, thế mà còn chết rồi. Đây là thu lễ, hay là tặng đầu người? Như nói như vậy, vậy có lẽ đúng là tại tặng đầu người. Không biết bao nhiêu người nhớ tới đệ tử Thái Bạch Tông kia lời nói, hắn muốn đem cái này Bạch Thiên Đu Vương đầu người đưa cho Bắc Phương Thương Long. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Phương Quý trên thân. Khi nhìn đến Bắc Phương Thương Long một thanh bóp nát Bạch Thiên Đu Vương đầu, cất tiếng cười to lúc, Phương Quý cũng nét môi cười. Hắn lúc này lộ ra rất nhẹ nhàng, giống như là thật tại vui vẻ đưa Bắc Phương Thương Long rời đi. Nhưng ở lúc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt mãn ẩn hận ý rơi vào trên mặt hắn, hận không thể cũng tiến hắn rời đi. Đây chỉ là một kim đan mà thôi, nhìn thậm chí là cái chưa tròn hai mươi tiểu quỷ. Hắn từ đâu tới lá gan, lại dám làm chuyện như vậy. Mà càng nhiều người nghĩ lại là, hắn làm ra chuyện như thế, lại nên như thế nào bảo mệnh. Bây giờ là ở trên biển mênh ngông, Thái Bạch Tông không biết ở nơi nào, vị Tiêu kiếm tiên trên trời sớm đã trốn vào bất tri địa, tiểu quỷ này phạm vào nhiều người tức giận, chọc giận không chỉ có là tuần phủ, còn có thất Hải, chung quanh có trọn vẹn mười hai vị nguyên anh vây quanh hắn còn có cái kia vô số quỷ thần cùng kim giáp mà đồng bạn của hắn cũng bất quá mới giải rát mấy cái kim đan mà thôi lúc này vừa nổi lên mặt nước cứu cũng không kịp cứu liền ngay cả bắc phương thương long tiêu tan trước đó sau cùng ánh mắt cũng là hướng hắn nhìn lại ánh mắt kia hình như có hỏi thăm chi ý phương quý hướng phía hắn nết miệng cười cười im mắng nói câu ngươi yên tâm ta thái bạch tông khi nào thua thiệt qua thế là bắc phương thương long liền cũng cười cuối cùng tan biến tại chân trời hắn nhục thân hóa đi Lưu lại quần cuộn tinh lực, tung khắp tứ phương, chiếu đến ánh nắng, tựa hồ có ẩn ẩn hình rồng, bay thẳng cửu tiêu. Tứ hải bốc hơi, vô tận sinh linh nhảy ra mặt biển, tựa hồ là đang tặng hắn. Sau trận chiến này, thiên địa từ đây lại không bắt phương thương lòng. Cho dù là ngay tại lúc này, cũng có lòng người ở giữa kiềm chế, trầm thấp hít một tiếng, cảm thấy trong lòng thiếu chút gì. Tiểu quỷ, ngươi đang chết. Trong tôn phủ Nguyên Anh, chợt có một người phản ứng lại, quát ra miệng, hung hăng trộm tới Phương Quý. Sau đó phản ứng lại, chính là mặt khác các vị nguyên anh, đồng thời xuất thủ, các loại ngoan lệ thần thông trộm tới phương quý. Bác Phương Thương Long chết rồi, bây giờ tự nhiên chỉ có thể bắt cái này bắc vượt tiểu thánh. Không chỉ có muốn bắt hắn, còn muốn chém thành muôn mảnh, thần hồn vĩnh chấn lưu minh, mới có thể giải đến nhất thời chi khí. a nha! Đón vô số thần thông thế công kia, phương quý cũng giống là rốt cục phản ứng lại, giật nảy cả mình, quay đầu liền chạy. Chỉ tiếc, đầy trời đều là thần thông bao phủ. Hắn lại có thể chạy trốn nơi đâu Phương Quý đạo hữu Trên mặt biển có người kêu to Đó là tức đại công tử bọn người Lúc này rốt cục liều lĩnh Hướng không chung chạy đến Chỉ tiếc, lấy tốc độ của bọn hắn Muốn sông lên nửa ngày tới cứu người Phương Quý đoán chừng đầu thai hai hồi Người này cùng những người trốn ở thế ngoại kia Có chút quan hệ Mà tại trong long ảnh trong hư không phương Bắc Đông nhiên cũng có một đầu long ảnh mở miệng Chính là Tây Hải Long Chủ Hắn nói những lời này Tự nhiên là tại hỏi thăm mấy vị khác long chủ ý tứ. Hắn là đệ tử Thái Bạch Tông cũng được, kiếm tiên truyền nhân cũng tốt, hay là cái gì người thế ngoại nuôi đi ra quân cờ cũng tốt, lúc này đều đã không trọng yếu. Lúc đầu hắn là chúng ta long cung khách nhân, chúng ta nên bảo vệ hắn chu toàn, chỉ tiếc, hắn quá không biết tự lượng sức mình, gây ra phiền toái lớn như vậy, tôn phủ bên kia, chúng ta có lẽ còn muốn phí chút miệng lưỡi, lúc này, lại thế nào khả năng lại cứu hắn. Mặt khác có người mất thăng bằng mở miệng, nhưng đã đại biểu long cung ý nguyện là cái nhân vật trong kính thiên điện, có Đông thổ Thiên tiêu Đông nhiên tán thưởng lối ra nhưng ở khác một bên Đông thổ Tần giáp im lặng tự nói ánh mắt băng lãnh nhưng đưa chính mình tính mệnh cuối cùng là ngu xuẩn ngươi là khỏa cơ tốt Mặt khác một bên Hải Dương sóng cả phía dưới đệ tử kỳ cung bạch quan tử ngồi tại trên một vỏ sò cực lớn ngẩng đầu hướng trời cao xem ra cách mặt nước nàng nhìn thấy Phương quý bị những nguyên anh kia thần thông bao phủ một màn thấp giọng thở dài ta chỉ nói để cho ngươi hủy thái bạch tông Không nghĩ tới ngươi liền chính xác đem Thái Bạch Tông dẫn tới trên cục diện cùng lòng cung tôn phủ là địch, mặc dù bây giờ kết quả này, cùng ta nghĩ, còn một chút chinh lệch, nhưng cũng miễn cưỡng xem. Như đạt tới mục đích đi, duy nhất đáng tiếc là, ngươi cũng phải trở thành con rơi. Phụ vương. Thấy Vương quý bị nguyên anh thần thông bao phủ một màn, liền ngay cả thất công chúa ngao tâm, đều theo bản năng hô một tiếng. Nàng cũng biết lúc này phụ vương tuyệt sẽ không cứu, nhưng vẫn là muốn cầu khẩn. Ha ha cũng liền tại tất cả mọi người cho là giờ khắc này phương quý hẳn phải chết không nghi ngờ lúc hiển nhiên thoát khỏi một đạo thần thông lại chạy không khỏi đạo thứ hai thần thông cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị vô tận thần thông quang mang này bao phủ phương quý đột nhiên xoay người qua đến hai cái chống nạnh hắn nhìn xem cái kia tôn phủ nguyên anh từng cái nộ khí trùng thiên biểu lộ đột nhiên hét lớn các ngươi dám giết ta chúng ta đương nhiên dám giết ngươi tôn phủ nguyên anh thậm chí liên kỳ trách một chút đều không có liền trộm hướng phương quý đánh tới Thiên Vương Lão Tử tới đều muốn giết ngươi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là cũng liền tại một sát na này phía dưới nước biển đống nhiên nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn sóng tới kia kinh người như thế cũng như vậy đột ngột những này tôn phủ nguyên anh trong vô thức liền giật nảy mình sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng liền thấy sóng lớn ngập trời kia thế mà trực tiếp vén đến giữa không trung đem bọn hắn cùng phương quý cách ra che lại hắn. Cùng lúc đó một thanh âm vội vã vang lên không thể giết hắn. Mạn thiên mạn địa. Tất cả mọi người quay đầu đi, sau đó liền thấy được lúc này đang từ đáy biển vọt ra đạo thân ảnh. Đó là nhìn như là thấy quỷ Bắc Hải Long Chủ. Chương 614, nhìn các ngươi làm sao liên thủ. Đã xảy ra chuyện gì? Bắc Hải Long Chủ một màn ngoài dự liệu này, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vội vã xoay người qua đi. Tôn Phủ Nguyên Anh đối mặt với cùng phương quỷ ở giữa cách xa nhau mà nước, như muốn pha vỡ, từ cũng không khó, nhưng tại lúc này, bọn hắn nhưng cũng cương ép nhìn xuống. Dù sao màn nước này là Bắc Hải Long Chủ dâng lên, đại biểu Bắc Hải Long Chủ thái độ, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể quay đầu nhìn về hướng Bắc Hải Long Chủ. Tin tưởng vị này Lão Long Chủ tất nhiên sẽ cho mình những người này một lời giải thích. Nhìn về hướng Bắc Hải Long Chủ không chỉ có là những này Tôn Phủ Nguyên Anh, còn có mặt khác sáu vị Long Chủ, bọn hắn cũng đều là đầy mặt không hiểu. Long Cung trong kính Thiên Điện, tất cả mọi người đã ngậm lặng ngắt như tờ, không biết đây là một màn nào. Ngược lại là thất công chúa ngao tâm. Vào lúc này bỗng nhiên có chút kích động, Phụ Vương, Phụ Vương thế mà như thế thương ta sao? Chính mình cầu Phụ Vương cứu người, vốn chính là trong vô thức lối ra, trong lòng đều không có quá ôm lấy hy vọng gì, kết quả chính mình ngay cả đến tuột cùng muốn cầu Phụ Vương làm cái gì đều không có nói ra đâu. Phụ Vương liền đã không kịp chờ đợi lao ra cứu người, yêu thương khẩn thiết này, đơn giản. Giống như nơi nào có điểm không đúng. Không thể giết, cách hắn chút xa. Mà tại trong vô số ánh mắt này, Bắc Hải Long chủ đầy mặt vội vàng, một tiếng ầm vang phá hải mà ra, vội vã xông về phương quý vị trí, trong miệng liên thanh hét lớn, tựa hồ sợ là Tôn phủ Nguyên Anh một cái sốt ruột liền đem phương quý bóc chết, trong mấy bước liền đã đi tới vùng chiến trường này trước đó, nhưng cũng dừng lại, tựa hồ không dám tới gần phương quý, quát lên, "Ngươi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì?" Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mấy vị Tôn phủ Nguyên Anh hai mặt nhìn nhau, không biết chỗ đã. Phương Bắc 6 đạo Long ảnh cũng đều là đạp trên hư không hướng về phía trước chạy đến, đều là đầy mặt nghi hoặc. Ngược lại là đón Bắc Hải Long chủ nổi giận đùng đùng chất vấn, Phương Quý lại yên tâm, vốn đang chính duy trì một cái muốn chạy trốn tư thế, lúc này đã từ từ buông xuống, xoay người lại, gãi gãi cái tát, rõ ràng giống như là nhẹ nhàng thở ra, gác ý. Ta nói." Hắn xoay người qua đến, kéo đến một khối vân khí, đi lên ngồi xuống, nhìn xem Bắc Hải Long chủ nói, kỳ thật ta thật tò mò, các ngươi long cùng cũng lớn như vậy thanh nhàn. Người khác vừa nhắc tới đến đều muốn cùng Đông Thổ đánh đồng, làm sao lại bỗng nhiên trở nên không có cốt khí như vậy, nhất định phải thay Tôn phủ làm người khuyên can này, vì thế không tiếc bán chúng ta Bắc vực, thậm chí còn bán ta thương long lão ca. Bắc Hải Long chủ nghe vậy, đã là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà mấy vị Tôn phủ nguyên anh nghe vậy, thì vô ý thức nổi giận quát, liên quan gì đến ngươi? Việc quan hệ Bắc vực, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Phương Quý cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Bắc Hải Long chủ nói, Tôn phủ bản sự lại lớn. Còn uy hiếp không được các ngươi long tộc, đó chính là cho các ngươi chỗ tốt gì, nhưng các ngươi long cung vốn là có tiền như vậy, bình thường đổ vật các ngươi thấy thế nào được, đó chính là nói tôn phủ cho các ngươi đổ vật, là các ngươi tuyệt đối không chiếm được, nhưng lại vô cùng cần thiết, có thể các ngươi long cung cao cao tại thượng, vô địch không lo, có đồ vật gì là ngay cả các ngươi cấp. Bách như vậy, vì cầm tới nó, thậm chí đều có chút không tiếc đại giới ý tứ. Hắn môi nói một câu, bác hải long chủ sắc mặt, liền đã âm chầm một phần. Mấy vị Tôn Phủ Nguyên Anh thì càng là thần sắc hơi kinh, sau đó lại trở nên dị thường ấm lãnh. Ngược lại là ở phía dưới trong kính thiên điện, Đông Thổ Thiên Kiêu cũng tốt, Nam Cương Đại Yêu cũng tốt, lúc này đều lập tức chi lăng lên lốt thai. Long Cung bây giờ tại Tôn Phủ cùng bắc vượt sự tình bên trên, xác thực đã làm gần như không chút nào che đậy. Nhất là tại đem Bắc Phương Thương Long trực tiếp bán cho Tôn Phủ đằng sau, càng là hận không thể đem chính mình tất cả thành ý đều lấy ra dáng vẻ ngược lại tốt giống như là bởi vì Bắc vượt hòa đảm sự tình không có làm tốt, cho nên càng muốn tại Bắc Phương thương Long trong chuyện này bù đắp lại. Có thể Long Cung vì cái gì làm như thế? Tựa như Phương Quy nói đến, Long Cung hoàn toàn không cần thiết, hướng bất kỳ bên nào thế lực biểu đạt thành ý. Liền xem như Đông Thổ, cùng Long Cung cũng là ngang hàng luận giao. Đối với thường nhân trong nhận thức biết Long Tộc tới nói, trong chuyện này, bọn hắn biểu hiện quả thực có chút khác thường. Chỉ bất quá, một loạt chuyện phát sinh quá nhanh, cũng làm cho người còn chưa kịp nhớ tới. lúc này nghe được phương quý nói chuyện, mới bỗng nhiên có người tò mò đứng lên, nhìn về phía mặt biển nhãn thần đều sáng lên mấy phần. ta long cũng muốn làm thế nào, chuyện không liên quan tới ngươi. cũng liền tại lúc này, bắc hải long chủ đã sâm nhiên gầm thét, tựa hồ hắn chạy tới đằng sau, cũng một mực tâm lo, vội vàng suy tư làm như thế nào trả lời, cho đến lúc này, trong tâm mới có dự định. quát khẽ nói, nhanh chóng cút đi bắc hải, ta tha mạng của ngươi, nếu không. Dù là phía sau ngươi là thái bạch tông, dù là ngươi sư tôn là cái gì kiếm tiền, thiên hạ to lớn, cũng tuyệt không ngươi cho dùng thân. Cái gì? Không nói người khác trong lòng như vậy, tôn phủ nguyên anh lời đầu tiên kinh ngạc. Tiểu nhi này vừa mới giúp đỡ bắc phương thương long kia giết bạch thiên du vương, tội ác cùng cực, sao có thể nói tha liền tha? Trong lòng mười, không không không cái không nguyện ý, liền muốn há miệng phản đối, nhưng bắc hải long chủ đống nhiên quay đầu hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt băng lãnh. Từ trong ánh mắt kia. Mấy vị tôn phủ Nguyên Anh lập tức nhìn ra quá nhiều ý tứ, lập tức ngậm miệng không nói. Phía dưới trong kính thiên điện chúng tu, vào lúc này cũng ngộng. Vừa mới hay là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả, làm sao chỉ trước mắt, Long Chủ đổ một câu liền muốn thả hắn đi rồi. Càng khiến người ta ngộng ở phía sau, Phương Quý cong lên đầu, tiêu lên, không la bắc Bác Hải Long Chủ lập tức liền tức giận đến nói không ra lời. Mấy vị khác Long Chủ cũng đều không cho phép những mày, không hiểu hướng bọn hắn nhìn lại. Bắc Hải Long Chủ đã có vô tận xâm nhiên sát khí tại thân, nghiêm nghị hét lớn, người muốn chết. Hét lớn một tiếng, mênh ngông quần cuộn giải mở đi ra, sóng biển tầng tầng lớp lớp, vô tận cá cá mập rùa cua đều bị bị hù lật lên cái bụng. Dù sao cũng là đường đường một phương Long Chủ, chân Long giận ở giữ, thiên địa biến sắc, sát, sát khí liền giống như là thực chất đồng dạng quấn tại đám người quanh người, doa đến đám người cũng không dám thở mạnh. Giữa thiên địa xuất hiện hiếm thấy yên tĩnh, giống như là bầu trời trầm thấp đứng lên, đội lên trên đỉnh đầu, không chính là bởi vì ta muốn sống nhưng đón Bắc Hải Long Chủ cùng nộ rốt cuộc gáp chế không được này Phương Quý Thần sắc đống nhiên cũng biến thành bình tĩnh lại hắn nhìn xem Bắc Hải Long Chủ mỗi chữ mỗi câu đem lời nói này đi ra hàm răng có chút cắn chặt lộ ra một cỗ chơi liều mà không chỉ có là ta muốn sống chúng ta Thái Bạch Tông còn có Bắc Vực đều muốn sống cho nên Thương Long Lão Ca mới không tiếc đem mệnh nhét vào nơi này hắn vừa nói thanh âm càng lúc càng lớn thần sắc cũng càng ngày càng hung ác hắn chính là thả rằng liều mạng cũng không muốn trở thành các ngươi long cung cùng tôn phủ lợi dụng lực điểm, có thể lao ra ta không giống với, con mẹ nó chứ không nợ các ngươi long cung, không cần thiết đem mệnh cho ngươi, ta muốn làm, liền để các ngươi long cung không còn có hợp tác với tôn phủ cơ hội, liền để các ngươi gương mặt già nua kia rốt cuộc muốn không thành. Ngươi, bác hải long chủ sắc mặt đại biến, thốt ra, mà đổi thành một bên bên trong, tôn phủ Nguyên Anh cũng đã thân hình khẽ nhúc nhích, quát khẽ nói, nghe hắn nói những nói nhảm này, trước cầm xuống lại nói, đều cút ngay cho ta. Nhưng cũng liền tại một sát na này, phương quý bỗng nhiên hét lớn, bỗng nhiên một truy vung ra. Chân ý đung đưa, tràn ngập hư không, liền ngay cả ý đồ đến gần tôn phủ Nguyên Anh, đều cảm nhận được một chút áp lực, thân hình ngưng lại. Các ngươi coi là cho long cung vật kia, liền có thể liên thủ đánh chúng ta bắt vượt cả nhà. Mà phương quý đã nhìn xem bọn hắn xâm nhiên quá khẽ, không có thứ này, ta nhìn các ngươi còn thế nào liên thủ. Không thể. Bác hải long chủ thấy thế, đã lớn bị kinh ngạc, nghẹn ngào hét lớn liền ngay cả mấy vị khác Long Chủ, cũng đống nhiên giống như là đoán được cái gì, sắc mặt đống nhiên đại biến. Tôn Phủ Nguyên Anh cùng những người khác, thì đều là không hiểu, bây giờ nhìn giống như là Phương Quý Năm đến Long Cung cái gì chân đau, mà Long Cung sợ hắn làm ra chuyện gì đến, nhưng đã như vậy lo lắng, vậy dứt khoát giết chết hắn không phải liền là, làm gì lộ ra như vậy một bộ vội vã muốn ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại cái gì cũng không dám làm bộ dáng Long Cung Tâm, khi nào trở nên mềm như thế rồi. Cũng liền tại bọn hắn ý nghĩ này còn không có rơi xuống thời điểm, liền gặp trên mặt biển, đống nhiên sóng cả đại tác. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sinh ra một loại kỳ lạ cảm ứng, không hiểu liền cảm giác hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn lại. Sau đó liền tại trong tầm mắt mọi người, phương bắc trên mặt biển, đống nhiên lóe lên một vệ kim quang, mặt biển nâng lên, sau đó pha vỡ, một tôn phủ kim quang lòng lánh, huy phong bá đạo, hùng cứ hùng bàn, một thân bảo khí, thân cao ba trượng, lại tuấn lại huy phong tồn tại từ trong nước biển thăng lên nó hai mắt nâng lên, một tấm miệng rộng, hùng tráng chân sau chống đỡ mặt biển, hai cái chân trước dơ lên. đó lại là một con. có người theo bản năng rủi mắt một cái, sau đó thần sắc càng ngốc trệ, con cốc càng kinh người hơn chính là, con cốc kia hai cái chân trước bên trong còn bưng lấy một thần đoan tinh quang lấp lóe, cuốn quanh đạo vẩn, từng mảnh nhỏ tinh mỹ đạo văn sen lẫn tại lên. lúc này cao cao nâng quá mức đỉnh, phảng phất là tại biểu hiện ra cho hết thể mọi người nhìn. cái kia lại là, không biết bao nhiêu người. Khi nhìn đến viên thần toán này lúc, đều là giật mình. Chư vị, tất cả mọi người là đến ăn ăn uống tửu rượu, nhưng là hài tử cũng không có nhìn thấy a. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Phương Quý cắn răng kêu lên, "Hiện tại ta trước thay chủ nhà, ôm ra cho các ngươi nhìn xem." Đáng giận tiểu nhi, ngươi, Bắc Hải Long chủ, đã tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, đầy mặt sát khí. Mà đổi thành bên ngoài 6 vị long chủ, vào lúc này cũng giật mình không nhỏ, mên ngông quần cuộn sát khí, đống nhiên xen lẫn mà lên. Mây đen quần cuộn. Lôi đình áng luận, đầy trời sắc ý, đều là ngưng ở phương quý một thân một người. Không có người đối mặt cái này trọn vẹn bảy vị long chủ sắc ý, mà không kinh hồn tăng đảm, phương quý cũng sợ, nhưng lúc này hắn đã không thèm đếm xỉa, ngược lại cứng cổ, nhảy chân kêu to, có bản lĩnh các ngươi liền đến giết ta, các ngươi không phải bản lánh lớn nha, không phải ai đều không để vào mắt nha, không phải cảm thấy không nhìn chúng chúng ta tu sĩ bắc vực nha, đến xem giết ta trước đó, quả trứng kia có thể hay không giữ được. Tiếng hét này thật đúng là khiến cho mấy vị long chủ như gặp phải trọng kích khí cơ vô ý thức thu liễm bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ bắc hải long chủ vì sao đống nhiên vọt ra cứu phương quý vừa giận lại không dám hành động thiếu suy nghĩ trước cầm xuống tiểu nhi này lại tôn phủ nguyên anh thấy quả thần ngoãn kia xuất hiện cũng đã lớn bị kinh ngạc có người nghiêm nghị hét lớn thân hình khẽ nhúc đích bắt ngươi đại gia mà phương quý vào lúc này khí thế hung ác càng thêm đã hướng về bảy vị long chủ kêu to hiện tại thương long lão ca đã không cứu lại được vậy các ngươi hiện tại cho ta xuất thủ, đem những này tôn phủ vương bắt đạn giết sạch, nhưng lưu lại một cái, ta mời các ngươi ăn trứng trần nước sôi. vừa nói chuyện, con quóc ngồi sụp kia đã bỗng nhiên khẽ nhếch miệng, phun ra từng tia từng sợi ngọn lửa, nhắm ngay đỉnh đầu thần đoán, đầy trời phải sợ hãi, không người dám nói. bảy vị long chủ liếc nhau một cái, dần dần có sát khí sinh sôi. chương 615, long cung mệnh mệnh, cuộn cuộn sát ý, đều là hướng phương quý mà đi. bảy vị long chủ. Lúc này quả nhiên là muốn kiềm chế đều kìm nén không được chính mình sát tâm. Gan to bằng trời, đem quả thần noan kia trực tiếp bại lộ ở trước mặt người đời không nói, thế mà còn dám kêu gào, trước mặt mọi người cầm thần noan uy hiếp long chủ, chém giết minh hữu của mình, chuyện như vậy, bảy vị long chủ quả nhiên là sống lâu như vậy, cũng chưa từng có nghe qua, càng là cả một đời cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại đụng phải loại sự tình này, tiểu tử đáng giận này, hắn đến tuột cùng đem thất hại long tộc trở thành cái gì. Có thể mặc hắn hôn nháo quả hồng mềm sao? Như vậy Đường Đường Thất Hải Long chủ, thật tại hắn uy hiếp dưới, đối với Tôn phủ Nguyên Anh hạ thủ, vậy truyền đi lại như là gì? Đường Đường Thất Hải Long chủ, đơn giản sẽ trở thành thiên nguyên bảy cái buồn cười lớn nhất. Chỉ bất quá, dù là trong tâm như vậy phẫn nộ, bọn hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn nhịn lại động tác của mình. Chỉ có vô hình sát ý, mênh mông cuồn cuộn, vùng đi không được. Thất Hải Long chủ đến tột cùng đang làm cái gì? Phía dưới trong kính thiên điện, cùng trên mặt biển Không biết bao nhiêu người nhìn thấy màn này, đều cả kinh nói không ra lời. Có người trong bóng tối phòng đoán, thần toán kia, đến tuột cùng là cái gì, có thể uy hiếp như vậy long chủ. Càng có người hoàn toàn không hiểu bây giờ cảnh tượng này, cũng nhìn ra được, bảy vị long chủ tại thụ tiểu nhi kia áp chế, có thể đường đường long chủ, làm sao lại dính chiêu này, bọn hắn tu vi thông thiên, lại là ở trên biển, chỉ sợ mỗi một vị long chủ đều hẳn là có hoàn toàn ở con cốc kia kịp phản ứng trước đó, đem thần đoán đoạt lại. Sau đó đem tiểu nhi kia giết cái bảy, tám lần công phu đi, làm sao lại cẩn thận như vậy lên, bị tức thành dạng này, còn không dám động thủ. Là quả thần toán kia, quá là quan trọng, để bọn hắn không dám mạo hiểm một điểm hiểm, hay là mặt khác duyên cớ. Như thần toán này, trọng yếu đến tận đây, vậy nó lại đến tột cùng đại biểu cái gì? Trung quanh lặng ngắt như tờ, vô hình khí phách kiểm chế đến cực điểm. Bị Thất Hải Long chủ cùng người khác tôn phủ Nguyên Anh vây vào giữa phương quý, trên mặt thì dần dần lộ ra khổ khổ khinh thường sức lực. Hắn biết, thất hải Long chủ đến mức này còn không có giết chính mình, đã nói chính mình thật thắng. Sớm tại Bắc Phương Thương Long đã khẳng khái đối mặt kết quả hắn phải chết kia, hắn liền đã tức giận, tại hắn tức giận thời điểm, hắn cũng liền có đáp án của mình, biết nên làm như thế nào, cho nên hắn liều mạng mạo nhỏ, cũng phải lên trời, bồi tiếp Bắc Phương Thương Long một trận chiến. Nhưng chỉ là như thế bồi tiếp một trận chiến, còn chưa đủ. Tựa như hắn giảng, hắn là đệ tử Thái Bạch Tông, không muốn bị thua lỗ cho nên hắn bồi tiếp Bắc Phương Thương Long một trận chiến, trên thực tế cũng là đang hấp dẫn chúng tu ánh mắt, mà trong bóng tối, hắn cũng đã đem chính mình còn cọc phân thân kia, tế tại trong nước biển, mượn Long Cung tất cả mọi người đang chăm chú trên trời này một trận chiến thời điểm yên tĩnh, hướng về động phủ có dấu thần nón kia kín đáo đi tới. Mặc dù thời điểm đó hắn còn không xác định Long Cung cùng tôn phủ hợp tác điểm mấu chốt có phải hay không chính là viên thần nón này, nhưng thế cục phân tích phía dưới, nhưng cũng chỉ ít có bảy phần nắm chắc, đáng giá liều mạng một phen. Viên thần luân này, nếu là thật sự như vậy trọng yếu, đủ để cho Long cung con người cùng tôn phủ liên thủ, thậm chí không tiếc bán rơi bắc vực lợi ích, cùng bọn hắn nuôi dưỡng lên người phát nôn bắc phương thương Long, đây cũng là chứng minh nhất định có thể uy hiếp được Long tộc. Hắn thuận lợi đắc thủ, bởi vì lúc ấy thất hải Long chủ lực chú ý, đều bị trên trời phen này đại chiến hấp dẫn tới, khi đó liền ngay cả hắn, thậm chí đều tại trên trời này liều mạng, cho nên tự nhiên không ai nghĩ đến, hắn còn có một bộ con cóc phân thân, lẻn về thủy tinh cung. Tại Bác Hải Long Chủ có chỗ phát ra lúc, con cóc đã ôm lấy thần đoán, chỉ vào trên trời, dùng để hướng Bác Hải Long Chủ thị huy. Bác Hải Long Chủ vào thời khắc ấy, tự nhiên là kém một chút khí mộng. Nhưng lại không có cách nào. Không chỉ là hắn không có cách nào, mặt khắc lục Hải Long Chủ cũng không có biện pháp. Trước đây nghe lén lúc, Phương Quý Liền đã biết, thần đoán này trọng yếu đến cực điểm, nhưng bọn hắn lại đều thật không dám tới gần. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả mặt khác thân có long huyết long tử long tôn, cũng không thể tới gần. Mà cái này, kỳ thật cũng là phương quý có thể thuận lợi trộm đến thần loãn nguyên nhân một trong. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là bản sự của mình lớn. Bây giờ mọi người đều không hiểu thất hải long chủ vì sao không tự mình xuất thủ, đoạt lại thần loãn, há biết bọn hắn không phải là không thể, mà là không dám. Mặc dù phương quý cũng không biết thất hải long chủ tới gần viên thần loãn này, sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn bây giờ cậy vào liền ở chỗ này, nhất là nhìn thấy cái này thất hải long chủ cho tới bây giờ cũng còn không dám đối với mình động thủ đằng sau, trong lòng của hắn liền lộ ra càng an tâm. Lấy mấy vị này long chủ Tu Vi, không khó lắm phát hiện con cóc này kỳ thật cùng mình ở giữa có chút liên lụy, nhưng bọn hắn thậm chí cũng nhìn không ra đến, con cóc này đến tột cùng là chính mình thần thông hiển hóa, hay là cái gì khác, nếu là thần thông hiển hóa, bọn hắn trực tiếp đem chính mình đánh giết, con cóc kia nói không chừng cũng đã biến mất, nhưng vẫn là câu nói kia, bởi vì bọn hắn không xác định, cho nên bọn hắn cũng không dám mạo hiểm trên thực tế Ngay cả Phương Quý chính mình cũng không chắc chắn lắm, chớ nói chi là người khác. Để các ngươi giết mấy người, đều như vậy bất đắc dĩ. Hắn chỉ là kêu lớn lên, vừa rồi vì Tôn phủ giết ta thương long láo ca lúc, làm sao không gặp các ngươi như thế do dự. Theo tiếng nói của hắn, con cóc kia cũng hoa một tiếng tê ở, nhiên hướng về phía trước nhảy một chút. Theo nó như thế khẽ dựa gần, Thất Hải Long chủ, thế mà đều là đồng thời rúc về phía sau một chút. Thất Hải Long chủ, dường như có chút không dám tới gần viên thần nó này. Thấy cái này Thất Hải Long chủ động tác, một bên Tôn phủ Nguyên Anh lập tức phát hiện cái gì, bọn hắn không phải người ngu, tại Thất Hải Long chủ thụ bước hiếp lúc, bọn hắn cũng tại vội vàng quan sát đến thế cục, mà lại rất hiển nhiên, bọn hắn mặc dù trước đó tiến hiến mấu chốt nào đó tài nguyên cho Long cung, nhưng kỳ thật ngay cả bọn hắn cũng không biết viên thần ngoãn này tồn tại, càng không biết thần ngoãn này sẽ hù đến Thất Hải Long chủ. Liếc nhau, bọn hắn trong tâm đã rất nhanh có chủ ý. Trong đó một vị Nguyên Anh bỗng nhiên quá khẽ, "Long chủ yên tâm." Liền do chúng ta tới giúp các ngươi đoạt lại thần oán. Vừa nói chuyện, một bên bỗng nhiên có thân người hình khẽ nhúc đích. Một cái gấp hướng phương bắc ôm thần oán con cóp phóng đi, một cái liền muốn hướng phương quý vọt tới. Không biết có bao nhiêu người, thậm chí bao gồm trong tôn phủ Nguyên Anh này những người khác, vào lúc này cũng âm thầm gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, có lẽ bọn hắn đây cũng là biện pháp duy nhất. Tiểu nhi kia có thể huy hiếp được lòng chủ, thì tính sao huy hiếp được tôn phủ Nguyên Anh? Chỉ là không nghĩ tới nhìn thấy tôn phủ nguyên anh như muốn xuất thủ, phương quý ngược lại càng yên tâm, cười lạnh một tiếng, khắc một bên con cốc, lập tức nâng lên móng đốt, đùng đùng đập thần nón này mấy lần, giống như là đang nhìn dưa hấu quen không có quen giống như. đồng thời phương quý quát, các ngươi cũng không lo lắng ta sẽ đập quả trứng này, nhưng không quan hệ, đến a, tới ta liền đem viên thần nón này giao cho các ngươi, nói còn chưa hạ thấp thời gian, thất hải long chủ đều là đã thần sắc đại biến, hiển nhiên trong đó một vị tôn phủ nguyên anh đã bước ra mấy bước phải hướng con cốc kia phóng đi một cử động kia liền cũng giống là một cây diêm quẹn, đung nhiên liền khiến cho thất hải long chủ cảm nhận ở giữa có quyết định u minh hải long chủ không nói một lời liền đung nhiên thân hình khẽ nhúc đích tay háo đột một hồ bay ra ngoài thẳng đem cái kia đem tôn phủ nguyên anh cuốn lấy sau đó hướng về vừa thu lại vị kia tôn phủ nguyên anh đầu liền đã bay ngược trở về bị hắn đưa tay nắm chặt nhìn xem phương quý chậm rãi đem cái đầu kia bóc nát phương quý thấy ánh mắt kia càng là hưng phấn chút Hắn đoán quả nhiên không sai, Long Chủ chính mình không dám tới gần quả thần nón kia, lại không dám để cho người khác tới gần. Mình có thể cầm viên thần nón này uy hiếp bọn hắn, Tôn Phủ lấy được thần nón, đồng dạng cũng có thể. Nhất là tại dưới tình huống Long Chủ không dựa vào dám gần quả thần nón kia, Tôn Phủ Nguyên Anh, càng cơ hội là duy nhất có hy vọng đoạt đến thần nón kia, vạn nhất bọn hắn đoạt đến thần nón, nhưng lại quay đầu uy hiếp thất hại làm sao bây giờ, trước đây là hợp tác, cho nên Long Cung lựa chọn Tôn Phủ. Nhưng nếu là dưới tình huống tôn phủ cùng phương quý, đều muốn hiếp long cung, vậy long chủ tình nguyện thần đoán này lưu trong tay phương quý. Tôn phủ Nguyên Anh nhìn đưa ra một cái đáng tin cậy phương pháp, trên thực tế lại là chạm mấy vị long chủ vài ngược. Làm sao đến mức này? Mặt khác tôn phủ Nguyên Anh, đồng nhiên thấy một màn này, đã đều là quá sợ hãi, nghiêm nghị giống to. Nhưng mấy vị long chủ liếc nhau một cái, lại đều là thấp giọng thở dài. Đã làm được một bước này, như vậy. Trong lúc đột nhiên, long ảnh cung tứ. Ngập trời thần thông quang mang gào thét khắp nơi. Mấy vị Long Chủ ra tay tàn nhẫn, đột nhiên liền triển khai thủ đoạn, hướng về Tôn Phủ Nguyên Anh bọn họ công tới. Song Phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, lại thêm Long Chủ bọn họ đã hạ định quyết tâm, xuất thủ liền càng thêm tàn nhẫn, cơ hồ là trong khoảnh khắc trên trời này còn lại mấy cái Tôn Phủ Nguyên Anh liền đã bị bị bọn hắn lấy lăng lợi thủ đoạn chém giết, thậm chí còn có người vung vẩy tay háo hướng quỷ thần cùng kim giáp lao đi, một mảnh hư không giống như vào lúc này trở thành tu la chẳng. Phía dưới trong kính thiên điện, không biết bao nhiêu người bị một màn này kinh hãi ngay cả lời cũng nói không ra. Các ngươi Long cung bội bạc. Trong điện Tôn phủ huyết mạch, thấy một màn này, đã gấp giọng kêu to, vô án mà thôi. Thế nhưng là đều không cần Long chủ bọn người phân phó, ngoài điện tự nhiên sớm có tiên giao binh đem vào vào, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhìn lên trên trời sát phạt, đang nhìn đằng đằng sát khí đại điện, tất cả mọi người càng là kinh hãi không dám thở mạnh một cái. Nhất là Bạch thuật cùng Hứa Lưu Hoan bọn người Càng là triệt để mộng tại đường trường Phương quý dùng thần noãn đến uy hiếp long chủ Lúc đầu nhìn chính là một kiện dị Thường hoang đường sự tình Nhưng người nào có thể nghĩ đến Càng hoang đường Lại là long chủ thật đúng là chịu uy hiếp Bọn hắn đường đường bảy vị long chủ Đây là không tiếc trở thành thiên nguyên trò cười Cũng muốn bảo trụ quả thần noãn kia à Ha ha, ha ha, làm tốt Mà thấy tôn phủ nguyên anh cùng quỷ thần Thậm chí kim giáp Đều bị long chủ bọn họ tự tay đánh tới Đến lúc này lòng cung tất nhiên là triệt để ác tôn phủ, Phương quý đã trong tâm mừng, rỡ, cười ha ha, liền ngay cả cách đó không xa con cóc, cũng lộ ra chút hưng phấn sức lực đến, đáp ý hoa hoa kêu vài tiếng, đồng thời còn vươn một cái móng nuốt dùng sức vũ quả thần mắng kia, giống như là tại cho mình trợ hứng giống như. Như ngươi nói như vậy, chúng ta giết những người tôn phủ này. Trong một mảnh hỗn loạn, U Minh Hải Long chủ chậm rãi tiến lên, tham thẳm nhìn về hướng Phương quý ngươi còn muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Phương quý nhảy chân kêu to, ta muốn các ngươi long cung cùng bắt Vực liên thủ, trước tiên đem Nam Hải đế tôn xử lý. Hắn lúc này thế nhưng là khoa trương, vô cùng phân chấn, cầm long cung mạnh mạnh. Bất quá không nghĩ tới chính là, có lẽ là quá hưng phấn, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến đùng một tiếng vang nhỏ. Phương quý thân thể cứng đờ, quay người nhìn lại, liền nhìn thấy con cốc vỗ trên thần đoán, chậm rãi xuất hiện một vết nước. Chương 616, cực hùng chi long. Chuyện ra sao? Phương quý lập tức ngộng ngây ngốc nhìn xem quả thần nón kia, Bắc Hải Long Chủ cũng ngộng, từng cái mở to hai mắt nhìn, truy sát tôn phủ chúng quỷ thần sự tình đều quên. phía dưới trong kính thiên điện, tất cả mọi người cũng đều ngọng. trên trời dưới đất, không biết bao nhiêu con mắt nhìn xem quả thần nón kia, nhìn xem nó phía trên, từ từ đã nứt ra một đường nhỏ, mà khe hở này lại bắt đầu kéo dài, từ đó mọc ra rất nhiều hoa văn, dần dần lan tràn cả viên thần nón, sau đó còn dần dần có thật nhiều đặc dính chất lỏng từ trong khe kia lưu lạc đi ra. Từng giờ từng phút, kẽ nứt càng lúc càng lớn, từ bên trong lưu lạc đi ra chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Rất giống là một viên trứng gà đánh nát. Phương quý nhìn xem quả thần nóng kia, cả người cũng nhịn không được run run một chút, có chút lúng túng quay đầu hướng các long chủ nhìn sang. Nếu như... Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như ta vừa rồi kỳ thật căn bản không có dùng sức, các ngươi tin không? Ngươi? Ngươi thế mà bị thương đến đoán? Một cái run rẩy thanh âm vang lên. Nam Hải Long Chủ nhìn về phía Phương Quý, vành mắt đều đỏ. Giết hắn. Đống nhiên quát to một tiếng vang lên, đạo đạo sát khí xen lẫn mà tới. Ta thật không có dùng sức a. Phương Quý bị hù ngao một tiếng kêu, xoay người chạy. Cái gì ma sơn quái nhãn chi lực, đạo tâm gì chân ý, tất cả đều vào lúc này xử đi ra. Xuu một tiếng liền chạy về phía con cóc kia vị trí. Cũng may mà vừa rồi mấy vị Long Chủ truy sát tôn phủ Nguyên Anh, cùng hắn có chút một chút khoảng cách, lại thêm hắn lúc này nhục thân cường hoành không gì sánh được. Vừa mới động này, tốc độ cũng là xác thực xa so với người khác mau mau. Trong chốc lát liền đã chạy trốn tới thân cốc một bên, mượn nó ngăn cản lòng cung đánh tới pháp lực, sau đó hai cái hoàng hốt chạy bừa, trực tiếp hướng về trong biển chui vào, liên tiếp động tác này, tốc độ cũng không chậm, một cái nháy mắt ở giữa, liền đã đi tới mặt biển. Nhưng là mấy vị long chủ, tốc độ nhanh chóng biết bao, trong chốc lát liền đã đuổi tới trước mặt. Phía trước nhất, chính là vị kia người mặc hắc bảo u minh hải long chủ, hắn đầy mặt kinh sợ vung mở tay háo hướng phía dưới chỗ tới, trong tay háo đại thủ, thình lình đã biến thành một cái long trào to lớn, phảng phất thế gian sắc bén nhất binh khí, thẳng tắp chụp vào phương quý nhục thân. nhìn dạng như vậy, thế mà không tiếc đem phương quý ngay cả con cốc cùng một chỗ xé cái vỡ nát, chớ bị thương đến đoán. nhưng cũng tại như vậy lúc, trong khi đâm nghiêng cũng có một vệ thần quang đánh tới, nghiêng nghiêng cản lại hắn một kích này, xuất thủ lại là thương lan hải long chủ, nàng ngăn cản hạ u minh hải lòng chủ một kích một tràn ngập sát ý này. Chính mình nhưng cũng thuận thế quen người, vung ra một đạo vật khí, phiêu phiêu miểu miểu, trải nhiễm tại trong hư không, liền giống như là một cái lưới lớn, đón đầu hướng về phương quý bao phủ xuống xuống dưới, trốn đều không chỗ trốn. Người muốn làm cái gì? Nhưng cũng liền tại thương lan hải Long chủ sắp bao phủ xuống tại phương quý trên đỉnh đầu lúc, lại có hét lớn một tiếng vang lên. Lại là vị kia vụ hải Long chủ, dáng người bộ dáng, như thằng bé con một dạng tồn tại, đạp trên hư không chạy vội tới, miệng rít gào long âm, xa xa đánh tới lập tức đem thương Lan Hải lòng Chủ sương ngủ đánh tan cùng lúc đó tay nhỏ hướng về không trung chụp tới vùng đại dương mênh mông kia liền đỗng nhiên nhấc lên vô tận sóng cả thẳng từ phía dưới dâng lên Phương Quý cùng con cốc thần đoán lập tức toàn bay đến giữa không trung còn tại bị gợn sóng này đẩy hướng phương hướng của hắn dũng manh lao tới lùi về nhưng cũng tại một sát na này tây bắc hai biển Long Chủ đỗng nhiên đồng thời hét lớn liên thủ công về phía Vụ Hải Long Chủ các ngươi đánh thật hay chủ ý Thế công chưa đến, đông, nam hai phe Long chủ cũng đã vung vẩy tay háo công tới. Thần quang khuấy động giữa thiên địa, một mảnh đại chiến. A, Phương Quý chính mình cũng không biết vì sao thất hải Long chủ đồng thời xuất thủ, làm sao còn không thể giết chết chính mình? Nhưng hắn cũng biết đây là một cái cơ hội khó được, không chút nghĩ ngợi, liền đạp trên sóng biển, hướng nơi xa trốn chạy. Sau lưng con quốc, nhún nhảy một cái theo sát. Vương Vương Vương, trung quanh chúng tu nhìn xem một màn này, đều đã nhưng có chút không biết chỗ đã. Ngược lại là vào lúc này, đống nhiên từng tiếng chó sủa vang lên, lại là anh để gặp Phương Quý bị đánh, xa xa kêu vào lên. Vượng tài, chạy mau, chạy mau! Phương Quý vội vã phất tay, chính mình cũng chạy càng lúc càng nhanh. Đến lúc nào rồi, trước cầm xuống tiểu nhi kia lại nói. Thất hải Long chủ trong hoàn toàn đại loạn, vụ đảo Long chủ đống nhiên hết lớn, chấn trụ những người khác. Chư vị Long chủ xem xét, Phương Quý lúc này đã chạy đi mấy trăm trượng, lập tức đều là cao mày, đồng thời vung vẩy tay háo, một sát na ở giữa. Hải Long chạy ngược, cao trăm trượng sóng lớn phát động lên, phương quý cùng con quốc, chỗ nào có thể chạy thoát được loại sóng lớn ẩn chứa thần thông này, một chút mất tập trung, liền đã bị sóng lớn đập vào trong nước biển, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, bị đặt lên vô số tòa núi lớn. Đi vòng qua. Thất Hải Long chủ đồng thời hét lớn, đều là hóa thành hình rồng, phân biệt từ bốn phương tám hướng, hướng về phương quý chỗ vấp tới. Cuồn cuộn long uy, khuấy động thiên địa, hạo nhiên vô tận. Bọn hắn bảy người trung tâm, liền ngay cả nước biển quần cuộn kia đều bị Long Uy này chấn động, đồng nhiên từng tầng từng tầng, hướng về hất bay ra ngoài, giống như là trong nước biển xuất hiện một cái hố to, mà lại cái hô to này, còn chính càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, liền giống như là một cái đảo lại tháp, nơi trung tâm nhất, liền ngay cả đáy biển bùn cắt đều lộ ra, con cóc đều biến mất, chỉ còn phương quý một cái, ôm thần đoán. Trung quanh trong nước biển, anh để chính liều mạng muốn bơi tới, nhưng mỗi du lịch gần một trượng, liền bị đẩy đi ra mấy trượng. Giết tiểu nhi này. Thất Hải Long Chủ đồng thời tới gần trung tâm nhất phương quý, trong nháy mắt liền đã đạt thành một cái hiệp nghị. Trong trước mắt, bọn hắn đồng thời đánh ra một đạo thần thông, vội vã hướng về phương quý chân xuống, mà lần này, bọn hắn không có lẫn nhau tranh đoạt, chỉ là lẫn nhau đề phòng, chỉ có thể đánh ra thần thông, đánh giết phía dưới phương quý, nhưng người nào khoảng cách, cũng không thể so với chính mình càng tới gần một chút, có thể tưởng tượng, phàm là có người vào lúc này muốn vọt tới phương quý trước mặt đi, tất nhiên sẽ bị mặt khác sáu vị vây công. xong Phương quý đón kinh thiên động địa bảy đạo thần thức, đã là trong tâm một mảnh thẳng đạo. Bốn phương tám hướng đều là người, cái này có thể đánh như thế nào? Mỗi một vị Long chủ tu vi đều cao hơn chính mình rất nhiều, chính mình lại thế nào mới có thể ngăn cản? Tại thời khắc này, hắn thậm chí đều đã dự định, không được liền trực tiếp trên mặt đất nằm xong chết thoải mái một chút đi. vương vông vông. Ngược lại là tại một sát na này, anh để khẩn trương tới cực điểm, đống nhiên sông ra mặt biển, ngăn tại phương quý trước người hướng về bốn phương tám hướng long chủ bọn họ kêu to cái đuôi buông xuống hai cái móng vuốt nhỏ nắm thật chặt nắm đấm giống như là đã phẫn nộ tới cực điểm bộ dáng bá anh để xuất hiện không đủ để đối với bảy vị long chủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng cũng tốt xấu khiến cho bọn hắn nao nao không biết từ nơi nào chui ra ngoài như thế cái quái vật nhưng cũng không đáng được làm cái gì thuận thế đánh xuống trực tiếp đánh chết tốt nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là liền tại bọn hắn nao nao ở giữa bên cạnh bọn họ Đồng nhiên, có một bóng người, trong khoảnh khắc, hướng về phía dưới vọt tới. Một thân áo bào đen, kỳ thế ngập trời, chính là U Minh Hải Long Chủ. Thân hình hắn nhanh chóng biết bao, trong ngáy mắt, liền đã vội vã vọt tới phương quý trước người. Người dám Mặt khác sáu vị Long Chủ, đồng thời hét lớn, thần thông thế mà lâm thời lệnh ra, ngược lại đánh về phía U Minh Hải Long Chủ. Nhưng này U Minh Hải Long Chủ, rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, nghiêm nghị cười to, bên người Long Uy tạo nên. Giống như là tại sao Lương Tạo thành một mảnh to lớn áo choàng, đón 6 vị Long chủ thần uy đang đi, thế mà cưỡng ép tiếp 6 đạo thần thông này, cũng muốn phóng tới Phương Quý. Sao, đến lúc này, còn muốn đoạt lấy cái mạng nhỏ của ta hay sao? Phương Quý nhìn qua Ưu Minh Hải Long chủ cấp tốc tiếp cận mình bộ dáng, cảm thấy đã tuyệt vọng. Chung quy là ta. Ưu Minh Hải Long chủ ăn 6 vị Long chủ thần thông, dù là ra sức ngăn cản, nhưng cũng bị đánh trúng miệng lớn giật mình máu, nhưng hắn đã vọt tới Phương Quý bên người. Đón sông về phía mình gâu gâu kêu to anh đề, hắn đưa tay liền đã đem nó đánh bay, sau đó một bước đạp vào đến đây, vướt rồng sâm nhiên, trực tiếp trộm tới phương quý đỉnh đầu, trên mặt thần sắc vào lúc này, lộ ra lại hung lệ, lại kích động. Nhìn qua vướt rồng sắp bắt được trên mặt mình kia, phương quý ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong ngực hắn, đồng nhiên vang lên một tiếng non nớt kêu to. Gâu! Phương quý giật mình, trận túi đầu xuống sau đó chỉ thấy bên người quả thần nón kia đột nhiên trứng phiến phá thoái tứ tán bay múa cùng lúc đó trong thần nón một đạo hắt ảnh nhào đi ra nhìn rất nhỏ toàn thân đen kịt nhưng động tác thế mà nhanh đến mức nhìn không thấy siêu một tiếng liền nhào tới U Minh Hải Long Chủ trên khuôn mặt A ôm một tiếng liền căn xuống hắn nửa gương mặt đến trong miệng ố ô, ô rung động rất là hung lệ a U Minh Hải Long Chủ cũng giật nảy mình phát ra cực kỳ tiếng kêu thống khổ liều mạng dãy rùa một trưởng đẩy về phía trước tới đùng Hắn một trường đem bóng đen kia đánh về đến phương quý trước người, chính mình lại bụng mặt, lảo đảo lùi lại. Cũng là tại một sát na này, mà Khắc Lục Hải Long chủ cũng gấp gấp chạy tới bên người, nhìn thấy U Minh Hải Long chủ biến cố này, cảm thấy đều là lấy làm kinh hãi, nhưng còn không có kịp phản ứng, liền chợt thấy cái kia bị U Minh Hải Long chủ đánh bay ra ngoài vật nhỏ, thế mà không có thụ thương, ngược lại ngẩng đầu lên, tức giận kêu một tiếng, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, thẳng hướng về bọn hắn quét tới cảm thụ được trong ngọn lửa kia khủng bố thần uy bảy vị long chủ đều là thần hồn đều kinh vội vã lui lại vương vương vương bước lui bảy vị long chủ vật nhỏ ném xuống đất kêu to không ngừng hung ác uy hiếp bảy vị long chủ không để cho bọn hắn tới gần cái này thất hải long chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người nhìn xem con vật nhỏ kia trên mặt lộ ra vẻ mặt như khóc như cười đây là có chuyện gì trên mặt đất ngồi lúc đầu đang chờ chết phương quý cũng bị choáng váng hắn mở to hai mắt nhìn Nhìn xem ngăn ở trước người hắn vật nhỏ, đã thấy đó lại là một đầu dài ba thước ngắn tiểu long, toàn thân màu đen, sinh ngũ trảo, trên đỉnh đầu, đỉnh lấy sắc bén sừng rồng, trên từng mảnh vải đen, thậm chí còn dính lấy không ít dịch trứng, đơn giản giống như là một cái vừa ra đời đổ chó con đồng dạng, bập bẹ bập bẹ, nhưng lại đã hung ác không gì sánh được, khóe miệng còn giữ u minh hải long chủ máu. Gặp bảy vị long chủ cũng sẽ không tiếp tục gần phía trước, nó mới thoáng thu liễm hung thế, xoay đầu lại, nghiêng đầu tại phương quý. Anh để trên thân đánh giá một chút, đống nhiên chạy tới, tại phương quý trên đùi cọ sát. Chương 617, học theo. Thất hải long chủ thấy được con tiểu hắc long kia đem đầu cọ tại phương quý trên đùi, dị thường thân đâu bộ dáng, sắc mặt đống nhiên liền thay đổi, bọn hắn từng cái gắt gao nhìn xem con tiểu hắc long kia, không người nói chuyện, Chu thiên khí cơ, tựa hồ kiểm chế tới cực điểm. Phương quý lúc này cũng không nói chuyện, chỉ trận to mắt nhìn con tiểu hắc long này. Nói thực ra, hắn là không dám động. Cái đồ chơi này đặc biệt nhìn liền dài ba thương án, tựa hồ một thanh có thể bóp chết bộ dáng, nhưng phương quý thế nhưng là biết nó có bao nhiêu hùng à, mẹ nó vừa mới từ trong vỏ đụng tới, vậy liền một ngụm đem ú minh hải lòng chủ nửa gương mặt đều cho táp tới à, mặc dù có xuất kỳ bất ý thành phần tại, nhưng có mấy người có thể dưới xuất kỳ bất ý cắn rơi ú minh hải lòng chủ nửa gương mặt, sợ là đem mặt lại gần đều không cắn nổi, mấu chốt nhất là nó tại uy hiếp thất hải lòng chủ lúc phương ra. Ngoài long thức Thế mà nhìn so thất hải long chủ thần thông đều đáng sợ. Cuối cùng là thứ gì? Cho dù là long tộc, trời sinh huyết mạch truyền thừa thần thông, vậy cũng có một cái trưởng thành cùng thức tỉnh quá trình, thậm chí cũng coi trọng cơ duyên, dù sao huyết mạch hỗn tạp, không phải mỗi loại thần thông đều có thể thức tỉnh, cũng không phải mỗi loại thần thông đã thức tỉnh đằng sau đều sẽ trở nên giống tổ tông một dạng mạnh, cho nên bọn chúng cũng cần ma luyện, cần tu hành, long tộc một đời so một đời yếu sự tình, đã là thiên nguyên công nhận. Có thể con tiểu hắc long này thế mà sinh ra liền có uy hiếp được long chủ lực lượng, gặp cái quỷ, nó như trưởng thành sẽ là cái dạng gì? đáng sợ nhất chính là, nghiêm ngặt nói đến, cái này mẹ nó hay là cái sinh non con a? Đại, đại ca, ngươi cọ đủ không? biết mình bên người cái này, là cái một phát lên hoành đến có thể đem đầu của mình cắn rơi hàng người, phương quý là gan đều rung động, tiểu hắc long cọ lấy bắp đùi của mình, càng cọ càng dễ chịu, thế nhưng là hắn lại thân thể đều cứng, nửa ngày không dám lên tiếng. Thẳng đến cảm thấy nó cọ thời gian cũng quá lâu, thất hải long chủ nhìn xem chính mình ánh mắt, cũng càng ngày càng không thân thiện, mới nhìn không được nhỏ giọng hỏi thăm. Vông! Tiểu hắc long có chút nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn phương quý một hồi, đồng nhiên lại chạy đến anh để bên kia cọ đi. Lúc này anh để chính nằm ngoài đáy biển trên bờ cát, phun cái đầu lưỡi, mới vừa rồi bị U minh hải long chủ hiểm tay một tay háo phật đến, liền suýt nữa muốn nó nửa cái mạng đi, lúc này nó vô tình đả thải, chính le đầu lưỡi liếm lắp trên đất dịch trứng. Quả thần vắng kia tại tiểu hắc long phá sắc mà ra lúc, bị đánh thành từng khối mảnh vỡ, bên trong còn có rất nhiều dịch trứng, chạy ra, có tại trong mảnh vỡ vỏ trứng, có chạy trên mặt đất, anh để liền cùng ăn cái gì ăn ngon một dạng, đầu lưới một, liếm một cái, về vải ăn xuống dưới. Phương quý biết, thân là yêu vật sinh linh, anh để tự nhiên cũng có một loại tự nhiên nhạy cảm, biết dịch trứng kia đối với nó có chỗ tốt. Tiểu hắc long chạy tới, trên người anh để cọ sát, anh để lập tức giật mình. Dơ lên đầu to đến xem xét nó một chút, nhìn xem vật nhỏ đen tối này, anh để trầm mặc một hồi, đột nhiên vẫy đuôi một cái, trực tiếp đưa nó. Đánh bay ra ngoài. Phương Quý kinh hãi, ngươi thân là yêu vật sinh linh nhạy cảm đâu. Bạch. Thất Hải Long chủ nhìn xem một màn này, đồng thời thân hình khẽ nhúc nhích, sát khí ngút trời mà lên. Ngược lại là cái kia tiểu hắc long, bị anh để quất bay đi ra xa mười mấy trượng, liền lại cả trượt lẫn nhảy chạy trở về, ủy ủy khuất khuất chạy tới Phương Quý một bên. Đầu rồng vùi vào trong bắp đùi của hắn, tựa hồ đang khóc khóc chít chít tìm kiếm lấy an ủi. Thằng đem cái phương quý bị hù khóc cũng không phải, cười cũng không được, quỷ thần xui khiến hướng anh để trên đầu rút một thanh, "Máng, không có việc gì khi dễ người ta tiểu hài tử làm gì." Anh để có chút bố lượng, ghen tị nhìn thoáng qua tiểu Hắc Long, nằm xuống tiếp tục liếm láp dịch trứng. "Đều là ngươi." Nhìn qua phương quý, "Tiểu Hắc Long, anh để ba cái ở giữa, vui vẻ hòa thuận hình ảnh, thất hải long chủ đều thật lâu chưa từng mở miệng." Thay cái người bên ngoài tới, chỉ sợ rất khó lý giải bọn hắn bây giờ ý nghĩ trong lòng. Sau một hồi lâu, cái thứ nhất ủ không nổi lửa giận trong lòng Thương Lan Hải Long chủ mới hướng ú Minh Hải Long chủ nhìn hằm hàm đi qua, "Quá, nếu không phải ngươi, há lại sẽ thành bây giờ cục diện này?" "Đều tại ta." U Minh Hải Long chủ cười lạnh một tiếng, "Vừa rồi cấp xuất thủ cũng không chỉ có ta." Mặt khác Long chủ đều là những mày đến, hai đồng bộ dáng vụ Hải Long chủ đỗng nhiên cao mày nói, "Đến ngoan xuất thế." Thiên tính liền sẽ nhận khoảng cách gần nhất long huyết sinh linh vi phụ, nhưng con quái xà kia thì cũng thôi đi, nó tại sao lại đối với cái kia thái bạch tông tiểu tử như vậy thân cận. Mấy vị khác long chủ, liếc nhau, ai cũng không có đáp án. Đây cũng là chuyện gì thực, con quái xà kia, xem xét chính là có long tộc huyết mạch, đương nhiên, có khả năng cũng sớm đã mỏng manh hoàn toàn không tưởng nổi, mà lại trên thực tế tới nói, thế gian loài rắn ngoại trừ giải rác mấy loại đặc biệt, mặt khác hướng tổ tiên quay lại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng long tộc có chút quan hệ. Cho nên con tiểu Hắc Long này vừa xuất thế liền cùng anh để thân cận, cũng là về lý đã nói đến thông. Có thể mấu chốt là, hắn đối với tiểu tử Thái Bạch Tông Kiết như vậy thân đâu, cũng làm cho người có chút nan giải. Trong một mảnh trầm mặc, lão luyện thành thuộc Tây Hải Long chủ đống như nói, những lời này giữ lại ngày sau hay nói đi, đến noan sớm pha xác vốn là ai cũng không muốn nhìn thấy, bây giờ lẫn nhau chỉ trích cũng cùng là chuyện vô bổ, ngược lại là nên ngắm lại, nên như thế nào điều tra nó đến tột cùng nuôi thành bao nhiêu căn cơ lại có hay không có phương pháp, nghĩ biện pháp đưa nó tại trong đế đoan chưa đủ căn cơ cho bù lại mới là." Bắc Hải Long chủ nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, huống hồ xung quanh nhìn xem nơi đây ánh mắt cũng quá là nhiều chút. Mấy vị khác Long chủ đều là ý thức được việc này tính nghiêm trọng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bây giờ trên mặt biển này sinh ra biến đổi lớn, đế đoan xuất thế, Tôn phủ Nguyên Anh đến tội, những cái kia trước đó bị bọn hắn mời tới Đông Thổ Thiên, Hương Kiêu cũng tốt, Nam Cương Đại yêu cũng tốt, lúc này đều từng cái thành xem cho vui. Đem từng màn bí mật đều xem ở trong mắt. Rất hiển nhiên, chuyện này tin tức không phong được. Thất hải long chủ nghĩ tới đến tiếp sau có thể sẽ có phát triển, liền cảm giác đầu đều đau. Vậy thì đối với bọn họ, mấy vị long chủ trong tâm đều có chủ ý, đồng thời hướng về phương quý nhìn thoáng qua. Bác hải long chủ đỗ nhiên tiến lên một bước, hướng về phương quý nhẹ nhàng vái chào, cười nói, phương tiểu hữu. Phương quý lập tức cảnh giác, ngươi lại muốn làm sao? Hắn một cảnh giác lên, anh đề đầu to, cũng chợt một chút dương lên. Chân bên cạnh học được anh để một dạng cuộn tròn lấy tiểu hắc long cũng chợt một chút dương lên, còn hướng bác hải long chủ thử lấy răng. Động tính này cũng khiến đến bác hải long chủ có chút sử sốt, chậm một chút thần, mới cười cười, ra hiệu chính mình cũng không ác ý, thản nhiên nói, phương tiểu hưu chớ sợ, Lao Phu sẽ không hướng ngươi xuất thủ, bây giờ nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, phương tiểu hữu nếu là lòng cung khách nhân, vậy không bằng trước theo chúng ta về lòng cung đi, sau đó chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, thật tốt nói một chút, như thế nào? hào hào nói một chút, Phương Quý cũng không nghĩ tới mấy vị này lòng chủ thái độ bỗng nhiên lại thay đổi, nhìn xem Tiểu Hắc Long, nhìn nhìn lại bọn hắn, trong lòng hiểu rõ ra, quỳ vải hướng trên mặt đất khé nghiêng, chân bắt chéo về lên, nói, các ngươi muốn theo ta đàm luận, vậy thì phải nói một chút điều kiện. Bên cạnh Tiểu Hắc Long thấy hắn bộ dáng, liền cũng hướng trên đùi của hắn khé nghiêng, hai cái chân khoác lên cùng một chỗ, nhón một cái nhón một cái, anh để không co chân sau, tăng thêm hâm mộ, chỉ có thể hai cái chân trước một chồng, ôm cái ngược lại không chịu theo chúng ta đi vào, vậy liền trước hết dẫn người, lại cưỡng ép dẫn nó đi, cũng không phải không thể. Thương Lan Hải Long chủ lông mày tao chặt, quát lên, còn có, mau đưa chân của ngươi bùng ra, không cần dạy nó những loạn thất bát tao kia. này làm sao lại loạn thất bát tao rồi? Phương Quý xem xét Tiểu Hắc Long một chút, ngượng ngùng bông xuống chân, hắn cũng biết cái này Thương Lan Hải Long chủ nói chính là thật. Tiểu Hắc Long mặc dù bá đạo, nhìn cũng mười phần bảo hộ chính mình bộ dáng, nhưng nó dù sao quá nhỏ. Thất hải long chủ nếu là cưỡng ép muốn giết chính mình, chỉ sợ nó hay là không càng được, mà lại tiểu hắc long cũng sẽ bị bọn hắn cưỡng ép mang đi, liền lại thay đổi cái mặt, cười nói, vậy liền nói chuyện thôi. Nói đứng lên, đùng đùng rỗi lưng một cái. Tiểu hắc long gặp, cũng đi theo bò lên, ba ba ba ba ba, ba đùng đùng rỗi lưng một cái. Anh để nhìn xem bọn hắn bộ dạng này, trong lòng không phải mái, hờn rồi giống như, cũng đứng lên, đùng rỗi lưng một cái. Thất hải long chủ sắc mặt, đã càng thâm trầm. Bắc Hải Long Chủ tay háo phất một cái, một đạo sóng nước phân ra, liền giống như hóa thành trong biển rộng một đầu dòng nước, hai bên nước biển ngưng thực, ngay cả người dò xét thần thức đều rất khó xuyên thấu được, dẫn phương quý hướng trong Long cung bước đi, mà U minh Hải Long Chủ thì rơi vào phía sau, tay háo phất động, liền đem trên mặt đất kia vỏ trứng mảnh vỡ, đều là thu vào trong tay háo, lại suy nghĩ một chút, liền đem đấy biển hạt cắt thấm dịch trứng kia, đều cho cuốn lại, quả như là tuyệt không bỏ được lưu lại, sau đó mới đi theo sau, hướng trong Long cung tới trong kính thiên điện, không biết bao nhiêu tân khách, đều là nháy mắt cũng không nháy nhìn xem trên mặt biển một màn này, hầu nghi đến cực điểm. ai cũng không biết long cung thái độ trước sau mấy lần đại biến, đến tột cùng đại biểu cái gì. nhưng mỗi người đều ẩn ẩn cảm giác, chính mình hẳn là trong lúc vô tình bắt gặp một sự kiện quan long cung khí vận đại sự. tức đại công tử bọn người đều là liếc nhau, liền lại lẹn về đáy biển. mà trong đại điện bạch thuật bọn người, thì hai mặt nhìn nhau, thế mà không biết nên đi nơi nào. vượt quá phương quý dự kiến chính là. Bảy vị Long Chủ, không tiếp tục đem hắn mang về kính thiên điện, cũng không có mang đến cái gì khác gần bí chi địa, thế mà trực tiếp đem hắn mang về trước đây trong động phủ thần bí hắn trộm ra thần nóng kia, sau đó nhìn về hướng phía kia ẩn chứa vô tận chân bảo hóa Long Chỉ, trên mặt phẫn ức chi ý càng đậm, lạnh lùng hướng Phương Quý nói, ngươi trước hết để cho nó tiến vào trong hóa Long Chỉ. Phương Quý liếc nhìn hóa Long Chỉ, nói, các ngươi sẽ không dùng kế đưa nó giấu đi a Bác Hải Long Chủ trừng Phương Quý một chút cả giận nói lúc này giấu đi có làm được cái gì? chúng ta là tận lực bù đắp nó căn cơ. Phương Quý gặp hắn nộ khí là thật, cũng liền tin tưởng hắn xác thực không phải muốn giấu đi, liền yên lòng. một chỉ hóa long chỉ, con tiểu hắc long kia liền đẩy mắt hiếu kỳ nhảy vào đi, ở bên trong bơi một vòng, tựa hồ phi thường thoải mái, từng kia từng kia linh tính đạo vẩn chui vào nó vảy giáp màu đen ở giữa. Phương Quý gặp một bên anh đề đầy mặt hâm mộ bộ dáng, liền lại nói, vượng tài ngươi cũng đi vào. Bắc Hải Long chủ lập tức hướng Phương Quý trợn mắt nhìn. Phương Quý có chút lúng túng giải thích, hai từ nhỏ, không có đại nhân nhìn xem, ta sợ cho nó chết đuối. Bác Hải Long Chủ nặng nghề thở dài, cũng không lại nói cái gì, sau một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên thật dài hít một tiếng, đứng lên, sắc mặt lo lắng, hướng Phương Quý nói, ngươi nói không sai, xem ra, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể hợp tác với ngươi. Chương 618, Hợp tác điều kiện Hợp tác Phương Quý nghe Bác Hải Long Chủ lời nói, cũng không cho phép ngờ ngác một chút. Lúc trước hắn ngược lại là nói qua cái gì hợp tác sự tình, nhưng này chỉ là nhìn ra tôn phủ cùng long tộc có hiệp định, cho nên chính mình liền cũng hờn dỗi nói muốn hợp tác, trên thực tế căn bản là không có nghĩ tới cái gì hợp tác không hợp tác, ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ vị này bác hải long chủ dĩ nhiên như thế trịnh mà trọng chi nói ra chuyện hợp tác, để trong lòng của hắn khẽ giật mình, sau đó liền như dường như biết được suy nghĩ nhìn về hướng tiểu hát long Rất rõ ràng, con rồng này rất trọng yếu. Trọng yếu đến long tộc ngay từ đầu vì để cho nó tại trong trứng liền nuôi ra đầy đủ thần ý, không tiếc đáp ứng thay tôn phủ làm người khuyên can, tình nguyện buông tha long tộc tấm mặt mò này, bán đi bác vược, cũng muốn đổi được tôn phủ vật gì đó cho nó, để nó có đầy đủ tầm bổ. Trọng yếu đến nó ở trong tay chính mình lúc, thà rằng hướng vạch mặt hướng tôn phủ nguyên anh xuất thủ, cũng không muốn để cho mình bị thương nó. Mà tại nó sớm xuất thế về sau, vì cái thứ nhất xuất hiện tại trước mặt nó, lại không tiếp giữa lẫn nhau, ra tay đánh nhau. Bây giờ. Thấy nó đã cùng chính mình mười phần thân đâu, bọn hắn lại không tiếc chủ động nhắc tới hợp tác. Trinh tự này, nhìn liền rất có ý tứ. Xem ra, Long Cung ngay từ đầu dự định, hẳn là để nó trước không xuất thế, dưỡng đủ thần ý lại nói, đợi nó xuất thế, lại lùi lại mà cầu việc khác, muốn cái thứ nhất xuất hiện tại trước mặt nó, đợi cho nó quyết định chính mình, thế là liền lại lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ đến tìm đến mình hợp tác, đã liên tục lùi ba lần, vẫn là đem nó làm cái bà bối, cũng có thể thấy được phân lượng của nó. Xem ra, ta có thể nắm điểm, ngay tại ở cái này tiểu vượng tài quyết định ta, nghe lời của ta. Trong lòng âm thầm suy đoán, phương quý dần dần minh bạch cục diện bây giờ, sắc mặt liền cũng tại lúc này dễ dàng hơn. Hắn cười nhìn về hướng bắc Hải Long Chủ, nói, vậy ngươi nói một chút chúng ta hợp tác ra sao. Bác Hải Long Chủ nhìn xem phương quý bộ dáng bại họa kia, sắc mặt liền không khỏi khó coi mấy phần, nghĩ thầm dạng này tiểu vương bắt đảng, chính mình trước đó làm sao có thể nhìn ở trong mắt, chính là mời hắn đến Long Cung dự lúc cũng mơ hồ không có coi ra gì, làm sao có thể nghĩ đến, bây giờ tình thế nghịch chuyện, chính mình đường đường một biển long chủ, thế mà cũng phải chạy tới cùng dạng này tiểu tử nói tới chuyện hợp tác tới. Dựa vào một thân dưỡng khí công phu, mới đè xuống đáy lòng không vui, lúc này cũng chỉ có thể hợp tác. Trên đường về long cung, hắn cũng đã cùng mấy vị long chủ thảo luận qua, biết lúc này thật đúng là không thể giết hắn. Phong hiểm cung biến số quá lớn, thất hại đã không chịu được nổi biến số này. Háng rộng một cái, Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng phương quý, nói, đầu thứ nhất, ngươi nhất định phải đáp ứng đưa nó trả cho chúng ta. Trả lại cho các ngươi. Phương quý nhìn thoáng qua tiểu hát long, nói, ngươi trực tiếp lấy đi không phải liền là Bác Hải Long chủ lập tức khí quá sức, nghĩ thầm nếu như ta có thể lấy đi, còn nói cho ngươi chuyện này để làm gì. Mắt rồng tham thảm, chỉ là đánh giá phương quý. Phương quý bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, nhún vai, nói, ngươi nói. Bắc Hải Long Chủ nhìn trong Hóa Long Chỉ Tiểu Hắc Long một chút, nói: Đầu thứ hai, bây giờ nó còn hết sức yếu ớt, ngươi cần phối hợp chúng ta, tạm thời nghĩ biện pháp để nó nghe lời ngươi, bình nghiên nốc trong Hóa Long Chỉ, tận khả năng bù đắp căn cơ của nó. Liên cái này còn suy yếu, Phương Quý trong tâm lập tức có chút hái nhiên, nhìn xem Tiểu Hắc Long, vừa ra đời liền đem Long Chủ cái mũi căn xuống đến, có thể để suy yếu. Nghe hắn, đứng phía sau U Minh Hải Long Chủ hừ lạnh một tiếng, hắn bị Tiểu Hắc Long cắn một cái. Thương thế thế mà đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ, nửa gương mặt đều là nát. Bác Hải Long Chủ cũng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi một mực đồng ý là xong. Nói liền cùng ta có rất nhiều lựa chọn giống như. Phương Quý Lơ đang nói, ngươi nói. Bác Hải Long Chủ trầm mặt lại, vào lúc này, ngược lại là Tây Hải Long Chủ đống nhiên đi tiến lên đây. cười nói, đầu thứ ba liền đơn giản cực kỳ, tại ngươi đưa nó trả cho chúng ta trước đó, tất nhiên sẽ nhìn thấy một ít chuyện, hiểu rõ đến một ít chuyện. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể lập xuống đại đạo lời thề, tương lai đi ra, vô luận là đối với ai, đều không thể đem chuyện này nói cho người khác nghe. Ta đây đáp ứng không được. Phương Quý trực tiếp liền lắc đầu, nói, ta người này liền ưa thích cùng người khác nói chuyện thiếm, không nín được. Mấy vị long chủ đồng thời hư lạnh một tiếng, trong động phủ này nhiệt độ rõ ràng đang giảm xuống. Trong hóa long chỉ tiểu hắc long lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, hướng về bọn chúng quăng tới tràn ngập địch dí ánh mắt. Mấy vị Long Chủ trong lòng đống nhiên liền có chút bất đắc dĩ, sắc mặt hình như có chút mỏi mệt. Thôi thôi, có mấy lời có thể từ từ nói. Tây Hải Long Chủ đi tới, cười nói, ngươi không ngại cũng nói một chút điều kiện của ngươi. Phương Quý con mắt hơi sáng, điều kiện của ta. Tây Hải Long Chủ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, hiện tại chúng ta nói cho ngươi điều kiện lại nói, ngươi cũng chỉ cho là chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, cho nên trong lòng không tình nguyện, nhưng chúng ta nếu là nói muốn hợp tác, tự nhiên là có đến có quá khứ mới tốt. Cho nên, ngươi lại nói một chút điều kiện của ngươi, nếu như chúng ta có thể thỏa mãn ngươi, như vậy ngươi lại đáp ứng điều kiện của chúng ta, cũng không muộn. Hay là vị này long chủ thông minh? Phương Quý nghe trong lòng cực kỳ vui mừng, cũng có chút giống như là gặp chi âm đồng dạng. Hán tán dương này, lại khiến cho mấy vị khác long chủ đều âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm liền ngươi điểm ấy tâm điệu gian dảo ai lại nhìn không ra, chỉ bất quá, đối với cùng tiểu tử này chuyện hợp tác, thực sự khiến cho trong lòng bọn họ không vui, đã nhìn ra cũng không muốn nói thẳng. nếu là ta điều kiện, phương quý chăm chú nghĩ nghĩ, làm như thế nào nắm long tộc mới tốt. sau đó hắn thăm dò tính đưa ra chính mình điều kiện thứ nhất, các ngươi giúp ta xử lý nam hải đế tôn. mấy vị long chủ sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí có chút tức giận. có mẹ nói như thế ra điều kiện a, há miệng liền muốn chúng ta cho ngươi xử lý nam hải đế tôn, ngươi thế nào không để cho chúng ta giúp ngươi đoạt thiên bên dưới đâu? bắc hải long chủ nghiêm mặt, đổi một đầu. tốt ta. Phương quý cũng biết đầu này không đáng tin cậy, nghĩ nghĩ, lại nói, vậy các ngươi xuất binh giúp đem tôn phủ đuổi ra bác vực đi. Mấy vị long chủ cũng cao mày lên, cái này cùng đầu thứ nhất có cái gì khác biệt. Bác hải long chủ mặt tiếp tục kéo căng lấy, đổi lại một đầu. Phương quý sắc mặt đã có chút không vui, nói, vậy các ngươi giúp đỡ đem tôn phủ những tôn chủ kia đều giết được rồi đi. Mấy vị long chủ sắc mặt càng không vui, thậm chí có chút hỏa khí luôn luôn kìm nén không được ý tứ, liếc nhau một cái liền hay là Tây Hải Long chủ bất đắc dĩ cười đầu, Hướng Phương Quý nói: Phương tiểu hữu, có lẽ chúng ta có thể đem lời nói hiểu hơn chút, Long cung sẽ không dính vào tiến bắc vực cùng tôn phủ trong tranh đấu, cho nên, phương diện này yêu cầu, ngươi trước tiên có thể không cần phải nói, không phòng suy nghĩ nhiều chút khác, cái này còn có đến đàm luận sao? Phương Quý nổi giận, vỗ đùi, nói không hòa trộn tranh đấu, trước đó ta thương Long lão ca là chuyện gì xảy ra? Mấy vị Long chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi lộ ra hận không thể an phương quý ánh mắt. Phương quý trong lòng chột dạ, nhưng lại dáng chống đỡ lấy, đánh cực khí cùng lòng chủ bọn họ đối mặt. Trong hóa long chỉ tiểu hắc long, lúc này tức thời chui ra một cái đầu, hướng phía long chủ bọn họ gâu gâu kêu vài tiếng. Vừa nghe đến tiếng kêu của nó, mấy vị long chủ bọn họ liền xì hơi, vào lúc này, vị kia vụ hải long chủ tiến lên một bước, nhìn xem phương quý, cười nhạt nói, long tộc có thể cho ngươi đồ vận, so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều, bác vực sự tình. Chúng ta không có ý định đúng tay, nhưng chính ngươi nếu là muốn cái gì kỳ chân dị bảo, công pháp truyền thừa, thậm chí là mỹ nhân nhi tuyệt thế, đều không một không thể thỏa mãn. Phương Quý nghe lời này, trong lòng không khỏi đến sinh khí, cái này đem mình làm cái gì rồi. Kỳ chân dị bảo, chính ta liền có rất nhiều, không có nghĩ biện pháp đi hố lửa gạt đến, cũng so ngươi trò chơi vui. Lại nói công pháp truyền thừa, ta sư phụ kia là kiếm tiên trên trời, các ngươi không biết. Về phần mỹ nhân nhi, hắn hừ lệnh. Phương lão ra ta thế nhưng là đã đặt trước qua thân nhân, đông thổ tần ra, người nói lợi hại hay không? Mấy vị long chủ sắc mặt cũng không khỏi đến âm lánh mấy phần. Bọn hắn thân là đường đường long chủ, đương nhiên sẽ không cảm thấy mình lấy ra công pháp truyền thừa yếu tại cái kia kiếm tiên trên trời. Trên thực tế, tại bọn hắn loại một phương đại lao này trong mắt, vị kia kiếm tiên trên trời cũng chỉ là một vị nhân gian biên số, làm không được chuẩn, có lẽ chính hắn đã trượng kiếm thoát phàm. nhưng nếu thật bản về truyền thừa cùng công quyết đến, trong lòng cung sợ là cũng không ít là không kém gì kiếm đạo của hắn. Cho nên nói, muốn theo ngươi bàn điều kiện, cũng chỉ có thể tại trên sự tính bắc vực cùng tôn phủ đàm luận. U minh Hải Long Chủ, đông nhiên vào lúc này tham thẳm mở miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng phương quý, nói, trước đó ta ngược lại không có phát hiện, phương tiểu hữu ngươi tuổi tác không lớn, cũng có đảm đương thấy xa này, là đem bắc vực an nguy, đem so với chính mình chỗ tốt còn nặng. Lời nói này chúng phương quý tâm lý, nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất lúc đầu ta không phải như thế, hắn chăm chú nhìn về hướng U Minh Hải Long Chủ, nói, chính là tới các ngươi nơi này một chuyến, mới hiểu được. nói khẽ trầm mặc một chút, nói, có lẽ các ngươi có thể làm thành. hiện tại lời nói của ta, chính là thay thương Long Lão ca nói. mấy vị Long Chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn lúc này không muốn nhất nhắc lên, chính là Bắc Phương Thương Long. đã là như vậy, vậy chúng ta có thể tại trên tài nguyên, cho bác vực một chút duy trì, liền giống cho lúc trước người kia một dạng. Cũng liền vào lúc này, Thương Lan Hải Long Chủ đống nhiên bình tĩnh mở miệng nói, Long tộc sẽ không đúng tay bắc vực cùng tôn phủ chi tranh, cho nên để cho chúng ta trực tiếp xuất binh sự tình liền không cần nói chuyện, nhưng chúng ta Long tộc có là tài nguyên, dị bảo, công pháp truyền thừa, thậm chí là đao binh thần giáp, trận giản phụ triện, loại nội tình này, lại vừa lúc các ngươi bắc vực thiếu thốn nhất, hẳn là có thể đưa đến đại tác dụng, đấu không đấu qua được tôn phủ, là các ngươi bác vực ngươi một nhà sự tình, chúng ta đem tài nguyên cho các ngươi cũng coi như là đối với nổi các ngươi bất vực. Phương Quý nghe lời này, có chút chầm mặt lại. Hắn biết, đây là một việc đại sự, không thể lại tùy tiện hồ nháo. Thế là trầm ngâm nửa ngày, hắn ngẩn đầu lên nói, những sự tình này ta không hiểu lắm, cần cứ gọi ta những đồng bạn kia đến thương lượng một chút. Nghe được hắn nói như vậy, mấy vị long chủ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Thái độ này, cuối cùng là có thể trò chuyện đi xuống. Chúng ta cho các ngươi thời gian đến thương lượng, thảo luận, nhưng ở trong lúc này... Ngươi cần trước thay chúng ta chiếu cố tốt nó." Thương Lan Hải Long chủ nhìn Tiểu Hắc Long một chút, chăm chú nhìn Phương Quý nói ra: "Yên tâm yên tâm, ta còn có thể ngay cả đứa bé đều chiếu cố không được sao?" Phương Quý tâm tình cũng đã thoải mái chút, miệng đầy đáp ứng, hướng về trong Hóa Long chỉ khẽ vươn tay, "Tới." Con Tiểu Hắc Long kia lập tức bắt đầu vui vẻ, siêu một tiếng nhảy tới trên cánh tay của hắn, đưa đầu tới cọ. Mấy vị Long chủ nhìn xem một màn này, trong lòng đều cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, nhưng việc đã đến nước này, Lại có thể thế nào, liếc nhau một cái, liền đã biết chỉ có thể tạm thời lui đi, kỳ thật không riêng gì phương quý tại trong thời gian ngắn này có chút ngộng, không làm rõ ràng được trạng thái, cho dù là bọn hắn, lúc này toàn bộ tâm cũng là loạn, cục diện bây giờ, cùng long tộc trong dự đoán đã kém cách xa vạn giảm. Bọn hắn cũng cần một chút thời gian, ngồi xuống, hảo hảo thương lượng một chút. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn dự định tạm thời lui ra ngoài lúc, thương lan hải Long chủ ngược lại là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu căn dặn phương quý nói. Bây giờ nó chính là đối với hết thể hiếu kỳ thời điểm, học theo, người tốt nhất đừng lung tung dẹm nó thứ gì. Được rồi được rồi, ta đã biết. Phương Quý không nhịn được khoát tay háo, dội ra đầu ngón tay đùa với cái này tiểu lòng, vừa rồi long tộc đáp ứng cho bắc vực một chút tài nguyên, hắn liền đã đã đã kiếm được đầu to, vừa nghĩ tới chính là như thế cái đồ chơi nhỏ, dễ dàng liền cho bắc vực đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt, liền không khỏi nhìn nó càng thuận mắt chút, đùa lấy nói, nhìn người đáng yêu như thế, không bằng cho ngươi lấy cái danh tự đi đã đi ra động phủ này, long chủ đung nhiên thân hình chấn động, đồng thời quay người muốn ngăn cản. nói còn không có lối ra, liền nghe phương quý suy nghĩ nói, đến lấy tốt nghe, không bằng bảo ngươi lai like bảo thế nào. gâu gâu, tiểu hắc long ngao lai like bảo vui vẻ đáp ứng. mà ngoài động phủ mấy vị long chủ, lúc này sắc mặt đã đen giống đáy nổi. chương 619, long cung chi lộ. hắc hắc, tiểu lai bảo, chờ mấy vị long chủ đi, phương quý đem tiểu hắc long sách trong tay, ngược lại là càng xem càng cảm thấy ưa thích nhất là niệm mấy lần tên của hắn, nhìn nhìn lại anh đệ đúng dịp, một cái lai bảo, một cái vượng tài, nếu là có hai người bọn họ đi theo bên người, sau này mình đây chẳng phải là đến phát. Bất quá hắn chính mình cũng biết, cái này sợ là không thể nào, bảy vị long chủ nhìn tiểu lai bảo này cùng cái bảo bối giống như bộ dáng, chỉ sợ chính mình bây giờ thật đem nó cho lừa gạt chạy, vậy thất hải long cung khắp thiên hạ truy sát chính mình cũng là có khả năng. Liên nhìn vừa rồi cái dạng kia, phương quý liền nhìn ra được, bây giờ bảy vị long chủ ở giữa đều là tại lẫn nhau kiến kỵ trước kia ai nói long tộc đều là dị thường đoàn kết nhất trí đối ngoại lai lấy nội đấu đứng lên vậy cũng rất lợi hại thôi như dựa vào trong bảy người bọn hắn đơn độc một người vậy chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không yên tâm con tiểu hắc long này cùng mình đơn độc ở lại đây thời thời khắc khắc trông coi cũng có thể coi như bởi vì là bọn hắn bảy người cho nên bọn hắn bọn hắn cũng không yên tâm bất cứ người nào sống ở chỗ này muốn ở chỗ này vậy liền bảy người cùng một chỗ hoặc là liền cùng rời đi, ai cũng không có khả năng chui chỗ trống. Bất quá, mặc dù bọn hắn 7 người đi, nhưng Phương Quý lại có thể rõ ràng cảm giác được, bên ngoài động phủ thủ vệ nhiều gấp bội, mà lại hắn nếu là đoán không sai, những thủ vệ này, hẳn là chia làm 7 bộ phận, một bộ phận hiệu chung một vị long chủ, vậy không có chạy. Tiểu Lai bảo này đến tột cùng lợi hại chỗ nào, có thể làm cho thất hại lòng chủ để ý như vậy. Nghĩ như vậy, Phương Quý cũng có nhiều tò mò rồi đứng lên. Nếu nói chỗ khác biệt, con tiểu hắc long này tự nhiên đầy người đều là chỗ khác biệt, có thể sinh ra tới liền làm bị thương ú minh hải long chủ cũng không nhiều, nhưng vương quý vẫn cảm thấy, dựa vào thất hải long chủ bực này thân phận, địa vị, tu vi, kiến thức, chỉ sợ tồn tại bình thường cũng không đáng đến bọn hắn như vậy quý giá. phóng nhãn thất hải, các loại đại yêu, kẻ thực lực thâm hậu đến không hết, bảy vị long chủ hốc mắt không có như vậy cạn, ngươi đừng động, để cho ta kiểm tra một chút. hắn rỗ rảnh trong ngực tiểu lai bảo, sau đó nhẹ nhàng vén lên cái đuôi của nó cẩn thận nhìn xem, đầu này tiểu long trừng lớn ánh mắt như nước long lanh, cũng không biết phương quý muốn làm gì, thành thành thật thật đảm nhiệm hắn. đây người khoác vậy vừa mịn lại mật, lân phiến nhỏ cùng hạt gạo giống như, lại vô cùng dán chắc, phía trên còn giống như có đạo văn. phương quý nhìn một hồi, sắc mặt ngược lại là có chút ngưng trọng, vận chuyển ma sơn quái nhãn, mới đưa trên lân mịn kia hoa văn thấy rõ ràng, quả nhiên trên mỗi một phiến lân phiến đều mọc đầy đạo văn, mà đạo văn kia thế mà còn là dị thường hoàn chỉnh. Trên mỗi một phiến lân mịn, đều sinh một bước hoàn chỉnh đạo văn, tổ hợp đứng lên, liền lại tạo thành càng lớn đạo văn, thật sâu nhìn lại, dường như bao gồm thiên địa. Hí! Phương Quý hít sâu một hơi, cái này cỡ nào rắn chắc. Hắn do dự một chút, nó ngó bên ngoài đậu phủ, không ai nhìn thấy, liền quay lưng lại, lấy ra một cây đao Hàn quang lập lòe, dị thường sắp bén. Sau đó hắn sông tiểu hắc long ôn hòa cười, tại nó trên chóp đuôi cắt một chút. Không có cắt vỡ. Thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại Quả nhiên Phương quý trong lòng có chút giật mình Hắn vừa rồi dùng lực lượng cũng không lớn Chủ yếu là nhìn dưới một đao này đi phản ứng Cho dù là trên vầy đen này Có thể xuất hiện nhàn nhạt bạch ngấn cũng tốt tối thiểu nói rõ lân phiến của nó Là khả năng bị binh khí thương tổn Có thể thế mà một chút biến hóa cũng không có Vậy cái này nói rõ cái gì Phương quý càng nghĩ càng hãi nhiên Dùng hết chính mình toàn lực Có thể hay không làm bị thương nó Nghĩ như vậy hắn lại thầm vận một cỗ pháp lực lạng lẽ hướng tiểu hắc long thể nội vượt qua lấy hắn bây giờ tu vi đã không sai biệt lắm đạt đến kim đan cao giai chỉ cần thoáng củng cố liền có thể phá vỡ mà vào kim đan đỉnh phòng, một đạo pháp lực đánh đi ra e là cho dù là phổ thông kim đan cao giai lao tu cũng sẽ bị chính mình tùy tiện áp chế khí huyết tiểu hắc long không có để phòng pháp lực của hắn mặc cho hắn độ vào tiền đến có thể kết quả nó huyết khí như thường hồn nhiên không có nhận ảnh hưởng của mình thậm chí pháp lực của mình Ngược lại là như đá ném vào biển rộng, bị đổ bức đi ra. Mà tiểu hắc long cũng là hiếp lên đôi mắt nhỏ, trong lô mũi khẽ hừ nhẹ vài tiếng, một bộ rất dễ chịu thụ dụng bộ dáng. Cái này chẳng phải là nói rõ, nó sinh ra, tại tu vi một đạo, liền so với chính mình còn muốn thâm hầu. Phương quý trong lòng kinh ngạc hơn. Sau đó hắn lại đẩy ra tiểu hắc long miệng, đi xem nó răng. Nắm lướt bụng của nó, để nó phun một chút long tức đi ra nhìn một cái. Thậm chí hắn còn bày ra một phương tụ linh trận thử để tiểu hắc long này phun ra nuốt vào một lần linh tức thử một chút, mà cuối cùng kiểm chắc một phen đằng sau, phương quý kém chút đem tiểu hắc long này ném ra, trên thực tế cũng ném ra, trực tiếp ném vào trong hóa long chỉ, sau đó anh để hảo tâm lại cho hắn điêu đi ra, cái này cái này cái này, phương quý vô tận hấp muốn nói quái vật hai chữ, cuối cùng vẫn là không nói ra, con tiểu hắc long này đã không cách nào dùng quái vật để hình dung, từ trên người nó, phương quý thậm chí cảm thấy một loại nặng nề cảm giác đó là một loại thấy được thiên địa bất công đằng sau sinh ra cảm giác bị thất bại phương quý luôn luôn không thế nào cảm thấy mình so người khác kém bất kể hắn là cái gì thiên kiêu địa tài chỉ cần mình dùng dùng sức lực cũng không nhất định không đuổi kịp đối phương cho dù là thất hải long chủ bọn hắn tu vi sắc thực cao thâm nhưng là bọn hắn trưởng thành cũng có quý tích mà theo đó là một loại hợp thiên địa đạo lý cường đại phương quý tin tưởng mình tương lai có một ngày cũng có thể trưởng thành đạt tới độ cao của bọn họ mà trên thực tế Lúc này chính mình, vốn là đã rất không tầm thường, hắn tu hành lộ này xuống tới, linh hội chính là tốt nhất công pháp, mượn dùng chính là tài nguyên tốt nhất, nhất là tại đến Long Cung trước đó, càng là mượn nhờ tam đại thế gian hiếm thấy dị bảo, trực tiếp đem tu vi của mình đẩy lên một cái thường nhân khó có thể lý giải được độ cao, tính tại thế gian này, cũng đã là nhất đẳng thiên tài. Thế nhưng là thấy được con tiểu Hắc Long này, hắn đông nhiên tất cả lòng tin đều bị đánh nát. Trên đời này tại sao có thể có loại tồn tại này? chỉ là một đầu vừa mới phá sắc mà ra tiểu long liền có chính mình hoàn toàn không cách nào đánh vỡ thậm chí khả năng thay cái nguyên anh đến đều khó có khả năng đánh cho phá vảy đen hắn còn không có tu luyện qua cái gì long tộc bí pháp thậm chí là ngay cả tu hành là cái gì đại khái cũng không biết nhưng là nó khí huyết chi hùng hậu cũng đã vượt xa thế gian sinh linh tính thành tu vi mà nói đã so phương quý còn cao hơn nó răng sữa nho nhỏ đầy miệng kia dán chắc sắc bén hoàn mỹ không một tí vết có thể so với thần bảo nó ngụm long tức kia phun tới, phương quý thậm chí ở bên trong cảm nhận được một loại có thể so với long chủ khủng bố. cuối cùng là chuyện gì xảy ra? thế gian sinh linh, vô luận là cái gì, nó mạnh mẽ đều là tiến hành theo chất lượng, nói cách khác, chính là có cái quá trình mà ban đầu chi bộ liền có tranh lệch, vậy cũng không lớn, tựa như hổ lang chi tử sinh ra tới liền so với nhân loại anh hải cường trắng, nhưng loại cường trắng này lại sẽ không đạt tới một đứa bé cùng mánh hổ ở giữa chênh lệch, mà song phương từ từ tiến hành tu hành. Sự trên lệnh này, cũng là từ từ nhỏ dần. Liền xem như chân long cùng thần phượng, vừa sinh ra, cũng sẽ không có quá mạnh lực lượng, thần thông càng không có thức tỉnh. Thế nhưng là con tiểu hắc long này, lại lập tức phá vỡ phương quý loại nhận biết này. Hắn thậm chí cảm giác, con tiểu hắc long này, tại trên một loại phương diện của sinh linh nào đó, đã là xa xa cao hơn chính mình. Long chan đầy mộc lấy, phương quý ngược lại là không hiểu thấu nghĩ đến sư phụ của mình. Tại trong mắt rất nhiều người, mặc cửu ca chính là một cái quái thai hoặc là nói là vượt ra khỏi lẽ thường thiên tài. Người khác tu hành đều là từng bước một, luyện khí, trúc cơ, kim đan nguyên anh, thế nhưng là Mạc Cửu Ca đâu, phía trước còn cùng mọi người mở dạng, phía sau lại trở nên càng ngày càng không thể nói lý, hắn thái bạch cửu kiếm ngộ được càng ngày càng nhiều, tu vi cảnh giới liền đem thường nhân kéo ra càng ngày càng xa, thẳng đến tại Viễn Châu, hắn mặt lấy bất thế hung thần, ngộ ra được kiếm thứ 9, thế là liền lập tức thành tiểu kiếm tiên trên trời tên. Đây là cái gì? Tại bình thường người tu hành trong mắt, đây chính là không thể nói lý, không nói đạo lý cường đại. Mà bây giờ, Phương Quý thấy được con tiểu Hắc Long này, liền cảm nhận được một loại rất càng không nói đạo lý cường đại, hoặc nói khủng bố. Mặc kiểu ca tốt xấu còn có một chút cùng người thường một dạng tu hành tuyên nguyệt, tiểu Hắc Long này tính là cái gì? Sinh ra tới liền bay lên. Đối mặt với sinh linh như vậy, chính mình tu hành còn có ý nghĩa gì? Đây chính là đường của Long Cung. Cũng chính Phương Quý mộng lấy thời điểm. Trong thức hải bỗng nhiên vang lên một câu, là tiểu ma sư chuyển tới, lúc này, hắn tựa hồ cũng thấp giọng sợ hai than nói, thì ra là như vậy. Người biết nó. Phương quý nghe thấy được tiểu ma sư thanh âm, giống như là bắt lấy một cây dâm dạng, vội vàng hỏi. Ta không biết ta. Tiểu ma sư thản nhiên trả lời, bất quá nữ nhân kia biết, nàng vừa mới truyền thần ý tới. Phương quý lúc này mới nhớ tới, long cung này trung quanh nơi nào đó, còn ẩn giấu một vị đệ tử kỳ cung, bận bịu ngồi ngay ngắn. Cảnh giác nói, nữ nhân kia còn nói cái gì, nàng có phải hay không biết cái đồ chơi này mà. Tiểu Lai bảo, đến tột cùng là cái gì con đường. Nàng nói rất nhiều. Tiểu Ma Sư nói, hiện tại nàng ngay tại khen ngươi, cái gì ngoài dữ liệu, cái gì cam mạo kỳ hiểm, cái gì một nước cờ hiểm định càng khôn, cái gì dù là tương lai đi kỳ cùng, cũng nhất định sẽ để cử ngươi loại hình, ai nha, ta đều chẳng muốn cho người quay lại. Nô! No. Nàng càng ngày càng hư phấn, còn giống như có chút kích động. Nàng nói để cho ngươi tùy thời mà động, đem đầu này tiểu long giao cho nàng. Thứ đồ chơi gì đây? Phương quý đầu tiên là lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó liền nhớ tới nữ nhân kia giống như cảm thấy khắp thế giới đều nên nghe nàng lời nói một dạng tật xấu, liền lại trách móc không lạ, chầm mặc một lúc sau, nói, nàng nhất định biết tiểu lai bảo nội tình, hỏi nàng. Tiểu ma sư trầm mặc một hồi, bất đắc di nói, nàng lại kéo dậy, nói ngươi không có tư cách biết những này. Phương quý giận dữ nói, nói cho nàng. Nàng không nói cho ta, ta liền không có cách nào hảo hảo cùng lòng chủ đàm phán, tìm không thấy cơ hội. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tiểu ma sư nói, còn không cần ta xin động ý cho nàng, chính nàng ngay tại chuyển hướng. Châm mặc một hồi thật lâu, mới nói, nàng nói rất nhiều, tóm lại chính là xem ở ngươi dựng lên kỳ công trên mặt, có thể nói cho ngươi. Nói, phương quý thanh âm, đã là từ trong hàm răng gạt ra. Chương 620, đường. Chỉ sợ ngươi rất khó lý giải. Trên đời này tại sao phải có sinh linh như vậy tồn tại? Nếu như ngươi không hiểu đường ý nghĩa nói, lặng lặng nghe kỳ cung bạch quan tử truyền âm, tiểu ma sư trầm mặc thật lâu, mới lại truyền đạt cho phương quý, mà lại tựa hồ ngay cả hắn đều cảm thấy những lời này tương đối trọng lượng, không tiếp tục thuật lại, mà là nguyên dạng thuật lại đến đây, dần dần đem phương quý nghe được sắc mặt càng ngưng trọng. Tại đường ý nghĩa bị truyền đạt thời điểm, toàn bộ long cung nước biển chung quanh, tựa hồ cũng trở nên dừng lại, chỉ có bạch quan tử thần ý truyền lại tại trong nước biển thâm thẳm. Lúc này nàng, kỳ thật cách Long cung cũng không xa, tại một phương hải quốc phủ cận, chung quanh bơi qua bơi lại, đều là một chút cá sắc thái diễm lệ, mà nàng một bộ áo trắng, bình tĩnh xếp bằng ở trong sân hô, lộ ra quỷ dị mà tuyệt mỹ, không giống như là nhân thế ở giữa. Nàng bình tĩnh mở miệng, giống như là tại cùng hải ngư nói chuyện, nhưng thanh âm lại truyền đến phương quý trong hai, cái gọi là đường, mọi người đi khác biệt, lý giải liền cũng khác biệt, bọn hắn càng cho là mình theo đuổi đồ vật khác biệt cũng đều cho là chỉ có chính mình, mới là duy nhất có ý nghĩa, là phù hợp thiên đạo, nhưng ở ta kỳ cùng xem ra, kỳ thật tất cả đường, đều chẳng qua là một loại mất khống chế lực lượng. Tại nàng nói đến đây chút nói, bên trong ẩn chứa một chút làm cho người sinh sợ lực lượng, vô luận là tiểu ma sư hay là phương quý, cũng không đánh gãy. Các ngươi nhưng biết, bây giờ thiên nguyên, đã phồn vinh hương thịnh đến trình độ nhất định rồi. Nàng nhẹ giọng hỏi, sau đó không đợi trả lời, liền đã chính mình tiếp xuống dưới, cho người cảm giác. Liền giống như là nàng nhưng thật ra là chính mình càng muốn nói hơn, chỉ là cần người nghe thôi. Có lẽ trong mắt người, thiên nguyên có nhiều chỗ, vẫn là ăn không khỏa bụng, dân không lạo sinh, có lẽ theo bác vực, vẫn bị tôn phủ ép chấn, chẳng biết lúc nào mới có hy vọng xoay người. Nhưng những này, cuối cùng bất quá là tiểu đạo, tại một chút cao nhân trong mắt, chỉ là sâu kiến chi tranh thôi. Chỉ có chân chính đại đạo, đường chân chính, mới có thể gây nên bọn hắn coi trọng, bất luận một loại nào tồn tại phồn vinh cùng thành thủ đều sẽ dựng dụng ra một loại đồ vật mới. Tựa như hoa thành thụ sẽ kết xuất trái cây, lực lượng thành thụ liền sẽ dẫn phát ra một trận đại loạn. Mà bây giờ thiên nguyên, chính là đạo Pháp hương thịnh, đã đạt đến một cái cực hạ. Tại Đông Thổ, những thế gia kia nghiên cứu đạo thuật, đã tốt muốn tốt hơn, đã phân giải đại đạo, đúc lại pháp văn, thậm chí khống chế sinh tử. Đạo Pháp của bọn họ, đã đạt đến một loại bình thường người tu hành không thể nào hiểu được trình độ, một khi tiết ra ngoài, liền sẽ tại thế gian này dẫn phát ra một trận hạo nhiên song lớn, mà không chỉ là bọn hắn, địa phương khác cũng đồng dạng sẽ có chuyện như vậy. Tây hoang có sinh linh, tu bất tử bất diệt thuật, nam cương có đại yêu, tham thiên địa tịch diệt pháp, tại một chút thần bí hơn địa phương, còn có càng nhiều kỳ dị thủ đoạn. nói đến chỗ này lúc, nàng thanh âm hơi dừng lại, thấp giọng nói, tại nói cho trước ngươi, ta cần hỏi trước ngươi một vấn đề. theo ý của ngươi, một phương thế giới, đạo pháp hương thịnh, sinh sôi đến cực hạn, sẽ sinh ra cái gì? Long cung trong động phủ phương quý, nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình, tự lầm bẩm vậy dĩ nhiên là hảo hảo sinh hoạt, còn có thể thế nào? Ngươi là nghĩ như vậy, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được bọn hắn độ cao như vậy. Bạch quan tử thần ý xuyên thấu qua thăm thẳm nước biển truyền đến, thông qua tiểu ma sư, lại truyền vào phương quý thức hải, đối bọn hắn mà nói, vĩnh viễn không có giống như ngươi ý nghĩ, bọn hắn sẽ chỉ không ngừng đem đạo thuật cùng bí pháp, thôi diện đến cao thâm hơn địa phương, mà trong quá trình này... Liền thời gian dần trôi qua lãnh hội một chút huyền bí, đồng dạng, liền cũng khiến cho bọn hắn đụng chạm đến cực hạn. Chuyện như vậy, đã không phải là lần thứ nhất. Rất sớm trước đó, cũng đã có người đạo thuật đạt tới qua cực hạn. Lúc kia, bọn hắn tu luyện đạo thuật leo lên đến đỉnh phong, theo đuổi chính là phi thăng, thế nhưng là bọn hắn đã sớm đi thiên ngoại thiên nhìn qua, phát hiện thiên ngoại chỉ là hoàn toàn hoang lương, chỉ có vĩnh hằng cô tịch đại tinh, cùng tĩnh mịch nặng nghề tinh không, cái này khiến bọn hắn rất là thất vọng, bọn hắn tin tưởng nơi càng xa xôi hơn, nhất định còn có lấy mặt khác hoa mỹ phong cảnh, cho nên bọn hắn chỉ muốn thăm dò. Thế là bọn hắn nên đón dị thường thê thảm kết cục. Bọn hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cường đại, nhục thân bất hoại, trước mắt ngàn vạn giảm, nhưng đến loại thời điểm này, bọn hắn đối mặt với tinh không mênh mông kia vẫn cảm thấy chính mình nhỏ bé tới cực điểm. Bọn hắn lấy thân là thuyền, ý đồ tìm tới trong tinh không này bờ bên kia, kết quả nhưng không có tìm tới, vô luận bọn hắn chạy hướng nào, đều vĩnh viễn viễn xa. Nhìn thấy chỉ là hết thẻ cô tịch mà hoang vu này Không biết có bao nhiêu người phi thăng Đều đã chết Hoặc nói, đều không có kết quả Tất cả đều mất phương hướng Vô luận tu vi cao thấp Tiến nhập tinh không kia Kết quả đều chỉ sẽ bị lạc Bọn hắn nghĩ hết biện pháp Có chế tạo độ thế tiên tru Có phong ấn chính mình tiến vào pháp bảo Mượn trong hư không hàng độ Nhưng kết quả nhưng đều là mở dạng Hoặc là mê thất Hoặc là tử vong Hoặc là số đổ Trong vũ trụ Có quá nhiều quỷ dị tồn tại Tuy là tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp từng cái ứng đối, mà chủ yếu nhất mấy cái hung hiểm, lại là bọn hắn quá quen thuộc sự vật. Khoảng cách, cùng thời gian. Nói đến coi là thật buồn cười, những người này cảm thấy mình có thể phi thiên độ địa, không gì làm không được, thế là lập chí vượt qua bờ bên kia, đến một bên bờ vũ trụ khác. Có thể vũ trụ mênh mông này, chỉ là cho bọn hắn hiện ra một chút chính mình rộng lớn, liền trực tiếp đem những người này đánh về nguyên hình, để bọn hắn minh bạch chính mình nhỏ bé. Nhục thân cường hành thì sao? Cuối cùng vẫn là đối mặt không được vậy ngay cả hư không đều không có cực hạn chân vô, đối mặt không được vô tận hung hiểm kia. Thân hồn cường đại thì sao, ở trong hư không một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, liền âm thanh đều nghe không được, chỉ có trống rông cùng lãnh tịch vô cùng vô tận kia, cường đại tới đâu thân hồn, cũng cuối cùng chỉ là sụp đổ hạ trạng Phương Quý nghe lời này, đều đã không khỏi có chút khẩn trương, bọn hắn về sau thế nào. Về sau, bọn hắn liền nhận rõ một sự thật. Bạch quan tử tựa hồ cười cười. Mang theo chút chê cởi chi ý, bọn hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ vũ trụ này, không phải vì bọn hắn chuẩn bị, có lẽ bọn hắn tu luyện đạo pháp, thậm chí là cả nhân tộc tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ là thiên đạo bố trí xuống tới một loại an bài. Bọn hắn nếu không có khả năng hoành độ vũ trụ tinh không, thế là liền thử bắt đầu chế tạo một loại khác sinh linh, loại sinh linh này, sinh ra liền so với nhân tộc cường đại, thần thức bất diệt, ký ức cường đại, trên lý luận có thể vĩnh viên tồn tại, thậm chí ngay cả nhục thân đều không cần. Chỉ ở cần làm cái gì thời điểm, lâm thời chuẩn bị một bộ là có thể, bọn chúng không sẽ buồn thương, sẽ không tịch mịch, sẽ không cô độc. Sẽ chỉ dựa vào ban sơ tâm ý, đi làm đến bọn chúng muốn làm hết thảy Có lẽ, cũng chỉ có sinh linh như vậy, mới có thể đến đạt vũ trụ này bất kỳ chỗ nào, xuyên qua hoàn chỉnh thời gian. Phương quý đã càng nghe càng không đúng vị, giật mình nói, vậy người đây tính toán là cái gì? Người! Bạch quan tử cười nhạt một tiếng, nói, có ít người trong mắt. Người chính là vì loại sinh linh này sinh ra mà tồn tại, bởi vì có người tồn tại, cho nên liền nhất định sẽ có đạo pháp xuất hiện, mà đạo pháp phồn thịnh tới cực điểm. Liền tự nhiên có thể sáng tạo ra sinh linh như vậy, sinh linh như vậy, liền có thể vượt qua bờ bên kia, cũng là mục tiêu cuối cùng, mà người tồn tại, chỉ là loại sinh linh này đản sinh quá độ. Nói cách khác, người chính là vì sáng tạo ra bọn chúng mà xuất hiện, người có thể hiểu thành mẹ của bọn hắn. Con gái đã xuất thế, mẫu thân tự nhiên chỉ còn lại tiêu vong. Những lời này thật sự là quá quỷ dị, nghe được phương quý cũng không khỏi đến run run một chút, vội hỏi, sau đó thì sao? Về sau bọn hắn chết hết. Bạch quan tử trả lời rất là lạnh nhạt. những lời này, là chúng ta làm người đến sau nói, lúc ấy những người kia, cũng không cho rằng là dạng này, bọn hắn sáng tạo ra những sinh linh kia, bàn sơ mục đích, vẫn là vì để cho những sinh linh này cho mình sử dụng, giúp mình đến bờ bên kia. Thế nhưng là, như muốn cho những sinh linh này đưa đến đại tác dụng, cũng chỉ có thể cho những sinh linh này càng nhiều trí tuệ cùng linh tính. Thế là, cuối cùng sẽ có một ngày, những sinh linh này nắm trong tay vận mệnh của mình. Bọn hắn đối với thiên địa đại đạo có chính mình lý giải, tự nhiên không muốn lại bị trói buộc. Thế là, bọn hắn liền cùng nhân tộc nhấc lên đại chiến, quần quần vô số 5, ai cũng không có thắng, chỉ là thiên địa hủy diệt một lần mà thôi. Thiên địa hủy diệt một lần, vẫn chỉ là. Phương quý nghe đến đó, đều đã có chút ngộng, giờ mới hiểu được, bạch quan tử nói cũng không phải là một thế này sự tình. Thế nhưng là nghĩ đến nàng giọng điệu, lại cảm thấy mười phần hoang đường. Thiên điệu đều bị hủy diệt, dưới cái nhìn của nàng, thế mà chỉ giống là một chuyện nhỏ. Hắn hảo hảo tiêu hóa một hồi, không có vội vã trả lời. Nếu chết rồi, vậy chẳng phải xong nha. Qua một hồi lâu, phương quý mới lại nói, mà lại, cái này cùng tiểu lai bảo có quan hệ gì. Cho tàn cũng sẽ phục nhiên. Bạch quan tử cười khẽ một tiếng, tựa hồ khá là đắc ý những nội dung này đối với phương quý. Hoặc là nói là nàng cho là tiên thiên sinh linh mang tới đả kích Sau đó thẳng nhiên nói Những người kia, cùng những sinh linh kia Cố nhiên đã táng diệt tại một đời kia Nhưng đời sau đến lúc Nhưng vẫn là sẽ có bóng của bọn hắn xuất hiện Mà địa phương náo nhiệt nhất ở chỗ Đây chỉ là người trên một con đường Ta vừa rồi đã đã nói với người Đường có rất nhiều, bọn hắn theo đuổi cũng không giống với Trong mắt bọn hắn Nhìn thấy cuối cùng cũng không giống với Một con đường cũng dám chơi như vậy Vậy mặt khác đây này Phương quý nghe Đã có chút run run, Liên Thanh đặt câu hỏi. Đường khác, cũng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Bạch quan tử nhẹ nhàng nói ra, mặc dù đại bộ phận người, theo đuổi mục đích cuối cùng nhất chỉ là đi ra ngoài, nhưng bởi vì đối với thiên địa lý giải khác biệt, truy cầu khác biệt, cách làm tự nhiên cũng khác biệt, sáng tạo sinh linh mới, chỉ là một phần trong đó người lựa chọn mà thôi. Có người truy cầu thiên nhân hợp nhất, cho nên bỏ nhục thân, truy cầu lấy thân hợp thiên đạo chi cảnh, cảm ngộ thiên địa, Cũng có người cảm thấy nục thân vĩnh sinh mới là đạo lý, cho nên bọn họ không ngừng tu luyện nục thân, ý đồ đạt tới vũ trụ hủy diệt ta bất diệt cảnh giới. Có ít người là ôn hòa, bọn hắn chỉ truy cầu chính mình đạo tâm yên tĩnh, nhưng cũng có một chút điên cuồng. Bọn hắn cho là, thiên nguyên chính là duy nhất, yên tĩnh chính là vĩnh hằng, không cần ngày ngày nhớ ra bên ngoài chạy, chỉ ở chính mình nơi này hào hào ở lại liền có thể. Cho nên, bọn hắn chán ghét những lực lượng để cho người ta mất khống chế kia. Thế là chính mình liền đi truy cầu nắm giữ cái này thiên nguyên vận mệnh, hoặc nói quyền hành. Phương quý có chút hiếu kỳ hỏi, khống chế thiên nguyên vận mệnh, bọn hắn làm hoàng đế a? Không. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, bọn hắn lý giải nắm giữ, là liền có thể tùy thời để vùng thế giới này tăng diệt, sau đó lại đang bọn hắn cho là thích hợp thời điểm một lần nữa mở. Phương quý nghe được đều kinh ngạc, to gan như vậy. Bạch Quan Tử tựa hồ cười một tiếng, nói, đúng vậy, mà lại bọn hắn đã thành công qua, không chỉ một lần. Chương 621, Kỳ Cung Chi Lộ Thiên Điên A Phương quý nghe bạch quan tử những lời kia, đều đã triệt để mở quyền. Trước kia hắn vẫn chỉ là tại hảo hảo tu hành trên một mô ba phần đất này, cảm thấy người lợi hại nhất, cũng bất quá chính là thất hại lòng chủ cùng đông thổ những lao thần tiên kia, vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình, cũng bất quá là nổ một ngọn núi, đem chính mình đánh chết, thế nhưng là thẳng đến bạch quan tử lời nói nói ra, hắn mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có nhiều như vậy ngon nhân còn có thể làm ra nhiều như vậy hung ác sự tình đi ra động một chút lại táng diệt một phương thế giới ngươi coi là đánh cờ đâu chơi thua liền vén bàn cờ a đánh cờ hắn bỗng nhiên lại không khỏi sửng sốt một chút những chuyện này đều đã là rất xa xưa sự tình có thật nhiều cũng không phải là một thế này sự tình mà người đi tại trên những đường này cũng đều bởi vì chính mình điên cuồng có thể là truy cầu đối với vùng thế giới này tạo thành qua hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng Ngươi thậm chí không có cách nào đi nói bọn hắn là đúng hay sai, bởi vì vô luận đi con đường nào, bọn hắn đều có thể đến gần vô hạn lực lượng cực hạn. Nàng có chút dừng lại, nói, mà lực lượng cực hạn, thường thường chính là hủy diệt. Phương Quý nghe, trầm mặc rất lâu, mới đột nhiên hỏi, những đường này hiện tại cũng ở nhân gian. Có đã trở về, có còn tại trên đường, có đã có khôi phục điểm báo, có đã đang chuẩn bị. Bạch quan tử trả lời phi thường bình tĩnh, nói, vô luận bọn hắn được trôn cất diệt bao nhiêu lần cũng sẽ ở nhân gian lưu lại một chút bóng dáng, sau đó nhân gian đạo pháp phồn thịnh đến cảnh giới nhất định, liền tất nhiên sẽ có người quật khởi, kế thừa con đường của bọn hắn, cũng kế thừa bọn hắn lưu tại thiên nguyên di sản, cho nên nói, đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng, những đường này, thậm chí là chém không được, bởi vì bọn hắn tại trong lòng người. Phương Quý một trái tim không khỏi bành bành trước nhảy, hắn bỗng nhiên nhìn về hướng trong ngực tiểu lai bảo, cho nên nói, nó sinh ra cứ như vậy cường đại, nguyên nhân liền ở chỗ Bạch quan tử mà nói, thông qua tiểu ma sư chuyển tới, đây chính là lòng cung lựa chọn đường. Long tộc từ trước đến nay là thông qua huyết mạch chuyển thừa đến kế thừa thần thông. Cái này so với nhân tộc tu hành, muốn thuận tiện nhiều lắm, nhưng là long tộc cũng có nhược điểm của mình. Đó chính là huyết mạch chuyển thừa, một đời một đời, cuối cùng sẽ càng ngày càng yếu, di thất càng ngày càng nhiều. Cho nên long tộc bá chủ địa vị, sớm muộn khó giữ được, cho nên bọn họ cũng làm ra rất nhiều cải. Biến, tỷ như đem nhà mình hậu duệ. Đưa đi tiên môn đạo thống, học nhân tộc tu hành, tỉ như đến đỡ một chút có tiềm lực nhân tộc thiên tiêu, giúp mình làm việc, lớn mạnh chính mình căn cơ, nhưng vô luận là loại nào, đều là trị ngọn không trị gốc. Cho nên bọn hắn, cho nên thất hải long chủ, đã sớm đang thương lượng, đến tổt cùng làm thế nào mới là đúng, nhất là khi bọn hắn cảm giác được, vô luận đông thổ hay là Nam Cương, hay là Tây hoang đều đã bắt đầu ra đời một chút để bọn hắn cảm giác hoảng sợ lực lượng lúc, bọn hắn càng là không thể không sớm làm chuẩn bị, mà bọn hắn ứng đối chính là đi đến chính mình một con đường, đó chính là ngược dòng tìm hiểu cổ xưa nhất long tộc huyết mạch, bổ sung, nhặt của rơi, chế tạo ra hoàn mỹ nhất long tộc huyết mạch. Huyết mạch này là con cháu của bọn họ, lại là bọn hắn tiên tổ. Thất Hải Long chủ cũng chỉ dám xưng một tiếng vương mà thôi, nhưng bọn hắn tạo ra lại là đế. Liên cái đồ chơi này, đế? Phương quý trong lòng quá mức giận mình, liền mang theo tiểu hắc long cái đuôi, đưa nó nhấc lên, treo ngược ở trước mắt nhìn xem. Tiểu hắc long dễ dàng lấy móng nuốt nhỏ tùy tiện vung lên, hư không liền ẩn ẩn bị cào ra một cái hố. Phương Quý vội vàng đem nó ném ra. Tiểu Hắc Long nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tha thứ hắn, bỏ lên đầu gối của hắn, chóp đuôi luồn vào trong miệng mút vào. Không sai, Thất Hải Long Chủ đối với nó sinh ra là ôm lấy sâu sắc sợ hãi. Bạch Quan Tử trả lời rất là lãnh đạm, đợi cho nó trưởng thành, Thất Hải Long Chủ liền không còn là chân chính Long Chủ. Nghĩ đến Thất Hải Long Chủ trước đây biểu hiện, Phương Quý biết nàng nói là sự thật, nhưng trong lòng. Lại nhất thời mê mang đứng lên Nếu sợ hai nó Lại vì sao nhất định phải sáng tạo nó Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác Bạch quan tử lạnh nhạt nói Các long chủ nếu không làm như thế Nếu không đạp vào con đường này Vậy liền có khả năng sẽ bị người trên con đường khác đoạt tiên cơ Đến lúc đó long tộc có lẽ Ngay cả làm ra lựa chọn cơ hội đều không có Mà trái lại Cũng chính là bởi vì long tộc đi lên con đường này Người trên con đường khác Liền cũng không dám có bất kỳ mệt mỏi Người có thể ngắm lại Đợi cho con tiểu long này bù đắp căn cơ, thành tựu chân chính tổ lòng chi thân, có diệt thế chi lực, như vậy. Phóng nhãn cái này to như vậy thiên nguyên, còn ai vào đây, có thể là lòng tộc đối thủ. Diệt thế chi lực. Nghe bốn chữ này, phương quý thậm chí đã cảm thấy có chút hoang đường. Trước mắt vật nhỏ mút vào chóc đuôi chìm vào giấc ngủ này, sẽ có diệt thế lực lượng. Người đi trên đường cường đại, là người ngoài đường không thể nào hiểu được, càng không cách nào tưởng tượng. Bạch quan tử nhàn nhạt nói, theo ý của ngươi lực lượng của bọn chúng không hợp đạo lý, đó là bởi vì ngươi tại ngoài đường, ngươi cảm thấy tân tân khổ khổ, luyện khí thổ nạp cũng đã lấy hết cố gắng, thật tình không biết người ở trên đường cũng sớm đã tìm hiểu bộ phận đại đạo bản nguyên, trong con mắt của bọn họ các ngươi, đơn giản liền giống như là làm ruộng một thế nông phu như vậy, thô lỗ không chịu nổi, cũng không sở đến đại đạo biên giới, thiên tư của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cao tuyệt, đảm lượng của bọn hắn cũng là thế nhân khó có thể tưởng tượng, thậm chí nói trước trải qua đại thế. Lưu cho bọn hắn di sản, đều là không cách nào hình dung, phàm là một con đường xuất hiện trên đời này, đều là không người có thể ngăn cản. Những lời này, đã để phương quy không có hứng thú, hắn chỉ là trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi muốn ý tứ của nó là, nó nhất định phải bị hủy diệt. Bạch quan tử trả lời rất đơn giản, mỗi khi có con đường thứ nhất, đưa nó lực lượng hiện ra tại thế, người trên con đường khác, liền cũng đều sẽ tăng tốc tiến trình, thậm chí một chút người trốn ở thế ngoại, cũng sẽ bị dẫn vào thế, đến lúc đó. Liền sẽ sẽ vượt qua thế giới này lực lượng xuất hiện, tại dưới vô số lực lượng va chạm kia, thế giới này, tựa như cùng một tờ giấy mỏng đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Phương Quý bỗng nhiên trong lòng giật mình, sư tôn ta vậy. Đúng. Bạch quan tử lạnh nhạt trả lời, nghiêm ngặt tới nói, Thái Bạch Tông kiếm tiên, mới thật sự là người thứ nhất đem cảnh giới này hiện ra ở người trong thiên hạ trong mắt, chỉ bất quá, hắn rất thông minh, cảm thấy nhân quả đáng sợ kia, cho nên tại chính mình lộng lẫy nhất thời điểm, liền đem chính mình giấu đi mấu chốt nhất là, hắn con đường kia, là trong tất cả đường mặt nhất ôn hòa, cho nên mới không có gây nên biến động thật lớn, đương nhiên, biến hóa vẫn phải có, con tiểu long này dáng thế. Trình độ nào đó, chính là bởi vì một kiếm kia cảm ứng, cho nên ngươi hủy diệt nó, là vì không để cho con đường của hắn sớm nhập thế. Phương Quý nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy đầu não chưa bao giờ có một khắc tốt như vậy dùng qua, có lẽ là áp lực vấn đề, xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Nhưng cái này có làm được cái gì, những người khác, nên làm đều vẫn là đang làm lấy. Ngươi cũng bất quá là đem thời gian này, đẩy về sau đẩy mà thôi. Tại các ngươi xem ra, những đường kia xuất hiện, thời cơ thích hợp nhất, lại là cái gì thời điểm? Là chúng ta, mà không phải các ngươi. Bạch quan tử lạnh nhạt mở miệng, tại chúng ta xem ra, những đường này tốt nhất mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Lời này không hiểu khiến cho phương quý giật mình, sau đó chậm rãi hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, kỳ cùng con đường, là cái gì? con đường của chúng ta. Bạch quan tử đống nhiên cười khẽ một tiếng, có chút không hiểu cảm xúc. Nàng lần này, trầm mặc thật lâu mới trả lời, nói khẽ, con đường của chúng ta, chính là chém dụng tất cả đường. Cái này. Phương quý sửng sốt một chút. Bạch quan tử nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, vô số lần đại thế tăng diệt, đã sớm đã chứng minh một vấn đề, những đường này, kỳ thật đều chỉ bất quá là mất khống chế lực lượng, sự xuất hiện của bọn nó, vốn là đại biểu cho hủy diệt. Bọn hắn đều có lấy chính mình truy cầu cùng hy vọng xa vời, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Sự xuất hiện của bọn hắn, cũng chỉ là sai lầm, cho nên, bọn hắn nhất định phải bị hủy diệt. Phương Quý lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thật lâu không có trả lời, trong lòng giống như là suy nghĩ chấp trùng. Nghe được nhiều như vậy điên cuồng sự tình, hoang đường sự tình, đáng sợ sự tình, ngược lại là kỳ cung mà nói, khiến cho tâm hắn tự hơi thả. Một mực đến nay, hắn cảm thấy kỳ cung cũng đã là đủ điên cuồng đủ thần bí. Nhưng hôm nay lại không hiểu xuất hiện một loại cảm giác. Nguyên lai kỳ cung mới là trong mọi người thành thật nhất ba dao. Kỳ cung con đường chính là thủ hộ hiện tại một phương thế giới này. Ngươi là đệ tử kỳ cung liền cũng nên gánh vác lên trách nhiệm này. Bạch quan tử không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là chậm rãi đem mình nói đi ra. vô luận là thôi diễn đường khác xuất hiện cũng tốt, hay là sớm chém chết long tộc dã tâm cùng dã tâm này sẽ mang tới tai họa cũng tốt. Con tiểu long này tất nhiên giao trong tay kỳ cung. Các Long chủ sẽ nghiêm mật đề phòng ngươi, nhưng ngươi cần tìm cơ hội đưa nó mang ra cho ta, ta cũng sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Bây giờ ngươi cần nghĩ rõ ràng một điểm là, chấp hành kỳ cung mệnh lệnh, chính là ngươi sinh ra. Trách nhiệm, vì thế, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nàng sau cùng nói, giống như là tiếng đàn, tham thảm vang lên, treo trọc tại trên dây đàn vô hình. Phương quý tham thảm đung đưa, thậm chí đều giống như bị xúc động một chút, sau đó mới đột nhiên khôi phục được thanh tỉnh. Nhìn thoáng qua trước mặt tiểu Hắc long, hắn rốt cuộc biết tiểu bất điểm này vì cái gì đáng sợ như vậy. Nguyên lai like vừa ra đời nó, cũng đã là giống như mạc lão cửu, nhảy ra thế giới này cảnh giới tu hành tồn tại. Cũng khó trách thất hại lòng chủ bọn họ, coi trọng nó như thế, nhưng lại sợ hãi như vậy nó. Chỉ bất quá. Nghe lâu như vậy, phương quý trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, đệ tử kỳ cung, nói liền nhất định là thật a. Đường tồn tại, thật có nàng nói đáng sợ như vậy. Hoặc là nói là điên cuồng mà tuyệt vọng. Lúc này chính mình, còn không có đầy đủ năng lực cùng nội tình, đến nhận biết những lời này. Hiện tại còn không có khả năng đem tiểu lai bảo này giao cho nàng, đúng không? Trong lòng cũng có chút loạn, phương quý theo bản năng hỏi tới tiểu ma sư, muốn tìm cá nhân thương lượng một chút. Nhưng tiểu ma sư thế mà không có trả lời ngay, trọn vẹn qua một hồi lâu, nó có chút mê mang thanh âm mới vang lên, vừa rồi nghe nàng nói nhiều như vậy con đường khác nhau, còn có truyền thuyết, ta bỗng nhiên có chút mê mang, tại nàng nói trên những đường này, ta... Hắn tự mình lầm bẩm, hoặc nói chúng ta, lại là cái gì? Chương 622, đầy trời đại công đức. Người là cái gì? Tiểu ma sư lời nói mang theo chút mê mang chi ý này, cũng làm cho phương quý thoảng qua khẽ giật mình. Hắn không đề cập tới con tốt, cái này nhức lên, cũng làm cho phương quý cũng nhớ tới rất nhiều sự tình. Loàng thoáng hắn còn nhớ rõ, tiểu ma sư sơ đoạt xá chính mình lúc, liền đã từng nói, chính mình tựa như là cái gì tài trí hơn người sinh linh tới, vậy nó đến tụt cùng là cái gì? Tên này tại thức hải của mình trong đạo điện, cũng đã ngẩn đến thời gian không ngắn, hắn không phải người, không phải quỷ, không phải thần, không phải tiên, không phải quái, mặc dù tự xưng là ma sư, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải ma, ma chính là ưu minh hế khí sở sinh, cùng hắn dựng không vào đề, nếu nói duy nhất cùng hắn thân thế có chút liên hệ, đó chính là hắn giống như cùng quỷ thần có chút liên hệ, gặp được quỷ thần, hắn sẽ sinh ra bản năng khinh thị cùng chán ghét, thậm chí hắn còn có thể thôn phệ quỷ thần, vậy chẳng lẽ nói hắn cũng là quỷ thần một loại, Có thể nghĩ như vậy nói, quỷ thần lại tính là cái gì? Nghĩ đến tiểu ma sư, hắn thậm chí lại nghĩ tới chính mình. Trong thôn nói mình là tiên nhân ôm tới, có thể thôn chính mình liền không bình thường, vậy ôm chính mình tới tiên nhân sẽ bình thường. Chính mình có một cái có thể hiển hóa hung cắt đồng tiền, trong thức hải của mình có một phương đạo điện cổ quái, đạo điện này có thể đem tiểu ma sư giam lại, trong đạo điện còn có một bức họa, có thể đem trong thượng cổ di địa một chút kỳ quái sinh linh phong ấn đến bên trong. Vậy mình lại là cái gì? Càng nghĩ lấy, phương quý càng cảm thấy có chút hồ đồ rồi. Thế giới này, nhìn như hết thể như thường, kỳ thực nghĩ lại đến, đúng là các loại không hiểu. Sinh ra lần thứ nhất, phương quý cảm thấy một loại mê mang, thậm chí còn mang theo chút đối với không biết sợ hãi. Trong đầu của hắn dối bời, thế là hắn liền yên lặng ngồi xuống dưới, ngồi xếp bằng, sau đó tinh tế minh tưởng. Chỉ dùng không đến ba hơi hắn liền mở mắt, suy nghĩ minh bạch. Hắn hiểu được những sự tình này chính mình là nghĩ không ra một cái đầu mới tới. Nếu nghĩ mãi mà không rõ, vậy trước tiên không cần mơ ngậu. Hắn lấy một loại chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, từ từ nói lấy, lại nói, những chuyện này cái nào cần phải ta đến nghĩ, trời sắp xuống, đầu to ở phía trên đỉnh lấy, khai hoang sự tình tìm thôn trưởng, chuyện ăn cơm tìm phương láo ra, bất kể hắn là cái gì đường không đường, đó là triệu người lùn cùng mạc lão cửu nên nghĩ sự tình, ta coi như nghe được cái gì kiến thức nửa đời chẳng lẽ so với bọn hắn hiểu nhiều lắm rồi. Bây giờ ta có thể quan tâm cũng liền trước mắt một mâu ba phần đất này, trước hảo hảo đem bắt vượt việc này làm xong lại nói. Thật có không hiểu, chờ chờ về Thái Bạch Tông, hỏi Lao Triệu đi. Nhắc tới cũng là tầm lớn, nghĩ như vậy, đầu não ngược lại là sáng sủa lên. Trước kia hắn, chưa từng có nghĩ tới, muốn đem bắt vượt sự tình, chủ động đặt ở chính mình trên vai. Hắn cũng chính là đủ phải, mới quản một chút, chính mình lại sẽ không chủ động tìm tới cửa. Nhưng bây giờ, hắn đã quyết định gánh vắt tới. Kỳ thật như tinh tế quay lại, Đại khái chính hắn cũng không biết tại sao mình phải gánh vác, có lẽ là bởi vì tại mạc cửu ca một kiếm quy tiên, chuẩn bị trốn vào bất chi địa lúc, chính mình liền đã minh bạch, tông chủ và mạc lao cửu, thậm chí là tiểu nê thu, trong lòng đều có riêng phần mình sự tình, thế là nghĩ đến giúp bọn hắn chia sẻ một chút, nhưng lại tìm không thấy chia sẻ phương pháp cùng phương hướng, hay là ở trên biển nhìn thấy bác phương thương long khẳng khái chịu chết, mới biết được. Nguyên lai like trên đời này thật là có bực này người vì một ít sự tình, ngay cả mệnh đều không cần. Bắc Phương Thương Long hắn chỉ gặp hai mặt, một mặt là tại Lâm Hải Thành, một mặt là tại Long Cung, thời điểm hắn chết. Nhưng chỉ chỉ là hai mặt này, lại làm cho Phương Quý đối với hắn ấn tượng cực sâu, nhận ảnh hưởng cũng cực lớn. Loại ảnh hưởng này, cùng Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc Cửu Ca còn khác biệt, hai người này Phương Quý ưa thích, nhưng là học không được. Mà Bắc Phương Thương Long, một số phương diện lại cùng Phương Quý là giống nhau. Chính là bởi vì Bắc Phương Thương Long ảnh hưởng, Phương Quý mới có thể phá đạo tâm chỗ sâu, tiếp mặc dù không rõ ràng. Lại một mực ảnh hưởng hắn kia, cũng bởi vậy, hắn ngộ ra được chân ý, đồng thời cũng hiểu, chính mình bây giờ chân chính việc cần phải làm đến tột cùng là cái gì. Lao phương ngay ở chỗ này sao? Bên ngoài động phủ, vang lên một trận thật sâu nhàn nhạt tiếng bước chân, còn có tức đại công tử một tiếng nghi vấn. Nghe được bọn hắn tới, phương quý liền lên tinh thần, muốn làm chuyện chính. Phân phó anh để ở chỗ này hảo hảo chiếu khán nó tiểu lao đệ, sau đó phương quý đi tới ngoài động phủ thất, lúc này, liền gặp tức đại công tử. Tiêu tiêu tử bọn người đều là từ bên ngoài động phủ đi đến, bên người còn theo Long Cung Quy tướng cùng sáu mặt khác khí cơ không giống nhau hải tộc sinh linh, giống như là giám thị đồng dạng nhìn xem bọn hắn, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là cho phép bọn hắn tiến nhập động phủ. Ai nha, lão phương, ta đối với ngươi chỉ có khâm phục hai chữ có thể nói. Tức đại công tử thấy một lần phương quý, liền bước nhanh tiến lên đón, cảm khái nói, không bội phục ngươi khác, chỉ bội phục ngươi còn sống. Vài người khác nghe tức đại công tử lời nói cũng tận đều là gật đầu, thâm biểu tán đồng. Từ vừa mới bắt đầu Bắc Phương Thương Long xuất hiện, một câu ngoài dự liệu, dưỡng lấy Long cung bất mãn, lại đến Phương Quý tại các Long chủ nhìn chăm chú phía dưới, có can đảm buổi tiếp Bắc Phương Thương Long rời đi, lại đến Tôn phủ Bạch Thiên Vũ Vương dẫn người đối với Bắc Phương Thương Long thiết hạ sát cục, lại đến Phương Quý lại dám lấy Kim Đan chi thân tham dự vào trong trận đại chiến kia, thậm chí về sau càng làm cho Bắc Phương Thương Long vừa lòng thỏa ý, mang theo Bạch Thiên Vũ Vương đầu. "Người đi." càng không nói ở phía sau đến lại là bắt cóc thần toán, lại là uy hiếp các long chủ. Vô luận là một bước nào, đều thoạt nhìn là tình thế chắc chắn phải chết, hết lần này tới lần khác Phương Quý Thế mà chính là không chết. Cái này đã khiến cho cùng là Bắc vực thập nhị tiểu thánh tức đại công tử bọn người, cảm giác có loại như mộng ảo ngạc nhiên. Ha ha, muốn làm lão đại của các ngươi ca, không có có chút tài năng sao được. Phương Quý tùy tiện lắc lắc tay áo, học đủ thái bạch tông chủ bộ dáng, hướng mấy người kia nói, ngồi xuống trò chuyện. Động phủ này ngoại thất nhưng không có cái gì cái bản loại hình thế là đám người liền đều giống như phương quý không chọn địa phương trực tiếp ngồi trên mặt đất tức đại công tử bọn người ngồi tự nhiên cách phương quý gần chút tản ra đến ngồi vây quanh một đoàn cầm giang tán nhân cùng hứa lưu hoan ngồi ở nơi ngoài cùng nhất bạch thuật thì ngồi ở mạnh đà tử sau lưng một bộ muốn tới gần tới nhưng lại không dám tới gần hết sức khó xử khoảng cách tìm các ngươi tới là bởi vì ta có việc không quyết định chắc chắn được phương quý ngồi xuống đằng sau cũng không quanh co lòng vòng Nói thẳng, ta đã dự định cùng Long Cung hợp tác, điều kiện còn đang đàm luận. Long Cung đáp ứng cho chúng ta bắc vực một chút tài nguyên, giúp đỡ đánh tôn phủ. Bất quá, lành nghề người nói lành nghề mà nói, ta là không thông thạo. Bây giờ bắc vực đến tuột cùng là cái gì quỷ nghèo bộ dáng, ta cũng hoàn toàn không hiểu a. Làm như thế nào làm Long Cung đòn trúc, mọi người thương lượng một chút. Nghe được đòn trúc hai chữ, bên ngoài động phủ quy tướng bọn người nhịn không được vào bên trong nhìn thoáng qua. Phương Quý không thèm để ý bọn hắn, chính là rất thẳng thắn gõ. Không chỉ có không chết, thế mà còn muốn cùng lòng cung hợp tác rồi. Tức đại công tử nghe được, cả kinh đều nhanh ngồi không yên, vội vàng hỏi, Long cung thực sẽ duy trì bắt vực. Phương Quý nói, đã đáp ứng. Tiêu tiêu tử cũng không nhịn được mở miệng, bọn hắn đáp ứng cho bao nhiêu. Phương Quý nói, sẽ rất nhiều. Càng rõ ràng cũng không nhịn được hỏi, đều có thể cho thứ gì. Phương Quý trầm mặt một chút, nhìn xem càng dọn đường, ngươi cứ việc nghĩ, ta đến đàm luận. Hào khí khí thôn vạn giảm này lập tức khiến cho mấy vị Bắc vực tiểu thánh đều kinh hãi nói cũng nói không ra ngoài, như tại bình thường, phương quý lời này đại khái ai cũng không tin, thế nhưng là phương quý bây giờ đã làm ra nhiều như vậy ly kỳ sự tình, thậm chí còn chọn các long chủ giết tôn phủ Nguyên Anh, bây giờ lại đang yên đang lành ngồi ở chỗ này, mời bọn họ chạy tới, đàm luận một chút như thế nào gõ long cung đòn thúc sự tình. Vậy liền không khỏi bọn hắn không coi trọng đi lên. Bắc vực thiếu nhất chính là phụ truyện trận giản. Tức đại công tử cái thứ nhất mở miệng, thần nói: Cố nhiên người trong tu hành vừa nhắc tới đến, đều cho rằng trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi linh thạch các loại tư nguyên. Nhưng đối với bây giờ Bắc Vực tới nói, muốn trong thời gian ngắn tăng lên Bắc Vực quần tu cảnh giới tu hành, vốn là không có khả năng, cho nên như muốn đối kháng tôn phủ, vậy cũng chỉ có mượn nhờ phụ triện cùng trận giản chi lực, chế tạo ra từng đám đối kháng tôn phủ tiên quân. Tiêu Tiêu tử nói, phụ triện cùng trận giản, có thể trang bị lên, chỉ là cơ bản nhất tiên quân cùng tu sĩ cấp thấp, nhưng tôn phủ cao thủ nhiều như mây Bác vượt khó mà ngăn cản, cho nên như muốn chính xác đối kháng tôn phủ, vậy liền cần lấy một nhóm lợi hại pháp bảo cùng thần binh. Công pháp truyền thừa cũng không có thể thiếu. Mạnh đa tử đều đi theo mở miệng, cái đồ chơi này mới có thể hấp dẫn người tìm nơi nương tựa tới nhà. Tên Hải Sơn Nhân bỗng nhiên mở miệng, lập tức tất cả mọi người quay đầu hướng hắn nhìn tới. Hải Sơn Nhân tựa hồ chưa từng có tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện qua, áp lực cực lớn, nhưng vẫn là gian nan mở miệng để người ta biết bây giờ lòng cung là đang ủng hộ bắc vực đối kháng tôn phủ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người lắc lư thái độ cùng quyết định đám người nghe vậy đều là xương sở sau đó biểu thị tán thành đã các ngươi đều có ý tưởng vậy các ngươi liền trở về suy nghĩ thật kỹ nên hỏi người hỏi người nên tính toán tính toán phương quý chân thành nói quay lại nắm chắc cho ta ta cùng các long chủ giảng mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó trọng trọng gật đầu thân là tu sĩ bắc vực hoặc nói là bắc vực tiểu thánh Bọn hắn biết do phương quý những lời này trọng lượng, nếu như đàm luận không thành, coi như bỏ qua, nhưng nếu là có thể đàm luận thành, thậm chí chỉ có thể đạt tới bọn hắn mong muốn một nửa, không, cho dù là trong mong muốn ba thành, thậm chí một thành, đều sẽ cho bác vực mang đến trợ giúp thật lớn cùng ảnh hưởng, mà phương quý vô cùng đơn giản, liền đem những lời này giao cho hắn, cũng liền đại biểu cho, bọn hắn sẽ trở thành nóng tải. Nguyên này phân phối cùng điều động người, ngắm lại bây giờ bác vực thế cục, đây là lớn cỡ nào quyền hành. Nếu như bắc vực đối kháng tôn phụ tình thế, coi là thật vì vậy mà cải biến, như vậy đây là cái gì? Cái này sẽ là đầy trời đại công đức. Bọn hắn cái này cái gọi là bác vực thập nhị tiểu thánh, đến long cung vốn là vì thành danh. Nhưng hôm nay đâu, cùng tài nguyên thật sự này so sánh, chỉ là tiểu thánh tên, lại có thể tính là gì? Gặp tức đại công tử bọn người đều là đáp ứng xuống, phương quý liền quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt tại kính châu bạch thuật, cầm giang tán nhân cùng hứa lưu hoan ba người trên thân nhìn lướt qua. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ nói, chuyện này, ba người các ngươi nghĩ như thế nào. Tất cả ánh mắt, đều đi theo nhìn chăm chú đến ba người bọn hắn trên mặt. Thậm chí còn bao quát ngoài động phủ quý tướng, cùng với khác mấy cái hải tộc sinh linh. Trong vô số ánh mắt, bạch thuật trầm mặt một hồi, ngẩn đầu lên nói, đã là bắt vực, tự nhiên nghĩa không dùng. Ngươi hiểu lầm. Phương quý bỗng nhiên cười đánh gây hắn, mang theo điểm treo tức biểu lộ, nói, ta là muốn hỏi các ngươi, trông mà thèm thấy không thèm.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 Chương 623, trước cải danh tự. Trông mà thèm thấy không thèm. Phương quý một câu bất thình lình này, đừng nói bạch thuật đám ba người, chính là tức đại công tử mấy cái đều mộng. Bên ngoài động phủ quy tướng cùng hải tộc sinh linh cũng không khỏi đến quay đầu vào bên trong nhìn lại. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại nghiêm đứng đán, đầy người đảm đương đang nói như thế nào gõ long cung đòn trúc lấy quý bắc vực đại sự. Tốt ra lừa đảo cái từ này bản thân liền lộ ra chẳng phải đứng đán, nhưng dầu gì cũng là cái chính sự mà những người khác cũng đã bị bọn hắn xúc động, không chỉ có nhau nhau ra sách, mà lại đã chuẩn bị hào hảo thi triển một phen tay chân, ai có thể nghĩ tới hắn bỗng nhiên lại cứ vậy mà làm một câu như vậy. Nhất là Bạch Thuật, bị Phương Quý một câu nói kia bừng tỉnh kém chút ngã sắp xuống, sắc mặt thay đổi mấy biến, mới rốt cục cưỡng ép đè lại trong tâm lửa giận, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý nói, Bạch Thuật cũng là người bác vực, một mực vì bác vực cân nhắc, không chối từ khổ cực, ngươi làm gì như vậy khinh ta. Khi ngươi? Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói đó là bởi vì ta tính tính tốt không thích giết người. Bạch Thuật trong tâm thịnh nộ, chợt đứng lên đến, nhưng nhìn xem Phương Quý cười lạnh bộ dáng, lại nhất thời không dám nói lời nào. Mà Phương Quý vào lúc này trong tâm lửa giận ngược lại là so với hắn vượng, không chút nào che giấu chính mình xem thường, cười lạnh nói: ta Phương Lão gia chỉ tin trên đời này đạo lý đơn giản nhất, làm việc liền phải ăn cơm. Lúc trước các ngươi đều là tại Vĩnh Châu trừ ma, cho nên ta mới mang các ngươi đến Long Cung ăn bữa cơm này, nhưng đến Long Cung đằng sau, các ngươi liền không làm việc. Thậm chí còn không muốn để cho người khác cũng làm việc, thậm chí càng đập người cái quốc, bây giờ. Đến ăn thứ hai bữa cơm thời điểm, ngươi cho rằng ta còn muốn thật có thể mang nữa ngươi hay sao. Càng nói càng giận, nhìn không được vô đuổi, ngươi mẹ nó coi ta là kẻ ngu. Lúc này nói chuyện dáng vẻ thực sự quá chăm chú, lại chợt vô đuổi, lại đem bạch thuật cũng giật nảy mình, lui một bước. Nhìn qua phương quý ánh mắt, đã tràn đầy đề phòng. Những người khác trông thấy tràng diện này, cũng đều là thần sắc hơi dị, bầu không khí ngược lại chầm mặt chút bọn hắn tự nhiên không có khả năng quên không được trước đây tại Long Cung trên Thịnh Yến một màn lúc ấy tôn phủ đống nhiên xuất hiện liên hợp Long Cung thiết kế Bắc Vực làm tình cảnh như vậy đồ bỏ hòa đàm tiết mục nó mục đích từ không khó suy đoán cùng không hòa đàm không trọng yếu cho bọn hắn tiểu thánh tên sau đó lại mượn bọn hắn tên tiểu thánh này từ danh phận cùng trên dễ tan rã tu sĩ Bắc Vực đối với tôn phủ lòng phản kháng mới là thật thử hỏi ngay cả Bắc Vực tiểu thánh đều chỉ nghĩ đến cùng tôn phủ hòa đàm vậy những người khác đâu còn có liều mạng lực lượng Trận này hòa đàm, vốn là chạy đả kích Thái Bạch Tông cùng Bắc Phương Thương Long nhất mạch, tức ra nhất mạch ba cái cộng đồng nhất lên trận này bắt vượt đại thế mà đi, cũng chính bởi vì ý thức được điểm này, cho nên lúc đó tức đại công tử bọn người mới như vậy chọc giận, Mà Bác Phương Thương Long, cũng chính là vì để tránh cho điểm này, không tiếp tống táng tính mạng của mình. Nhưng hôm nay, tại phương quý liên tiếp ai cũng không có nhìn hiểu cổ quái thao tác dưới, kết cục nhất làm cho người đáng sợ này, ngược lại là nên đón ngoài ý muốn truyền hướng. Ngược lại hướng phương hướng tốt đi, nhưng khi đó sự tình, cho dù là người trong sân ai nghĩ tới, cũng đều không khỏi lòng còn sợ hãi, nhưng nếu không có bác phương thương lòng cầm tính mệnh đến liều, nhưng nếu không có sau đó những việc này, vậy bác vực già sao hạ chàng? Bọn hắn cái này cái gọi là bác vực thập nhị tiểu thánh, vốn là đã tại đông thổ cùng nam cương tu sĩ trước mặt ném đi mặt to thật sao? Cho nên, bọn hắn đối với bạch thuật đám ba người biểu hiện, trong tâm cũng không phải không còn khí. Chỉ bất quá tuy là có khí lại có thể thế nào. Bạch thuật cũng đúng là Vĩnh Châu trừ qua ma, mà lại hắn trước đây lời nói ra, cũng xác thực đại biểu rất lớn một bộ phận người ý nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã đáp ứng hòa đàm, liền muốn mệnh của hắn hay sao? Đây mới là nhất làm cho nhân khí phẫn, đối mặt với dạng này một cái khó giải quyết tình huống, bọn hắn ngược lại là tình nguyện đụng phải cái tôn phủ quỷ thần, có thể là trực tiếp nhìn về phía tôn phủ, một đao giết sạch sẽ. Cho nên lúc này Phương Quý đưa ra điểm này đến cũng khiến cho bọn hắn nhất thời yên lặng không nói gì. À, đối với tôn phủ sự tình, người ta lý niệm khác biệt, đã không còn gì để nói, bạch mộ lần này đến, vốn là vì nhìn có thể hay không giúp ngươi một tay, nhưng ngươi đã như vậy ác ngôn đối mặt, không biết nhân tâm tốt ruột, vậy cũng cho phép ngươi. bạch mộ không đúng vào. Vừa nói chuyện, bạch thuật đã nổi giận đùng đùng, hất lên sau lưng khoác gió, liền muốn quay người rời đi. Những người khác nhìn xem, trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Loại sự tình này Trời sinh liền không có cái tốt phương pháp giải quyết, cũng chỉ có thể mắng hai câu chút giận. Mà hiển nhiên bạch thuật muốn đi, hứa lưu hoan cùng Cẩm giang tán nhân hai cái cũng đối xem một chút, Trầm dài đứng dậy, dự định rời đi. Haha, ha, đi coi như xong. Phương quý nhìn xem bọn hắn, đồng nhiên lạnh giọng mở miệng cười. Ngươi lại có thể cầm bạch môi như thế nào, chiếm ta tiểu thánh tên hay sao? Bạch thuật cười lạnh xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem phương quý, cũng là cực kỳ tức giận, lại có chút khiêu khích chi ý. Bây giờ Long cung thịnh yến, đã xem như đã thăm ra, chỉ cần về tới bắc vực, hắn vẫn sẽ là thập nhị tiểu thánh một trong, mặc dù phương quý cùng lòng cung hợp tác, là hắn không có nghĩ tới, to như vậy công đức này, chỉ sợ là cũng cùng chính mình vô duyên, nhưng vô luận như thế nào, chính hắn đồ vật muốn đã lấy được, lúc này lại bị nhiều người nhìn như vậy, càng là không cần thiết nuốt khẩu khí này. Haha, ha, ta không những không đoạt ngươi tên tiểu thánh này, còn muốn đem danh tự này cho ngươi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là... Phương Quý lúc này thế mà cũng chỉ là tiếng cười lạnh âm thanh, giống như là đã sớm nghĩ thông suốt, ánh mắt đảo qua đám người, nói, cái gì mẹ nhà hắn Long cung phong danh, hiện tại lao tử coi thường, cái này gặp quỷ tiểu thánh tên, các ngươi yêu giữ lại liền giữ lại, dù sao ta không muốn, không vì cái gì khác, chính là không muốn cùng ngươi dạng này nổi danh, không có ném đi ta ngọc diện tiểu lang khuôn mặt. Bạch. Những người khác vạn không nghĩ tới hắn nói như vậy, lập tức đều có có chút lớn ra dự kiến. Nhất thời ngạc nhiên, Ngược lại là nửa ngày không ai mở miệng. Dù sao bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền vì bảo đảm tên thập nhị tiểu thánh này, trải qua đại chiến, trải qua chết còn sinh. Trước đó thương long lão ca cũng đã nói, cái gì danh tự không danh tự, đều không trọng yếu. Lúc trước tên bắc vượt thất thánh kia, nếu không phải có hắn chống đỡ, cũng sớm đã bị người quên, bây giờ chúng ta cũng giống như vậy, có thể thấy được tên tuổi kêu lại vang lên, cuối cùng nhìn đến hay là người, cho nên ta tại sao phải khổ ba ba đuổi theo cái gì tiểu thánh tên tuổi. Trước đó các ngươi cũng tại Vĩnh Châu trừ ma cho nên các ngươi tiểu thánh tên là nên đến, ta không chiếm các ngươi, ta tặng cho các ngươi tốt ta Nói, chính mình cũng là có chút cắn răng, tên chúng ta sửa lại, gọi bác vực thập nhị bá. Nghe Phương Quý lời nói, Bạch Thuật trong mắt một trận mê mang, sau đó liền giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhật đứng lên. Ngược lại là tức đại công tử bọn người, tinh tế suy nghĩ một phen, ngược lại là con mắt hơi sáng. Bây giờ mắt thấy bác vực thập nhị tiểu thánh tên trải qua long cung một chuyện Liền muốn dương danh thiên hạ, nhưng phương quý lại tại lúc này muốn cải danh tự, thật sự là đám người không nghĩ tới, nhưng càng là hướng sâu nghĩ, ngược lại càng là cảm thấy một bước này đi coi ý tứ. Dù sao tại trong mắt rất nhiều người, bữa tiệc một màn, đã khiến cho thập nhị tiểu thánh tên xấu, cho người ta lưu lại một loại không đủ lại không kiên chi niệm. Nhưng bây giờ, phương quý lập tức không cần tên tiểu thánh này, cũng có phiên thiên điệu mới. Mấu chốt nhất là, tương lai ngoại nhân nói chuyện lên, liền không khỏi sẽ nghĩ tới bọn hắn đổi tên nguyên do. Mà lời nói này khởi nguyên do, tự nhiên cũng liền nói đến bạch thuật tại Long cung trên thịnh yến biểu hiện, nói đến những người khác xấu hổ cùng nổi danh điện cố. Bác vực thập nhị tiểu thánh tên, không còn là một cọc vinh quang, ngược lại thành một loại hổ thẹn kinh. "Rượu, rượu, tốt, tiểu thánh tên ta cũng không cần, lão phương, ta theo ngươi, vẫn làm lão nhị a." Tức đại công tử cái thứ nhất vỗ tay đến, lớn tiếng phụ họa, "Không riêng gì ta, ba vị đạo hữu kia, ta cũng thay bọn hà hứng." Thính ta một người Việt Thanh cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nếu lý niệm không hợp, xác thực không nên cùng hưởng một tên. Sớm đi nói rõ tốt, ta cũng nguyện theo Phương Đạo Hưu. Tiêu Tiêu Tử chậm rãi gật đầu. Mạnh Đà Tử ha ha cười nói, lại không đáng tiền, cho liền cho. Hải Sơn Nhân gật đầu nói tốt. Mà tại bọn hắn một phen trong tiếng cười, Bạch Thuật sắc mặt đã từ xanh chuyển đỏ, do đỏ chuyển tím, hiện nhiên là nhẫn nhịn một bụng tức giận, nhưng trận mắt nhìn xem Phương Quý, tuy là nộ khí lại tăng, lúc này nhưng cũng đã hết cách cùng hắn tranh luận. Dù là phương quý trước đó là muốn đánh hắn, mang hắn, thậm chí là không cho phép hắn tiếp tục làm tiểu thánh tồn tại, hắn đều có lời nói, nhưng người ta muốn rời khỏi, chính mình có thể làm gì. Nhất thời tâm loạn như ma, ngay cả câu đầy đủ đều nói không ra. Ngược lại là vào lúc này, bên cạnh đông nhiên vang lên một tiếng thở dài, đám người nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Cẩm giang tán nhân, nàng lúc này quay người hướng phương quý nhìn lại, nói, ngươi làm như thế, cũng theo được ngươi, thực không dám dấu dếm, lần này đến vốn chính là sư tôn mệnh ta tới, nàng chỉ nói có tên tiểu thánh này, về sau tại loạn thế liền có một phần đặt chân chi cơ, lại không nói cái này tiểu thánh tên tuổi phía sau, còn có rất nhiều chuyện phiền toái này. Ta hiện tại tâm cũng lười, chính là sư tôn mang ta, tên tiểu thánh này ta cũng không cần, ngày sau gặp được quỷ thần làm hại, ta vẫn là sẽ cứu trợ bách tính, nhưng bực này nhân gian trinh phạt, ta sẽ chỉ xa xa né tránh. Vừa nói chuyện, nàng nhẹ nhàng lưu lại một vật, lại là nàng trước đó trong lòng chân cắt trọn dị bảo. Thoại âm rơi xuống lúc, nàng liền đã quay người mà đi, rất đi mau không thấy. Nghe được nàng những lời này, thực cũng đã đám người nào nào, tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn Cái gì gặp quỷ tiểu thánh không tiểu thánh? Mà đổi thành một bên, hứa lưu hoan cũng đống nhiên lạnh lùng mở miệng, nhìn phương quý một chút, nói, ta trước đây một mực không nhìn chúng ngươi, càng không cảm thấy ngươi có tư cách làm tiểu thánh đứng đầu, nhưng bây giờ ta cũng không thể không thừa nhận, những chuyện ngươi làm là ta làm không được, có thể cái này cũng không đại biểu ta muốn phục ngươi. Mà lại ta cũng cùng các ngươi khác biệt, các ngươi nguyện phản kháng tôn phủ, tranh giành bác vực, các ngươi đi, trước kia ta, chỉ muốn tại. Bác vực đặt chân, thành một phương đạo thống, mà bây giờ ta, chỉ muốn đem cái kia nam thập cảnh đám chó săn, giết sạch sảnh xanh. Nói chuyện, hắn cũng đồng nhiên quay người, nhanh chân hướng về phía trước, thanh âm chuyển trở về, trong lòng chân cắt trọn bà bối, ta liền không trả, đây vốn chính là ta nên được, mà lại ta còn muốn mượn nó, đi cho chết tại tôn phủ chó săn trong tay ngọc thúy báo thủ. Hai người này ngược lại là bỗng nhiên lộ ra chẳng phải chẳng ghét. Phương Quý lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn ở tại một bên bạch thuật một chút, chỉ là cười nói, mặc kệ như thế nào, danh hào của chúng ta định liền tốt, tới tới tới, các vị huynh đệ, trước ngẫm lại chúng ta bác vực thập nhị bá chuyện thứ nhất muốn từ nơi nào bắt đầu. Đám người liếc nhau, cùng kêu lên thở dài, trước cải danh tự. chương 624, Long Cung đàm phán. Rất nhanh, bác vực thập nhị bá. Danh tự tạm thời chưa định. Tức đại công tử đề nghị đổi tên là Bắc vực thập nhị Kiệt, Việt Thanh đề nghị đổi tên là Bắc vực thập nhị tiên, Tiêu Tiêu tử muốn thay đổi tên là Bắc vực thập nhị kỳ, Mạnh Đa tử cảm thấy Phương quý nói ra liền rất tốt, Hải Sơn nhân một bộ rất không trô dáng vẻ. Bởi vì những người khác còn không có cái thống nhất cách xử lý, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, dù sao chính sự trọng yếu, cho nên cũng chỉ đành tạm thời gác lại sự tình nghị tên này, sau đó theo Phương quý nói như vậy, riêng phần mình đi hiển thần thông, điều tra cần thiết sự tình. Điểm này Cũng là phương quý chăm chú nghĩ tới. Nhà mình bản sự mặc dù xác thực không tầm thường, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng, mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế trong lòng của hắn cũng biết Long Cung đáp ứng những tài nguyên này, đối với bắc vực mà nói là trọng yếu cỡ nào sự tình, bởi vậy không dám lung tung quyết định, lúc này mới mời vốn là đại biểu cho khác biệt xuất thân, đối với bắc vực tu hành giới từng cái phương diện đều có chính mình lý giải mặt khác đồng đạo đến quyết định. Mà tức đại công tử bọn người, cũng xác thực không để cho hắn thất vọng rất nhanh nhưng có các loại thần phù, âm giản từ Long tộc bay ra ngoài, sau đó lại rất nhanh liền dẫn trở về bọn hắn cần có tin tức, bọn hắn lại tụ tập cùng một chỗ, chăm chú thương lượng, bất quá một ngày một đêm ở giữa, liền đem một đạo danh sách đưa tới phương quý trên tay, trong đó chỗ hạng đều là bây giờ bắt vực các phương đạo thống thiếu nhất đồ vật. Thần phù trận giản, 100. Không không không đạo. Dị bảo vũ khí, một văn đạo. Truyền thừa pháp môn, 800 đạo. Ngoài ra, lại khác phụ đan dược thần thôi Linh tinh thần khoáng, các loại tương nguyên khan hiếm đủ loại. Danh sách này giao cho Phương Quý trên tay lúc, Phương Quý có chút ngoài ý muốn, không phải quá nhiều, mà là quá ít. Nhưng xem xét tức đại công tử đám người thái độ, liền minh bạch bọn hắn trong tâm suy nghĩ, những người này đại khái cũng không biết chính mình đến tuột cùng là muốn như thế nào cùng Long Cung đàm luận, cho nên mức đều là nói nhỏ chuyện đi, đây là có thể giải khẩn cấp, lại không lộ vẻ khẩu vị quá lớn. Thế là Phương Quý một phen trầm âm, trực tiếp liền ở phía trên tăng thêm gấp 10 lần sau đó đi cùng lòng cung đàm luận kết quả thứ nhất phiên đàm phán rất thuận lợi quá trình là dạng này phương quý thừa dịp thất hải long chủ xuất hiện tại trong động phủ này kiểm tra đo lường tiểu hắc long huyết mạch lúc gặp bọn họ tâm tình có vẻ như cũng không tệ lắm thế là thử thăm dò đưa ra điều kiện thứ nhất cho chúng ta một triệu đạo thần phụ trận giản có thể không tây hải long chủ nói ngươi tìm quy tướng đi nói chờ đến phiền ta phương quý con mắt lập tức trừng lớn lập tức đi tìm quy tướng 10 triệu đạo thần phụ trận giản Khi nào cho ta? Nhiều như vậy. Quy tướng nghe chút con mắt đều trừng lớn, chúng ta đến chuẩn bị kỹ càng mấy ngày đâu. Phương quý lập tức cảm thấy có vấn đề. Chính mình loại phương pháp đàm phán này, là không thể nào chân chính thực đạt tới ban sơ mục đích tới. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình như cái nhà quê, đang cùng hoàng đế Lao Nhi đàm phán, há miệng liền muốn một vạn tấm bánh nướng. Thế là hắn lập tức lại cải biến chủ ý, đem thanh phong đồng Nhi hoàn tới, hỏi hắn, muốn trở thành bắc vực thập nhị không? Thanh phong kích động toàn thân đều đang run dậy, muốn, muốn, ta đã sớm muốn tại trước mặt người khác xương ba ba. Phương quý âm thầm phát ra quyết tâm mà, vậy người đi thay ta cùng lòng cung đàm luận. Vừa nói vừa dặn dò một câu, lấy ra chút ba khí đến, đừng biểu hiện cùng cái đồ nhà quê giống như. Quả nhiên vẫn là hạ người gì, làm cái gì dạng sự tình, thanh phong sư chất tiếp phương quý việc này mà tính, rất nhanh liền chăm chú bận rộn lên, trước đem tức đại công tử bọn người gọi cùng một chỗ thương nghị, sau đó lại thảo luận hơn nửa ngày thời gian định ra bàn sơ kế hoạch thật sâu cảm giác chuyện này nghiêm trọng trình độ vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng thanh phong đồng nhi rốt cục vẫn là lại làm một quyết định khác hắn truyền tin cho bây giờ còn tại tức châu minh nguyệt sư tỷ hướng nàng hỏi mà tính toán đan hỏa tông đại trưởng quỹ minh nguyệt tiểu thư đã sớm biết tin tức này cùng người tức ra một dạng một mực tại chờ đợi lo lắng lấy một kết quả bây giờ gặp thanh phong đồng nhi đột nhiên lại hỏi đến trên đầu mình đến chỉ cho là vị kia thái bạch tông tiểu sư thúc rốt cục buông xuống đối với mình trước đó thành kiến Kích động không thôi, một bên dùng chân quý nhất phụ chuyển tin lúc nào cũng cùng thành phong liên lạc, một bên chạy đến Long Cung. Lúc này, nàng cưới chính là cao dài nhất Pháp Chu, do tức ra ra chủ tự mình hộ tông tới. Bình thường Pháp Chu từ tức châu tới, nhanh nhất cũng muốn ba ngày, nhưng bây giờ cưới bực này nhanh nhất Pháp Chu, chỉ dùng nửa ngày liền đến. Minh Nguyệt Tiểu Thư Tu Vi bực này cùng thể cốt, từ trên Pháp Chu xuống tới lúc, nôn hai canh giờ. Nhưng nàng bôi tịnh miệng, đổi lại một thân hóa quý áo choàng, mang theo một đám uy phong lấm liệt. Có thể là ôm tính toán, có thể là bưng lấy que tính, có thể là cho nàng đánh lấy cây quạt trưởng quỹ nha hoàn, mắt nhìn thẳng đi tới Long Cung, đến một lần liền chiếm thanh phong quyền. Từ đó lúc bắt đầu, nàng liền trở thành lần đàm phán này chủ đạo, chuyên môn phụ trách cùng Long Cung thương lượng. Thế là, ba ngày sau đó, sớm nhất một nhóm tài nguyên vật chất đã định, sẽ từ Bắc Hải Long Cung trong kho lấy ra, vận chuyển về Bắc Vực, sau đó do đan hỏa tông hiệu buôn ở khắp mọi nơi kia đón lấy, lại phân biệt vận chuyển về Bắc Vực cửu châu giao cho do tức đại công tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu tử, Mạnh Đa tử, Hải Sơn nhân các loại định ra các đại tiên môn cùng đạo thống, thông qua bọn hắn phân bố tứ phương, trợ bọn hắn chế tạo tiên quân. Lần này vận ra vật tư có chừng thần phụ trận giàn 500. Không không không đạo, dị bảo vũ khí 80. Không không không bộ, truyền thừa pháp môn 300 đạo, khắc thêm thần khoáng đan tài 10 và cân, linh tinh linh thạch 80 triệu cân, cùng phương quý lúc đầu nghĩ ngược lại là không kém nhiều lắm, duy nhất có khác biệt là Tại Minh Nguyệt Tiểu Thư đàm phán trong kế hoạch, đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau nàng còn thiết kế thứ 3, 4 bước, tùy thời có thể lấy lại thêm năm bước. Thế là, theo nhóm đầu tiên tài nguyên vận chuyển đến Bắc Vực, giao cho một chút tiên môn đạo thống trong tay, toàn bộ Bắc Vực sôi trào. Thế mà thật là có trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình. Không biết có bao nhiêu người, nhìn xem những này thật sự đồ vật, kích động khó mà nói nên lời. Rất nhanh, xác thực có đối kháng tôn phủ chi ý cũng tốt, ứng lợi mà lên cũng được. Bắc Cửu Châu khắp nơi dâng lên chiến hỏa, tập quyền một phương, trước đây một chút chiếm cứ tại Bắc Cửu Châu chi địa, chưa hoàn toàn bị thanh lý tôn phủ thế lực, cơ hồ là trong vòng một đêm, liền bị nổ tận gốc, sạch sẽ, Tức Châu trận kia kéo dài mấy tháng lâu đại chiến, cũng tại dưới tình huống vô số viện binh gia nhập kết thúc. Không chỉ có như vậy, rất nhiều lệnh Bắc Nam cảnh thập châu chi địa, cũng thừa thế xông lên, dung chuyển tôn phủ căn cơ. Mà mấu chốt nhất thì là, Bắc cảnh Cửu Châu chi địa, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tiên quân tập kết kiếm chỉ nam cảnh. Đương nhiên, theo những biến hóa này xuất hiện, Phương Quý đại danh cũng nhanh chóng vang vọng toàn bộ Bắc vực, ngoại nhân không biết hắn đến tột cùng là thế nào cùng Long cung đã đạt thành hợp tác, chỉ là tại lưu truyền, nguyên bản Long cung là dự định cùng Tôn phủ hợp tác, nhưng toàn bằng Phương Quý một người, thuần thuộc hủy Tôn phủ cùng Long cung hợp tác căn cơ, ngược lại đem Long cung người minh hữu này kéo đến Bắc vực bên này. Xuất tiền xuất lực sẽ không tiếc. Nếu nói là Thái Bạch tông Triệu Chân hồ đốt lên thanh này đối kháng Tôn phủ lửa, Mặc kiểu ca một kiếm quy tiên, cho từ trước đến nay sợ hai đế tôn tu sĩ bắc vực một cái đảm lượng, như vậy bây giờ vị kia thái bạch tông phương quý cùng Long Cung đạt thành hợp tác, đòi hỏi tới nhiều như thế chỗ tốt, thì lại chẳng khác gì là cho cái này bắc vực đối kháng tôn phủ đại sự, quyết định một cái căn cơ, nhắc lên trận này đại thế tới. Trong bóng tối, cũng không biết có bao nhiêu người đang nghị luận chuyện này, cũng cấp tốc lưu truyền. Trong mắt rất nhiều người, theo phương quý cùng Long Cung lần này hợp tác, hãn đối với bắc vực công đức, đã nhanh muốn so thái bạch tổng chủ triệu chân hồ cùng kiếm tiên mạc cửu ca mà trên thực tế nếu bản về bây giờ công đức một nhóm này nhóm tài nguyên đã định sắp thực tính thực chất chỗ tốt càng nhiều hơn một chút chỉ bất quá nếu bản về bây giờ đối với toàn bộ bắc vực tình thế ảnh hưởng phương quý hay là so hai cái trưởng bối kém một chút thế nhân đều biết bắc phương thương long đã vẫn lạc tại trên biển bắc tứ châu chi địa tự nhiên cũng loạn tượng nhiều lần ra trước đây những cái kia bị bắc phương thương long cưỡng ép chế thế lực nho nhau lộ ra dạ thâm Không muốn lại phục thương lòng nhất mạch không chế, hiển nhiên liền muốn chia năm xẻ bảy, nhưng cũng liền tại lúc này, một mực tại An Châu tính tu Thái Bạch Tông Chủ, đột nhiên khởi hành chạy tới Bắc Tứ Châu, rất nhanh liền đã bình định loạn thế. Lúc này, mới có người minh bạch, nguyên lai Bắc Phương Thương Long chạy tới Bắc Hải trước đó, cũng đã đem Bắc Tứ Châu giao cho Thái Bạch Tông Chủ. chịu chết trước đó, ủy thác tại Thái Bạch Tông Sư Trường, vẫn lạc thời khắc lại là đệ tử Thái Bạch Tông Tiến Đưa cái này cũng khiến cho thế nhân đối với thương long nhất mạch cùng thái bạch tông nhất mạch quan hệ sinh ra vô số mới suy đoán mà lúc này bắc tư châu mặc dù trên danh nghĩa hay là thương long nhất mạch đại đệ tử cung thương vũ cầm đầu nhưng thái bạch tông chủ lại là trên thực tế uy hiếp cùng trưởng không giả lại thêm hắn cùng tức châu thần phụ thế gia tức chúc giao hảo sớm có liên hệ thế là liền chờ nếu là toàn bộ bắc cửu châu tình thế đều tại thái bạch tông chủ trong không chế lúc này hắn chính là trên thực tế bắc cửu châu minh chủ về phần Mặc Cửu Ca, hắn bây giờ càng giống là tu sĩ bắc vực trụ cột tinh thần. Phổ thông người tu hành, căn bản không biết kiếm tiên trên trời đến tận cùng sẽ mạnh đến mức nào, sẽ chỉ đè xuống chính mình lý giải suy nghĩ. Cho nên bọn hắn đều là cho là, Mặc Cửu Ca cùng Nam Hải Đế tôn là có lực đánh một trận, mà Nam Hải Đế tôn, Thủy Trung là tu sĩ bắc vực trên đỉnh đầu lớn nhất bóng ma. Như vậy kiếm tiên trên trời bốn chữ này, liền có thể giúp đỡ bọn hắn hòa tan bóng ma này, cho bọn hắn đảm lượng. Tự nhiên, đây là hướng tao nói. Mà trong đoạn thời gian này, thanh danh tức lên, bị làm người khác chú ý, tự nhiên hay là trẻ tuổi một đời. Phương quý lại không phải nói, đã bị người truyền vô cùng kỳ diệu, mà tức Cửu Triều, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, Hỏa Linh tiểu tổ, Cảnh Châu Tần Vãn, Thiên Hồ Tông tiểu công chúa, Thanh Phong, Minh Nguyệt đám người danh tự, cũng đều bị người truyền tụng. Nghe nói bọn hắn trong những người này còn có ba cái, nhưng là phẩm hạnh không tốt, bị Phương quý phương công tử bị khai trừ. Bất quá kỳ quái là Mọi người truyền tụng bọn hắn danh tự lúc, vì bất việc, cũng vì làm cho vang dội, trong lòng không phải không nghĩ tới cho bọn hắn một cái xưng hô, tựa như Bắc vực thất thánh dạng này, nhưng lúc đầu tiểu thánh tên đã bị bọn hắn vứt bỏ, thế nhưng là tên mới lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, ngược lại là có truyền luôn nói bọn hắn tự xưng Bắc vực thập nhị bá, nhưng là tu sĩ Bắc vực nhất trí biểu thị cự tuyệt. Quá khó nghe. Truyền đến truyền đi, đổ dần dần có cái Bắc vực thập nhị quân tên tuổi truyền đứng lên. Thứ đồ quỷ gì, tuyệt không ba khí còn không bằng trước kia bắc vực thập nhị tiểu thánh đâu. Nghe người khác thuật lại lúc, phương quý biểu hiện rất không hài lòng. Ngược lại là bên người tức đại công tử bọn người, đều là cảm khái không thôi, ngươi liền thỏa mãn đi, ngay từ đầu cái kia tiểu thánh tên là Hồ Nháo, về sau là muốn mời lòng cung phong danh, nhưng hôm nay cái này bắc vực thập nhị quân danh hảo, lại chẳng khác gì là người bắc vực chính mình phong cho chúng ta. Lại không có gì danh tự, so đây càng đáng giá tiền. Bởi vì lại tiến vào trong thêm một chữ mà nói, Chúng ta chính là bắp vực chưa từng người như vậy tự xưng qua. chương 625, sắp chết đến nơi. Chính mình thật có khả năng được người tôn xưng là trong giới tu hành cao nhất danh hào đế tôn A. Phương quý mình ngược lại là không biết. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cùng Long Cung đàm phán, cùng đạt được nhóm đầu tiền tài nguyên bắp vực, đều chính hâm nóng liệt liệt, xúc động dị thường. Nhưng vương quý chính mình lại không làm sao lo lắng. Mặc dù việc này là hắn thúc đẩy, hắn cũng là lần này gõ Long Cung đòn chúc mấu chốt nhưng là chính hắn tham dự lại rất ít, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cả tinh lực, lúc này đều bị một cái tiểu bất điểm của lấy. Vô luận bây giờ hắn ngay tại làm sự tình đối với bắc vực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bây giờ có chút mất mặt. Bởi vì hắn hiện tại thế mà thành một cái nhìn hải tử. Cái này đúng thôi. Chính mình đường đường bắc vực thập nhị quân đứng đầu tên tuổi, lại là dựa vào nhìn hải tử đổi lấy. Thế nhưng là không nhìn, cũng không có cách, con tiểu hắc long này, bây giờ thật đúng là gắt gao cuốn lấy chính mình, đơn giản chính là nửa bước không có khả năng cách, liền ngay cả bảy vị long chủ tại nó táo bạo lúc thức dậy đều hoàn toàn lấy nó không có cách, cũng chỉ có thể cả ngày để phương quý buổi tiếp. phương quý trong lòng kỳ thật cũng coi chút phiền, cái này mẹ nó suốt ngày leo đèo theo ta làm gì, ta lại không sữa đút cho người ăn. chẳng qua hiện nay chính là đàm phán thời điểm then chốt, minh nguyệt tiểu thư sau khi đến, dựa vào đầu não khôn khéo kia, mỗi kéo một ngày đều sẽ cho thêm bắc vực tranh thủ một chút đồ vật. Cho nên lúc này hắn cũng không thể đối với tiểu lai bảo quá thô lỗ, dù sao nó rất đáng tiền. Lúc này long tộc, đối với mình cùng tiểu tổ tông một dạng cung bái, xuất thủ thế nhưng là hào phóng gấp. Từ tiểu hắc long này xuất thế đằng sau ngày thứ ba bắt đầu, mấy vị các long chủ, liền giống như là đã thương lượng ra một loại nào đó kết quả, bắt đầu cách mỗi mấy ngày, liền cùng đi đến động phủ này, sau đó lấy ra một chút chân tàng đến cực điểm bình bình lọ lọ, đem đồ vật bên trong đổ vào trong hóa long trì, có đôi khi là thần bí bảo dịch có đôi khi là chút luyện chế linh tài, thậm chí có đôi khi là chủng thần bí huyết dịch. Phương Quý không biết đây là cái gì, chỉ biết là mỗi lần trong Hóa Long Chỉ gia nhập những vật này, Tiểu Hắc Long đều sẽ cực kỳ mâu thuẫn. Bình thường nó thích nhất du lịch trong Hóa Long Chỉ, nhưng ở lúc này lại run rẩy, giống như là ao nước sẽ cắn người giống như, mà vào lúc này cũng chỉ có Phương Quý chỉ vào Hóa Long Chỉ cho nó ra lệnh, nó mới có thể cố nén loại đau khổ này, ủy ủy khuất khuất tiến vào Hóa Long Chỉ. Trong toàn bộ quá trình nó đều lộ ra dị thường dày vò, một ngụm nhỏ răng sữa cắn rắt băng rung động. ngay từ đầu phương quý cũng không nhận ra đó là cái gì, thẳng đến về sau có một ngày, bảy vị long chủ đã lấy tới một bình hơi nước phong ẩn tới cực điểm hạt xương, chuẩn bị đổ vào trong ao lúc, hắn mới bỗng nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đó lại là thanh thiên bạch lộ. lúc trước hắn nhưng là liều mạng mặn nhỏ, mới cuối cùng đổi lấy thanh thiên bạch lộ, bây giờ thế mà liền tùy tùy tiện tiện, cả bình rót vào trong ao, hắn rốt cục có chút minh bạch. Các long chủ trong mỗi ngày hướng trong hóa long chỉ đổ vào đều là cái quái gì? Chẳng lẽ đều là không thua tại thanh thiên bạch lộ tiên đạo tài nguyên? Ai ra, vậy trước trước sau sau này hết thảy đổ bao nhiêu à, cũng không sợ đem nó cho ăn bệ bụng. Những vật này cố nhiên tốt, nhưng đối với tiểu lai bảo tới nói, lại không khác dày vò. Có một lần, Phương Quý nhìn xem tiểu lai bảo tiến nhập trong ao, ngay cả một thân lân giáp, đều bị trong ao dược tính xé rách ra, không ngừng nứt ra, lại không ngừng càng cùng, như thế lặp lại. Thống khổ ngao ngao thét lên, trong hóa long chỉ hung hăng lan lộn, cặp mắt kia cầu khẩn nhìn xem phương quý, rõ ràng là bởi vì phương quý mệnh lệnh, mới ở bên trong nhẫn mại, nếu không đã sớm từ bên trong nhảy ra ngoài. Phương quý không đành lòng, hướng long chủ nói, coi như các ngươi muốn cho nó bổ căn cơ, cũng không cần trực tiếp như vậy đi, các ngươi long chủ người bản sự lớn như vậy, nội tình dày như vậy, liền không thể tìm phương pháp, có thể cho nó nhẹ nhõm một chút đem căn cơ bù lại. Các long chủ nghe vậy lập tức giận dữ, còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi khi đó đập bể vỏ trứng, treo đến hắn sớm xuất thế, chỉ ở trong xác chịu đựng thần trì tẩy lễ, liền hết thể đều là lạng yên phát sinh, vốn không sẽ như thế thống khổ. Bây giờ, vừa lúc bởi vì hắn sớm xuất thế, căn cốt đã định, tiếp nhận không được dự dịch, dịch, cho nên mỗi lần cho hắn bù đắp căn cơ, đều cần dựa vào cường đại dự tính, sẽ rách nó xương cốt huyết mạch, mỗi lần mới đều muốn bị tội này. Thấy các long chủ nổi giận, phương quý cũng có chút ngượng ngùng, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là trong hóa long trì tiểu Hắc long, gặp phương quý chịu răn dậy, lập tức ti lên rằng, muốn nhảy ra cắn người. Nghĩ đến đến một lần những sự tình này đúng là bởi vì chính mình mà thôi. Thứ hai đây cũng là mình cùng long cung hợp tác một bộ phận, phương quý liền cũng chỉ có thể thành thành thật thật tận lên trách nhiệm. Mỗi lần tại tiểu Hắc long chịu tội thời điểm ở tại bên ao trong coi, mà đại khái cũng là bởi vì cách mỗi mấy ngày liền muốn tiếp nhận một lần khổ sở như vậy. Tiểu Hắc long nhưng cũng càng rán hán, lúc ngủ đều muốn cuộn tại trong ngực hán có đôi khi nhìn xem nó dù là ngủ thiết đi, cũng không ngừng run rẩy giống như là đang làm ác ngộng, phương quý trong lòng cũng là lạ. Mấu chốt nhất là, điều này cũng không biết lúc nào là cái đầu. Bất quá, cũng chính bởi vì tiểu hắc long phải gặp tội này, cho nên các long chủ mới càng cậy vào phương quý, trong hóa long chỉ này quá mức bị tội, nếu không phải phương quý hạ mệnh lệnh, tiểu hắc long căn bản cũng không khả năng đi vào, ai dám buộc nó, đó là ngao liền cắn một cái trở về. Các Long chủ đối với chuyện này là vừa giận vừa tức vừa bất đắc dĩ. Sắc mặt tâm trầm nhìn xem Phương Quý, cùng Long cung đàm phán thuận lợi như vậy, hoặc nói Long cung sẽ như thế cam tâm tình nguyện bị bắt vượt dọa dẫm đi số lớn vật tư, liền cũng như vậy có quan hệ. Bây giờ Phương Quý có thể nói hoàn toàn chấp trưởng Tiểu Hắc Long bù đắp căn cơ quyền lực. Một khi có một ít thời điểm đàm phán không thuận lợi, Phương Quý liền không cao hứng, hắn một không cao hứng, liền không buộc Tiểu Hắc Long tiến hóa Long chỉ, Tiểu Hắc Long liền ủy phong, ném đầu đớn ngực. Ánh mắt bất thiện nhìn xem bảy vị long chủ, nhìn các ngươi ai dám để cho ta đi vào. Như vậy mấy lần, các long chủ triệt để nhức đầu, chỉ có thể nắm lỗ mùi đáp ứng, cho hắn cho hắn, muốn cái gì đều cho hắn. Không riêng gì bắt vực đàm phán thuận lợi, bây giờ Phương Quý cũng thành Bắc Hải Long cung to lớn nhất quý khách. Xưa nay ở tại trong động phủ này, ăn được, uống tốt, cũng không cần để, mà lại long cung trong tảng kinh các bí tàng điện tạng, các loại linh đan rượu dược, vậy cũng cơ hồ là Phương Quý nhất lên đi ra liền đều sẽ đang yên đang lành đưa đến trước mặt của hắn tới. Chỉ bất quá lúc này phương quý chính mình đối với tu hành hưng thu không lớn, trước đây hắn ngộ ra được chính mình chân ý, cũng liền đã phá vỡ trước đó kẹp lấy chính mình bình cảnh, hắn có thể cảm giác được. Bây giờ chính mình ma sơn dị bảo, cửu linh chính điện, quy nguyên bất diệt thức ba đạo công pháp đang dần dần hòa hợp, hướng tới dung hợp. Phương quý chính mình không biết cái này cuối cùng dung hợp đi ra sẽ trở thành bộ dáng gì, hắn chỉ có một loại mơ hồ cảm giác. Đó chính là lúc này tuyệt đối không thể nóng vội. Bây giờ hắn tại Long cung đọc qua các loại điển tạ, đều chỉ là vì tiểu ma sư. Trước đây tiểu ma sư nghe Bạch quan tử giải thích đường hàm nghĩa đằng sau, từng có một khắc mê mang, về sau liền bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đọc sách yêu cầu. Đối với cái này Phương Quý cũng thuận theo hắn, dù sao bây giờ nhìn nhiều nhìn nguyên anh cảnh giới bí pháp thần thông, cũng liền chẳng khác gì là tích lũy xuống, đem đến từ mình không chừng cũng cần phải. Ngoại trừ đọc qua điển tạ bên ngoài, tiểu mẫu Long Ngạo Tâm cũng là thường tới bái phỏng. trước đây nàng đối với phương quý liền một cỗ sủng bái sức lực. bây giờ mặc dù biết phương quý giống như đã làm cái gì rất để phụ vương tức giận sự tình, nhưng cỗ này sức lực đổ rõ ràng hơn. ngươi thật muốn học thái bạch cửu kiếm? tại ngao tâm lại một lần đem long cung chân tảng trộm đi ra để phương quý uống cái đủ lúc, hắn đã mang rượu ý hỏi. tự nhiên là thật. tiểu mẫu long ngao tâm nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thành thật. vậy thì tốt, ta trước tiên có thể chuyển cho ngươi một kiếm thử một chút nhìn ngươi có hay không cái thiên phú này. Phương Quý một phen suy nghĩ sâu xa đằng sau, lộ ra rất ngưng trọng nói với ngao tâm. Một câu nói kia đem ngao tâm kích động, kém chút liền một cái đầu dập đầu xuống dưới, còn tốt Phương Quý cho một tay kéo lại, luôn có chút lo lắng, cảm thấy mình nhỏ tuổi như thế liền bị người dập đầu sẽ tổn thọ. Chỉ là mệnh ngao tâm ngồi xuống, đem thái bạch kiểu kiếm nhập thân, nhập tâm, nhập thần ba cái cảnh giới giảng cho nàng nghe đằng sau. Liền đem kiếm thứ nhất trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ khẩu quyết cùng một chút quan khiếu dạng cho nàng. Thế mà đơn giản như vậy. Ngao tâm sau khi nghe, nhất thời đều bừng tinh thần. Phương quý lập tức rất là bất mãn, ngạo nghê nói, chúng ta thái bạch tiểu kiếm, thế nhưng là tâm kiếm nhất mạch, coi trọng cái. Không. Ngao tâm vui vẻ đều nhảy dựng lên, ta nói là, ngài thế mà đơn giản như vậy liền thu ta làm đệ tử. Phương quý ngược lại là có chút xấu hổ, chẳng lẽ ta còn phải nhiều cùng ngươi muốn chút tiền là không phải. Sư tôn yên tâm, ngao tâm sau đó tự có thúc tù dâng lên. Ngao tâm lập tức vẻ mặt thành thật, hay là một cái đầu túi tại trên mặt đất, thề nói ta lòng cung nhất mạch, từ trước đến nay coi trọng tôn sư trọng đạo. Hôm nay ta đã được tiểu sư tôn truyền thụ thái bạch cửu kiếm, liền tất nhiên kiền tâm mà đợi. Tuyệt không có phụ sư ân. Nói nghĩ nghĩ, nói nhỏ, ta biết sư tôn bằng hữu của ngươi ngay tại là Bắc vực tranh thủ tài nguyên, quay đầu ta lại đi giúp bọn hắn hướng quy tướng thêm điểm áp lực, cho thêm các ngươi điểm. Phương quý nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó sờ lên ngao tâm sừng rồng nhỏ, khích lệ nói, làm tốt. Ngao tâm mặt đỏ dần, Cũng không biết nàng là thế nào nói với Long Chủ, thế mà chính xác ý theo rằng dấp, cho phương quý dân một phần thuốc tu tới, nhìn điệu bộ này, dường như là thật muốn dựa vào thượng cổ quý củ, đến đàng hoàng bái phương quý vi sư. Cũng không biết lúc này bác hải Long Chủ là vô tâm quan tâm nàng, hay là có khác ý khác, đối với nàng hồ nháo. Phương quý chính mình cũng cảm thấy có chút hồ nháo ý tứ. Lại hoàn toàn không để ý đến, toàn bộ quá trình thuận lợi, thậm chí để phương quý đều cảm thấy, bác Hải Long Chủ có phải hay không đang cố ý dung túng đồng dạng. Nhưng vô luận như thế nào, có đường đường Long nữ sư tôn thân phận này, phương quý tại trong Long Cung này, vậy thì càng sông pha, cùng giải tướng quân một cái dạng. Mà thất Hải Long Chủ, vốn là yêu cầu hắn không thể rời đi động phủ kia nửa bước, càng không thể rời đi tiểu lai bảo nửa bước, nhưng tại trong động phủ ngây người hơn tháng, phương quý chính mình thực sự có chút khí muộn, nhất định phải đi ra tản tản bộ. Các long chủ một phen sau khi thương nghị, liền cũng đáp ứng xuống, chỉ là yêu cầu phương quý chỉ có thể ở tiểu hắc long không khóc không náo ngủ thiếp đi thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Phương quý cũng là không chọn, có thể đi ra hóng gió một chút liền rất tốt, một mực nhìn hài tử cũng mệt mỏi. Khi thật hắn có thể cảm giác được, tuy nói các long chủ đáp ứng mình có thể đi ra, nhưng trên thực tế, vô luận đi đến nơi nào, đều tự hồ có một đạo như ẩn như hiện thần thức đi theo hắn, rất rõ ràng, chính mình như muốn thừa cơ đào tẩu là không thể nào. Bằng cái gì đào tàu a? Phương Quý trong lòng cũng nghĩ đến, bây giờ chính mình ăn ngon uống sướng, còn có cái làm đồ đệ yêu kính, mà lại mỗi ở lâu một ngày, bác vực liền đều vất đi vô số chỗ tốt, trong lòng cung bí điện chuyển thừa tùy tiện chính mình nhìn, linh đan rượu dược tùy tiện chính mình ăn, xinh đẹp vũ mỹ giao nữ tùy tiện chính mình. Ngạch, cái này không có, là việc Thanh làm. Chính là có người muốn dơ lên chính mình đi, vậy đều không đi. Thúc đẩy bác vực cùng long cung hợp tác, vất đi vô tận của cải, Dương danh bác vực Người xưng thập nhị quân đứng đầu, tại trong long cung này, càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả cao không thể chạm lòng cung công chúa, đều nguyện ý bái tại người dưới gối làm đổ đệ. Một ngày này, ngay tại san hô ở giữa đi dạo trượt chân phương quý, bỗng nhiên liền nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt, quay đầu đi, hắn liền thấy được một vị người mặc bạch bảo công tử ca, từ từ từ san hô phía sau núi xoay người qua, ngoài dự liệu, lại là đông thổ tần ra giáp công tử, hắn trên dưới đánh giá phương quý, giống như cười mà không phải cười nói. Đã từng cái kia tại An Châu kém chút chết mất mạng nhỏ thổ tiểu tử, bây giờ thật đúng là khó lường Lại là hắn. Phương Quý trong lòng ngược lại là khẽ nhúc nhích trước đây một mực không biết hắn còn không có rời đi Long cung. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại chất lên cười, đúng không? Sớm nói với các ngươi, đem tiểu lý nhi gả cho ta có thể không lỗ. Hừ. Giáp công tử trên mặt lúc đầu mang theo điểm ý cười, nghe chút lời này, sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn Sắp chết đến nơi, còn không biết. chương 626, thằng hề quá nhiều. Ừm. Phương quý nghe giáp công tử mà nói, lập tức quay đầu nhìn về xung quanh quan sát, sau đó hiếp mắt nhìn về hướng giáp công tử. Một tháng trước, giáp công tử cùng đám kia đông thổ thiên kiêu, nam cương đại yêu các loại bị lòng cung mời đến dự tiệc, lúc ấy tình thế gớp, tự nhiên cũng không cùng chính mình anh vợ này nói mấy câu, về sau an ổn xuống, một là các long chủ thầy gớp, hai là cũng không có lòng để ý tới. Tự nhiên càng không nghĩ tới cùng hắn nói cái gì, nhưng là không nghĩ tới hôm nay còn có thể thấy hắn. Bình thường người Long Cung mời tới dự tiệc, thân phận người tốt quý, thường thường đều sẽ bị Long Cung lưu thêm một đoạn thời gian, ở cái mấy năm đều không hiếm thấy, nhưng bây giờ dưới loại tình thế này, người không cần nhìn. Giáp công tử xem xét phương quý cảnh giác bộ dáng, liền đã biết tâm hắn ở giữa suy nghĩ, thản nhiên nói, bây giờ mấy vị Long Chủ tất cả đều bận rộn luyện chế các loại bảo tài, cho dù là giám thị ngươi. Cũng chỉ có thể phân ra một sợi thần niệm trên người của ta có lao tổ tông ban thưởng tiên ý, cho dù là thất hại lòng chủ, chỉ dùng một sợi phân thần lời nói cũng không nhìn thấy ta quanh người trong vòng ba trượng cảnh tượng, đương nhiên cũng nghe không đến ta tại muốn nói với ngươi cái gì. Bất quá thời gian cũng sẽ không quá lâu, chúng ta cùng một chỗ thời gian vượt qua thời gian uống cạn chung trà, sợ là bọn hắn sẽ liền để quy tướng đến tìm ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Quý lập tức cũng lộ ra chăm chú lên, quay đầu nhìn hắn lạnh lùng nói ra coi như các long chủ nghe không được hắn tại cùng mình nói cái gì, nhưng lại có thể xác định hắn cùng mình đã gặp mặt, chính mình cùng anh vợ này giao tình chẳng ra sao cả, hắn tại sao lại bước lên các long chủ ngờ vực vô căn cứ phong hiểm, ba ba chạy tới nói chuyện với chính mình. Liên Vy nhắc nhở chính mình chết tại trước mắt. Mở mẹ nó cái gì cho đùa, nếu không phải bởi vì biết phong hiểm rất lớn, chính mình làm sao lại thu ngao tâm làm đồ đệ. Người không tiếc lấy thái bạch kiểu kiếm truyền thụ, thu long cung thất công chúa làm đồ đệ nghĩ là cũng vì chiếm cái cùng lòng cung danh phận đi, muốn cho bọn hắn sau đó lúc động thủ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Giáp công tử tựa hồ xem thấu Phương Quý ý nghĩ, lãnh đạm cười nói, ngươi thơ, đối với việc này, Long Cung sợ là ngay cả bọn hắn Long Tử Long Nữ đều bỏ được tế tự rơi, huống chi ngươi Long Nữ sư tôn này. Phương Quý nghe, như mày, ánh mắt cổ gái nhìn xem Giáp công tử, Giáp công tử cũng thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn. Phương Quý bỗng nhiên nói, anh vợ, ngươi thật đừng hiểu lầm. Ta cùng tiểu mẫu long kia chính là đơn thuần quan hệ thầy trò. Ngươi! Giáp công tử kém chút một ngụm lao huyết phun ra, quắc, ai tại muốn nói với ngươi cái này? Phương quý bất đắc dĩ nói, không phải là vì nói cái này ngươi luôn để nàng làm gì nha? Hừ! Giáp công tử ngược lại là kém chút bị hắn một câu cho đã hỏi tới, một chút trầm thần, mới cười lạnh nói, ta chỉ nhìn ngươi bây giờ từ lòng cung vất chỗ tốt vất không nên vui hồ, một bộ bắt lấy hoan đại đầu bộ dáng nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới? Long Cung nếu thật là hoan đại đầu, há lại sẽ từ thời kỳ thượng của một mực dựa đứng ở thế gian đỉnh phong, thật đến bây giờ. À, có lẽ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng minh bạch, Long Cung kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm một loại phương pháp đối phó ngươi, chỉ cần tìm được, liền sẽ đưa ngươi giết chết, nghĩ như vậy tưởng tượng. Bác vực những chỗ tốt này, đều là ngươi lấy mạng đổi lấy, có phải hay không liền rất có ý tứ. Phương Quý nghe hắn những lời này, lông mày lại không khỏi nhữ, chăm chú quan sát giáp công tử vài lần. Đây cũng không phải là một cái bí mật. Các Long chủ cùng Bắc vượt hợp tác, vốn chính là bị ép buộc, đương nhiên cảm thấy không tình nguyện. Cái này, suy nghĩ một chút, Phương Quý nghiêm túc nói, anh vợ, ngươi cũng biết thời gian không nhiều, có lời gì có thể nói thẳng không? Giáp công tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, điềm nhiên nói, ngươi còn dám như thế gọi ta, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Tốt a, ta, ta nhớ kỹ. Phương Quý đàng hoàng nói, em vợ, Giáp công tử biểu lộ trở nên đều cùng muốn ăn thịt người mở dạng, Lạnh lùng nhìn xem phương quý, nhưng từ phương quý dưới bộ dáng nhìn giống như thành thật kia, nhìn ra một cố gì cũng không sợ sức lực, hắn cũng biết chính mình là không làm gì được hắn, Huống hồ cũng xác thực, bây giờ thời gian không nhiều, xoắn suýt tại trên loại chuyện này sẽ chỉ chậm trễ sự tình, liền bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, không lại dây dưa tại vấn đề này. Chỉ là bỗng nhiên như mày, nói, ta lần này gặp ngươi, chính là cho ngươi một chút hy vọng sống, trong mấy ngày nay, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một cái cơ hội. Đến lúc đó ngươi mang đầu kia Tiểu Long đi ra, cùng ta gặp nhau, sau đó ta sẽ dẫn ngươi chạy ra lòng cùng, tiến về đồng thổ. Tiến về đồng thổ. Phương Quý nghe lời này, không khỏi ngộng một chút. Trước đây Bạch Quan Tử cũng đã nói lời tương tự, muốn đem Tiểu Hắc Long này nắm bắt tới tay, chỉ là đến bây giờ còn không có động tính. Không nghĩ tới hôm nay Tiểu Vương bắt anh em vợ này thế mà cũng để việc này. Nghĩ đến đây, hắn trở nên có chút để hoại, nói, ta bằng cái gì giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Giáp công tử cười lạnh một tiếng, nói, luôn mồm, chỉ nói chỗ tốt, ngươi quả nhiên cũng chỉ giới hạn trong này. Phương quý nhíu lông mày, không phục lắm, thầm nói, dù sao muội muội của ngươi không phải là đến gả ta. Tần giáp quả nhiên lại có loại ngọn lửa ép không được cảm giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm phương quý một chút, trên mặt chợt phát hiện ra chút khốc ý, thản nhiên nói, ngươi chớ có cho là bây giờ tiểu hắc long nhận ngươi làm chủ, liền cảm giác chính mình thật có thể một mực nắm long tộc, mặc dù long tộc sinh linh, có ra chứng nhận thân thiên tính nhưng Long tộc dù sao không phải bắt chủng đối đại nó trưởng thành linh tính dần dần to chưa chắc sẽ lại nhận ngươi Phương Quý nghe lời này lại có chút mỉm môi khinh thường đối với loại uy hiếp này hắn đúng vậy để ở trong lòng mặc dù ngay từ đầu không biết Tiểu Hắc Long này đối với mình thân cận là chuyện gì xảy ra nhưng sau đó hắn cũng đọc qua qua không ít địa tạng tự nhiên hiểu rõ rồng cũng là lân giáp đẻ trứng có pha sắc đằng sau nhìn thấy sinh linh thứ nhất xem như là thân nhân thiên tính nhất là Tiểu Hắc Long dạng này thần dị tồn tại Càng là vừa vỡ trứng, liền nhớ kỹ lúc ấy thấy người khí cơ cùng bộ dáng, gần như không thể ma diện. Lúc trước Tiểu Hắc Long nhận chính mình, chính là bởi vậy, mà dựa theo này nghĩ kỹ lại, tại nó sắp phá trứng mà sinh thời, Thất Hải Long chủ đống nhiên đánh đến tối bụi, đều muốn lấy trước tiên, vọt tới Tiểu Hắc Long trước mặt đến, kỳ thật cũng là bởi vì nguyên nhân này. Loại bẩm sinh thiên tính này, so thần thông đều lợi hại, muốn thay đổi nói nghe thì dễ. Đây quả thật là chính là phương quý bây giờ ỷ lớn nhất, nhưng vậy vào này kỳ thật còn tính là rất kiên cố, nhưng cũng liền tại Phương Quý nghĩ như vậy lúc, Tần Giáp đung nhiên cười một tiếng, nói: "Chỗ ngấu chốt nhất ở chỗ, Thất Hải mấy vị này long chủ, bây giờ còn không có tìm tới giải quyết như thế nào Tiểu Hắc Long này nhận ngươi làm chủ nhân vấn đề, nhưng là ta lại là biết đến." Phương Quý trong lòng hơi kinh, quay đầu hướng Tần Giáp nhìn lại, sau đó hắn liền thấy Tần Giáp vào lúc này từ từ mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay một sợi linh quang hiền hóa, sợi linh quang kia cực kỳ thân diệu, từ từ xoay tròn hóa thành một đoàn sau một hồi lâu thế mà từ trong một đoàn linh quang kia hiện hóa ra một cái thương giáp thanh lân huyền quy từ từ tại lòng bàn tay của hắn núc ních nhìn qua rất sống động nhất là từ khí tức trên cảm giác đó thế mà không giống như là hư giả mà là một cái chân thực tồn tại sinh linh nhìn qua cái này huyền quy phương quý sắc mặt bỗng nhiên thay đổi tần giáp giống như cười mà không phải cười nhìn xem phương quý cái này cùng ngươi con có kia có phải hay không có chỗ giống nhau phương quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trận ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giáp, Tần Giáp sắc mặt đã lạnh xuống, bàn tay nắm một cái, thu huyền giáp kia, sau đó mắt lạnh nhìn Phương Quý nói, ngươi học lén ta tần gia công pháp, cũng không nghĩ tới sẽ trôn xuống mầm thai vạ này đi. Lúc ấy đầu kia tiểu Long phá trứng mà ra lúc, cái thứ nhất nhận lấy, kỳ thật cũng không phải là ngươi, mà là con quốc kia, chỉ là đó vốn là ngươi thần thông biến thành, cho nên nó mới đưa ngươi coi thành thầy thế thôi. Long tộc thiên tính, cố nhiên không thể ma luyện, nhưng nếu như, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Ta có thể nói cho Long tộc một cái phương pháp, đem con cóc kia từ trên người người tháo rời ra đâu. Phương quý lập tức nói không ra lời, thần sắc hình như có chút hoảng sợ. Cái này tần giáp nói ra được, đúng là một cái hắn không hề tưởng tượng đến vấn đề. Lúc đó trứng rồng bắt đầu vỡ tan lúc, xác thực còn tại con cóc trong tay, nói cách khác, tiểu Hắc Long quyết định, nhưng thật ra là nó, chỉ là con cóc kia chính là phương quý phân thân, cho nên con cóc biến mất, tiểu Hắc Long mới có thể cuốn lấy hắn. Nhưng nếu là thực sự có người có thể đem con cóc phân thân kia từ trên thân phương quý tháo rời ra mà nói, cũng liền đại biểu cho. Ai nắm giữ con cóc kia, ai liền nắm giữ tiểu hát long Chuyện này người khác tuy là nghĩ đến, cũng không có biện pháp. Nhưng nói ra lời này tới là tân giáp A, cựu linh chính điện này, vốn chính là nhà bọn hắn. Cho nên ta mới nói, người căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội. Tần giáp nhìn xem phương quý kinh ngạc thần sắc, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ từ lần nữa nhìn thấy phương quý đến nay. Còn là lần đầu tiên có loại để tâm hắn ở giữa khoai ý cảm giác, hiện nhiên thời gian đã không nhiều lắm, hắn liền từ từ quay người, hướng một phương hướng khác đi đến, một sợi thần nghiệm, nhẹ nhàng chuyển trở về, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, trong mấy ngày này, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. San hô trên núi, chỉ còn lại phương quý, tóc mày ánh mắt lãnh đạo. Những người này lưu tại trong long cung quả nhiên mưu đổ làm loạn. Chỉ là phương quý cùng tần giáp cũng không biết chính là, tại bọn hắn lúc nói chuyện. Một vị khác bí ẩn trong cung điện màu đen, bảy vị long chủ xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mặt cùng nhau ngồi, trước người có một phương băng kính, phía trên chính hiển lộ ra bọn hắn nói chuyện dáng vẻ. Mặc dù bọn hắn nói chuyện nội dung không cách nào nghe thấy, nhưng lại đem bọn hắn hai người thấy hết sức rõ ràng. Nhất là tần giáp sau khi đi, phương quý một mặt khó coi biểu lộ, càng là rõ ràng rành mạch. Tuyệt không ngoài ý muốn. U Minh Hải long chủ thản nhiên nói, lúc trước đế noan ở trước mặt mọi người xuất thế, tin tức vốn là không dối gạt được. Đông thổ những lao hổ ly kia không đến có ý đồ với hắn là không thể nào, đoạt nó thuật linh phương pháp, chúng ta cũng cũng sớm đã nghĩ qua, chỉ bất quá, mặc dù thuật nhìn là trước mắt duy nhất phương pháp, nhưng dù sao can hệ trọng đại, vạn nhất cưỡng đoạt hắn thuật linh, thất bại thì đã có sao. Vu hải vị kia nhìn như là hài đồng một dạng long chủ nói, tức đoạt thần thông pháp môn có rất nhiều, nhưng lại rất dễ hư hao thần thông hoàn chỉnh, phong hiểm quá lớn, có lẽ, tần gia sắc thực sẽ có hoàn chỉnh tức đoạt thần thông pháp môn. Bởi vì bọn hắn từng có trưởng ấu truyền thừa thuật linh tiền lệ, đã có thể truyền thừa, tự nhiên là có thể tức đoạn, chúng ta trước tiên có thể giữ lại cái kia tần gia hải tử, buộc hắn nói ra. Không cần sốt ruột. Đông Hải Long chủ lặng lặng nghe, đông nhân nói, thằng hề quá nhiều, trước hết để cho bọn hắn nhảy nhảy một cái lại nói. chương 627, Long Cung chi biến. Ngay cả Đông Thổ đều muốn tiểu Lai Bảo. Phương Quý về tới trong động phủ lúc, Ngao Lai Bảo còn chưa có tình ngủ. Liên trong hóa Long Trì. Anh để cuộn thành một đoàn đang ngủ, mà tiểu lai bảo thì lại cuộn thành một đoàn ngủ ở trên người nó, nhìn chính là trên dưới hai đống, hai bọn chúng đều là tầm lớn, lúc này ngủ được hết sức thoải mái, nhất là tiểu lai bảo, chóc đuôi tiến vào trong mồm, một bên ngủ một bên dùng miệng nhỏ chiếc lấy, nhìn ngủ được mười phần thơm ngọt càng khiến cho phương quý tâm loạn như ma. Làm sao tiểu lai bảo thơm như vậy đâu, người người muốn, mấu chốt nhất là, mặc dù cái kia tần vương Bát nói chuyện dáng vẻ, rất để phương quý khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tên này bây giờ là thật bắt lấy chính mình chân đau, đừng nhìn chính mình bây giờ tại Long cung qua thư thư phục vụ, cùng cái ra giống như muốn đi cái nào đi dạo hương, cái nào đi dạo, muốn cái gì liền cho cái gì, nhưng nếu như cái kia giáp công tử đích thực đem tức đoạt con cóc phân thân pháp môn cho Long chủ, kết cục gì? Phương quý tuyệt không hoài nghi, mấy cái này Long chủ sẽ không chút do dự chiếm chính mình. Đến lúc đó không những mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, thậm chí Bắc vực cũng có thể sẽ gặp phải bọn hắn trả thù. Hắn có một câu nói đúng. Bây giờ đừng nhìn chính mình như vậy phong quang, minh nguyệt tiểu thư mang theo một nhóm người đàm phán lừa đảo đập đập vui vẻ, tức đại công tử bọn người ở tại bắc vực phân tài nguyên phân vui vẻ, nhưng trên thực tế những vật này xác thực đều giống như chính mình cầm mạng nhỏ đổi lấy, chính mình gọi đi đồ vật càng nhiều, tiểu lai bảo càng gián chính mình, bảy vị long chủ trong lòng đối với mình đoán khi càng lớn, hoặc sớm hoặc muộn, đều muốn cái mạng nhỏ của mình. Từ chính mình thúc đẩy phân thân chui vào đạo phủ, trộm viên này đến nó lúc, liền đã đi vào tử lộ. Trong lòng không lo lắng là giả, chỉ là có thể với ai nói sao. Đừng nói tức đại công tử bọn hắn chút bản lĩnh ấy, liền xem như bác vực, lại có mấy cái có thể giúp đỡ chính mình. Phương quý trong lòng mặc dù cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ tình huống như vậy, ngay cả tông chủ đều không thể giúp chính mình. Dù sao nơi này là bác hải Long Cung, mà chuyện này, càng là thất hại sự tình. Trong thiên hạ, lại có mấy người có thể đối kháng được Long Cung. Chính trong lòng lo lắng lúc, Liên nghe được bên ngoài một trận tiếng bước chân vang, lại là Ngao Tâm lại tới động phủ trước, bây giờ nàng mặc dù đã là phương quý trên danh nghĩa đệ tử, cũng thường xuyên tìm đến phương quý, nhưng là các Long Vương hiển nhiên đã từng hạ xuống nghiêm lệnh, dù là nàng là Bắc Hải Long cung công chúa, cũng không thể tùy tiện đi vào động phủ này, nhất là động phủ tận cùng bên trong Nhất Hóa Long Chỉ, càng không thể tiếp cận tiểu Lai Bảo. Cho nên mỗi lần nàng tới, cũng nhiều nhất chỉ là ở bên ngoài thời gian chờ lấy phương quý. Lúc này phương quý chính trong lòng có việc, mặt mà ủ mày chau đi ra, Một dự mắt, lại phát hiện lần này tới còn không chỉ tiểu mẫu long ngao tầm một cái, ở sau lưng nàng, còn đi theo ba cái khiêu thủ khiêu chân hàng, một cái mập lùn, một cái gầy đến giống đầu thủy xà, một cái lăng đầu lăng não. Hoặc nói ba cái đều có chút lăng đầu lăng não, chỉ là cái thứ ba này cùng mặt khác hai hàng so sánh, càng lăng đầu lăng não. Phương Quý xem xét đều mộng, long cung ba ngốc này tới đây làm gì. Mẫu chốt là xem bọn hắn trên tay, cũng còn ôm không ít thứ, thấy một lần Phương Quý liền túi đầu không lưng. Phương Quý tiểu sư tôn, ta lại mang cho ngươi đồ đệ tới." Tiểu Mẫu Long ngao tâm hào hứng, cười nói, "Ta ba tên đệ đệ này gặp ta luyện kiếm, cũng trông mà thèm đến hoảng, nhất định phải nháo tìm ngươi bái sư, ta xem bọn hắn rất có thành ý, cho nên ta liền đem bọn hắn cũng mang tới, cùng một chỗ bái ngươi làm thầy thế nào?" "Tìm ta bái sư?" Phương Quý nghe chút đều sửng sốt, cái này mẹ nó đúng nha, tùy tiện liền đến bái sư. "Ta Phương Quý phương lão gia cửa là dễ dàng như vậy đi vào sao?" Há miệng liền muốn cự tuyệt. Long cung ba ngóc kia, lúc này cũng đã vui mừng hớn hở chào đón, đem trong ngực đồ vật một phần một phần đặt tại trên mặt bàn. Mập lùn Long Tử ngao hung ông tới, chính là một cái hộp tím, mở ra đằng sau, liền gặp bên trong là một viên một viên, lớn chừng trái nhãn hạt châu, mỗi một khỏa đều tròn trịa óng ánh, màu sắc bất phàm. Chỉ nghe hắn dương dương đắc ý nói, tiểu sư tôn, ta lấy cho ngươi tới lê bái sư là cái này hai mươi khỏa định hải châu, thế gian không hay, ngươi dạy ta thái bạch cửu kiếm, liền về ngươi nhà Giống như thủy xa ngao lệ tiến lên, vung xuống trong ngực bao quần áo, mở ra, liền gặp bên trong lại là một đỉnh tử kim quan, một bộ lũ kim giáp, còn có một đôi đáy bạc mạ vàng dày chiến, đắc ý nói, đây chính là ta bác hải thần kim chế tạo chiến giáp, đỉnh tiêm. Lăng đầu lăng náo ngao bá đem một quyển có chút tàn phá lá cờ ném vào trên bàn, hoang hoang mà nói, cho ngươi. Trung quanh mấy người lập tức đều là quay đầu nhìn hắn. Đây là ta tử phụ vương dưới giường trống được, ta cũng không biết là cái gì. Ngao bá lẽ thẳng khí hùng nói, bất quá phụ vương giấu ở dưới giường, nhất định là đồ tốt. Long cung ba ngốc rất là công nhận nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời quay đầu hướng về phương quý nhìn lại. Cái này, phương quý nhìn xem ba món đồ kia, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao một cái cũng là dậy, bốn cái cũng là lửa gặp nhà. Sắc mặt nghiêm chỉnh chút, đại mã kim đao, hướng trên bồ đoàn ngồi xuống, nhẹ gật đầu, thu. Long cung ba ngốc lập tức đại hỉ, cùng nhau hỏi. Vậy lúc nào thì mới muốn dạy cho chúng ta nhất kiếm phi tiên bản sự? Phương Quý trong lòng thầm mắng, dạy cái rắm, chúng ta đều không biết. Nhưng còn không có nghĩ ra từ đến lừa dối, liền nghe tiểu Mẫu Long ngao tầm mắng, học cái đầu của ngươi nhất kiếm phi tiên, ta vị đại sư tỷ này cũng còn không có học được đâu, sao có thể đến phiền các ngươi. Long cung ba ngốc nghe chút đều sử sốt, mập lùn Long tử ngao hùng nói, trước ngươi không phải nói như vậy à? Thủy Xà Long tử ngao lại nói, đúng a, ngươi nói bái sư liền có thể học. Lăng đầu lăng náo ngao bá lo nghĩ, nói, không đúng, ta là ca ca, vì sao muốn bảo ngươi sư tỉ. Cái này không trọng yếu, một mã là một mã. Ngao tâm phất phất tay, đã ngừng lại ba cái huynh đệ nghi vấn, nói, chủ yếu vấn đề ở chỗ, thái bạch tiên kiếm là dễ dàng như vậy liền có thể học được sao. Vẫn là phải nhìn thành ý, lại nói, các ngươi tới cũng không phải vì học kiếm nha, trước đó các ngươi không phải đã nói. Đặc biệt hâm mộ Tây Hải cùng Đông Hải mấy cái kia có thể đi đông thổ cùng bất tri địa cầu học đường huynh đường ngồi a, cảm thấy bọn hắn vừa nhắc tới đến liền rất uy phong bộ dáng, nhưng bây giờ, các ngươi cũng đã là Thái Bạch kiếm tiên đồ tôn, vừa nhắc tới đến, chẳng phải là so với bọn hắn còn uy phong. Phương Quý nghe đều ngộng, đây là cái gì quỷ đạo lý? Nhưng là Long tộc Ba ngốc nghe lại lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu nói, có đạo lý a. Trong lúc nhất thời, ngược lại là ngay cả mình chuẩn bị lừa dối người đều bất đi, nhìn xem Long cung Ba ngốc này thậm chí còn bao gồm tiểu mẫu long nao tâm đều là thật vui vẻ bộ dáng tâm ý ngược lại là có chút lười bị mấy người bọn hắn đến đây bái sư hoang đường cử động đánh nhiễu vừa rồi trong lòng lo lắng sức lực ngược lại là nhẹ một chút thấy được bọn hắn dâng lên lễ bái sư đáy lòng cũng thoáng qua có điểm tâm nóng bất quá nghĩ lại bọn hắn hiến bảo bối cho dù tốt tổng cũng phải còn sống ra ngoài mới có thể sử dụng chỉ là không biết chuyện về sau nên xử lý như thế nào đông thổ tần gia con rùa đen kia đã cho mình hạ thông điệp liền mấy ngày nay thời gian nhất làm cho người đau đầu chính là cái kia kỷ cung bạch quan tử trước đó nói có động tĩnh kết quả cũng một mực gần nhận đến bây giờ phương quý trong lòng cũng không nghĩ tới xử lý như thế nào đâu như vậy suy nghĩ vừa định buông ra những ý niệm này cùng long cung ba ngốc trò chuyện tiếp một trò chuyện lễ bái sư vấn đề đột nhiên toàn bộ long cung cũng hơi run lên đám người sững sờ sau nửa ngày liền nghe được có một tiếng vang trầm từ cực xa phương hướng truyền tới mấy người hai mặt nhìn nhau đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng liền vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên bén nhảy phát ra được, trong lòng cung nước biển bỗng nhiên ẩn ẩn đè ép, đấy biển lại động đất. Tiểu mẫu long ngao tâm hơi kinh ngạc, quay người hướng ngoài động phủ đi. Vô anh, nàng chưa kịp đi ra ngoài động phủ, đột nhiên một đạo cuồng bánh đến cực điểm mạch nước ẩm từ đằng xa tập quyển đi qua, trực tiếp liền đưa nàng đâm đến ngã xuống bay ra. Toàn bộ long cung đều vào lúc này bỗng nhiên trở nên lung lay sắp đổ, không cách nào hình dung to lớn thủy áp. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về trong động phủ trên đến, Long Cung ba ngốc cùng ngao tâm, một chút mất tập trung, đều bị cái này kịch biến đụng đổ trên mặt đất. Ô ô ô Cũng tại lúc này, xa xa thủy tinh cung trên không, đông nhiên có ngột ngạt đến cực điểm tiếng kèn vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Long Cung trên dưới, đông nhiên trở nên hoàn toàn đại loạn. Hướng đông nam, đáy vực cự yêu xuất thế, nhắc lên sóng lớn, hướng về ta Long Cung vào tới. Nhanh đi bẩm báo Long Chủ. Loang thoáng. Có thể nghe được nơi xa kinh hoàng hải yêu tướng linh hét lớn, sau đó liền vô tận chạy thanh âm. Bạch, còn không đợi thanh âm kia đi qua, lại là một trận cuồng phong biển động xoắn tới, tại cự lực khủng bố này phía dưới, toàn bộ thủy tinh cung đều tại mãnh liệt run rẩy, nước biển vào lúc này giống như là lập tức nặng nghề vô số lần, từ bốn phương tám hướng đè ép đi qua, liền giống như là bỗng nhiên lặn xuống mấy ngàn trượng, vẹn vẹn nước biển bản thân trọng lượng, liền đã trong khoảnh khắc vượt qua vô số long cung sinh linh cực hạn. Liền ngay cả phương quý bọn người vào lúc này cũng cảm giác toàn thân bị quấn ở thân bất do kỷ, khó chịu dị thường cự yêu đột kích nhanh chóng bảy trận cũng vào lúc này bên ngoài vang lên nặng nề giống to thanh âm sau đó chính là trên đỉnh đầu có hùng hồn khí tức thẳng đến tây nam mà nghĩ đến mấy đạo khí tức hùng hồn này xuất hiện trong long cung áp lực ngược lại là trong khoảnh khắc trở nên dễ dàng rất nhiều rất hiển nhiên đây là long chủ đã bị kinh động hướng cự yêu kia nên đón những hải yêu kia lại dám làm loạn thế nhưng là bọn hắn gặp xui xẻo Phụ vương lần này nhất định sẽ không tha bọn chúng. Ngao tâm nỗ lực cười cười, xoay đầu lại, tựa hồ đang an ủi Phương Quý. Mà Phương Quý vào lúc này đã bỗng nhiên đứng lên thân, lông mày chăm chú nhíu trùng một chỗ. Đây thật là cái gì gặp quỷ hải yêu đột kích. Hắn không khỏi nhớ tới Đông Thổ con rùa kia, chẳng lẽ là bọn hắn xuất thủ? Nghĩ lại, không đúng, Đông Thổ không có kế hoạch sớm như vậy xuất thủ. Như vậy, xuất thủ chẳng lẽ là? Trong đầu ẩn ẩn lóe lên kỳ cung bạch quan tử thân ảnh chỉ là ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên lúc liền chợt nghe được bên ngoài một tiếng quát khẽ, sau đó chính là thần thông kinh thiên động địa nước biển kịch liệt bốc lên ngoài động phủ những cái kia vội vã chạy đến đem nơi đây bảo vệ hải tộc yêu binh yêu tướng liền giống như là con diều đồng dạng bị lực lượng khổng lồ quét đến chia năm sảy bảy sau đó mấy đạo hung ác điên cuồng đến cực điểm thân ảnh quấy nước biển vội vã hướng nơi này lao đến tiểu nhi họ phương kia liền ở chỗ này chớ để hắn chạy phương quý nghe được âm thanh hét lớn này đã không khỏi lấy làm kinh hãi. Tới không phải Đông Thổ, cũng không phải Bạch Quan Tử, lại là Nam Cương cái kia mấy con yêu tộc Đại Thánh. Chương 628, Loạn Long Cung. Sớm đã đem tiểu Hắc Long này trở thành chính mình vật trong túi kỳ cùng không có động thủ, cho là bắt lấy Phương Quý chân đau Đông Thổ cũng không có động thủ, chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất vượt lên trước động thủ, lại là một mực trung thực bất động thanh sắc Nam Cương yêu vương. Phương Quý vừa nhìn thấy mấy vị kia yêu tộc Đại Thánh bộ dáng, liền lập tức hiểu rõ ra ngay cả mẹ nó Nam Cương đều muốn Tiểu lai Bảo từ thủ động phủ, mà thấy một lần đến ba vị yêu vương giết tới, động phủ này trung quanh vô số hải tộc yêu binh yêu tướng cũng gấp gấp ép lớn, xông về phía trước đến, bọn hắn vốn là được tử lệnh muốn thủ vững động phủ này, như thế nào dám để cho ba vị này yêu vương chém giết tới? Nhất thời bóng người lắc lư, nước biển chảy ngược, không biết bao nhiêu người vọt tới trước người, dơ cao thương chấp kích, từng tầng từng tầng cầm thân thể của mình đi ngăn ở một phương này động phủ phía trước. Ha ha không biết tự lượng sức mình. Nhưng này ba vị yêu tộc đại thánh nếu dám đến, liền đã không khách khí chút nào. Trước nhất thủ bàn sơn lực sĩ Nưu Thánh chủ, hắn thình lình đã hóa ra bán Nưu chi thân, cả người trùng cao mấy chục trượng, bắp thịt quần cuộn, toàn thân trên dưới khỏa đầy bừng bừng yêu vụ, hướng về phương đông va chạm, không cách nào hình dung cự lực ngập trời thao phát, tại đáy biển này nhấc lên quần quần sóng chảy, liền trực tiếp đem ngăn ở động phủ trước mặt một nửa yêu binh cho hất tung ra ngoài, đánh tới bẩy, cũng không biết tử thương bao nhiêu. Mà đổi thành một bên thì là rảo hải thần vương bạch tượng thánh chủ, hắn cũng hiện thân chân thế, lại là một tôn gần cao trăm trượng cự tượng, bốn cái móng, tựa như bốn cái ngọc trụ trong lòng đất trùng điệp đặc mạnh, liền thấy đáy biển nứt ra, nham tương tuôn ra, giống như là phát ra một trận đáng sợ địa chấn. Những long cung yêu binh yêu tướng kia, chỗ nào có thể ngăn cản được nó một thân hung uy? Một nửa kia cũng bị hất tung ra ngoài. Nhìn pháp bảo, mà vị cuối cùng khu phong chân nhân hoa thanh tử, thì là vọt thẳng đến động phủ đến đây, thân hóa mười trượng đại xà. Sau đó giữ tận miệng rắn mở ra, liền đột nhiên ở giữa, từ trong miệng rắn phun ra một cái vòng tròn đồng đống, kim quang chói mắt cái lồng, vốn là đã mấy trượng lớn nhỏ, nhưng vừa tế lên, nhưng lại đón gió biến lớn, gần trăm trượng chi cự, yêu uy đung đưa, trực tiếp hướng về một phương này động phủ cho bao phủ xuống, xuống dưới. Nó đúng là muốn trực tiếp đem một phương này động phủ, tính cả bên trong phương quý cùng tiểu lai like bảo bọn người, lập tức thu hết đi. hung y phía dưới, may may cũng không thèm để ý trong động phủ này người chết sống. Cựa hồ đối với bọn hắn tới nói, chỉ là muốn đem trong động phủ này tất cả mọi người nhất đi, chết hay sống không cần lo. Đáng chết! Đón cái kia quần quận yêu vương chi huy, ngao tâm cùng lòng cung ba ngốc đều đã quá sợ hãi, bọn hắn cũng không phải không muốn ra ngoài hỗ trợ, thế nhưng là đối mặt với vừa lên đến liền lấy hết toàn lực yêu vương, lại chỉ cảm thấy nhận lấy một loại viễn siêu chính mình cảnh giới hung huy, vẹn vẹn tại cái lồng vàng kia che xuống dưới huy áp, liền đã cảm thấy đặt chân đều bất ổn, đừng nói sung ra có một loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác ngược lại là trong động phủ tiểu lai bảo cùng anh đề cũng đều bị động tĩnh này bừng tỉnh cảnh giác chúng quanh tiểu lai bảo càng là trực tiếp nhảy tới phương quý trên đầu vai hướng về phía đỉnh đầu gâu gâu kêu to hừ nhưng cũng liền tại một sát na này đung nhiên trên đỉnh đầu vang lên hừ lạnh một tiếng phương quý vội vã ngẩng đầu mở ra ma sơn quái nhãn nhìn lại liền xuyên qua động phủ nhìn thấy bốn vị tay áo đồng bể long chủ từ trên trời giáng xuống theo thứ tự là đông hải long chủ Vương Hải Long chủ, Ưu Minh Hải Long chủ cùng vụ Hải Long chủ, trầm giọng quát khẽ, không nghi tới, trước hết nhất kìm nén không được, ngược lại là các ngươi nam cường, chỉ bất quá, dẫn tới đáy vực cự yêu tác phẩm đầu tay. Loạn, chính mình lại chui vào thủy tinh cùng đến, bực này Dương Đông kích Tây kế sách, cũng coi là có thể lừa qua chúng ta. Nói chuyện thời khắc, vị kia dáng người như Hải đồng bộ dáng vụ Hải Long chủ, đã là thật dài tay áo vung ra. Đang, một tiếng vang dội thanh âm chấn động tứ phương. Hán tay háo lắc tại phương hướng kia lấy động phủ bao phủ xuống tới trên kim cháo, thế mà trực tiếp đem kim cháo kia đánh không ngừng run dậy, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cự xà hoa thanh tử đánh bay trở về, hoa thanh tử mãnh liệt vung miệng rắn, đem kim cháo kia điêu tại trong miệng, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn không ngưng, đem nó mang đến miệng rắn hung hăng hướng về sau vang ra ngoài. Haha, ha, Long Chủ bất giận. Bàn Sơn lực sĩ như Thánh Chủ cùng Giảo hải thần vương bạch tượng Thánh Chủ hai cái nhìn thấy Long Chủ hiện thân. Liên biết vừa rồi chạy đáy vực cự yêu mà đi chỉ có trong Long chủ ba vị, chỉ là thi triển thần thông, làm ra bảy vị Long chủ đều là tiến đến ngăn cản đáy vực cự yêu bộ dáng thôi, nhưng bọn hắn thế mà cũng không kỳ quái, đối mặt với nơi đây chủ nhân, càng là không có lộ ra bị người khám phá thân hình không có ý tứ, ngược lại phá lên cười, thân là khách nhân, cũng không nên làm sự. Thính vô lý này, nhưng không có cách, ai bảo các ngươi ra tay nhanh như vậy đâu. Vừa nói chuyện, bọn hắn ba cái đại yêu, đồng thời phồng lên yêu uy, hung ác phóng tới trước, lại làm mắt thấy bại lộ, vậy liền không tiếc trực tiếp cùng bốn vị long chủ liều mạng một kế, cũng muốn đoạt tiểu lai bảo. Nam cương yêu man, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bốn vị long chủ mắt lạnh leo ung tùm, sát ý hiện lên, trực tiếp liền hướng về phía trước tiến lên đón, liền muốn cùng tam đại yêu vương đấu tại một chỗ. Vô dưới một kích, tam đại yêu vương liền bị hất bay ra ngoài, nhưng còn không đợi bốn vị long chủ liên thủ hướng về phía trước tiến đến. Vị kia khu phong chân nhân liền bỗng nhiên vung qua thân thể đến, đôi rắn dọc tại không trung, vội vã vung vẩy, một loại yêu dị liên miên thanh âm vang vọng tại trong nước biển. Ầm. Theo thanh âm kia vang lên, đang chuẩn bị đem cái này ba cái yêu vương tại chỗ giết chết bốn vị long chủ đỗng nhiên thân hình một trận, sau đó liền gặp liền gặp Đông Hải Long chủ, U Minh Hải Long chủ, Bắc Hải Long chủ ba người trên thân, đều có quần cuộn khói đen giấy lên, một tia một sợi, từ thể nội bốc hơi lên, khói đen kia dường như có sinh mệnh đồng dạng. Theo Hoa Thanh Tử đôi rắn lắc lư, lại không ngừng hướng trong cơ thể của bọn hắn chui tới. Thấy một màn này, bốn vị Long Chủ đều là sắc mặt đại biến. Các ngươi khi nào dùng vũ độc. Ha ha! Hoa Thanh Tử cùng bản sơn lược sĩ, bạch tượng Thánh Chủ ba cái đồng thời phá lên cười. Hoa Thanh Tử kêu lên, dù là mấy người các ngươi đa mưu túc trí, lại há có thể nghĩ đến trong Tiên Nguyên chúng ta hiến cho các ngươi liền đã sớm động tay động chân. Mặc dù Long Đế chi bí là hiện tại mới truyền tới nhưng từ các ngươi sớm tại hai tháng trước liều mạng siêu tập thế gian tiên nguyên thời điểm ta nam cương yêu tổ liền đã tính tới các ngươi có mưu đồ trong tiên nguyên kia không có độc chỉ là có nó lao nhân ra tự mình luyện vào trong đó ba dọn bản mệnh yêu huyết mà thôi vốn không phải cho các ngươi chuẩn bị chỉ là các ngươi luyện hóa tiên nguyên ngược lại là nhiễm đến các ngươi trên thân muốn mạng của các ngươi không dễ dàng nhưng lúc này ta nhìn các ngươi còn thế nào run long chủ lý phong trong tiếng hét vang ba người bọn họ đều là hiện ra đại yêu trí tướng Chống đỡ động đáy biển bùng cát, hung hăng hướng về mấy vị Long Chủ công tới. Nhìn thấy một màn này, bốn vị Long Chủ đã đều là kinh hãi, nghĩ lại ở giữa liền minh bạch vấn đề. Trước đây bọn hắn siêu tập thế gian cơ hồ tất cả tiên nguyên, chuẩn bị cho đế noan trúc cơ, những tiên nguyên kia, cũng tự nhiên tất cả đều đã kiểm tra vô số lần, xác định không có vấn đề, mà lại từ khi đó đến xem, Nam Cương cũng hoàn toàn không có lý do gì cho Long Chủ làm tay chân, nhưng người nào có thể nghĩ đến, vị kia Nam Cương yêu tổ. Thế mà tâm tư sâu như vậy, dù là hắn khi đó còn không xác định các long chủ siêu tập tiên nguyên là vì cái gì, nhưng vẫn là không tiếc tổn thương tu vi, đem Chính mình bản mệnh yêu huyết luyện tiến vào trong tiên nguyên, làm lo trước khỏi họa chuẩn bị. Nếu là lúc trước trực tiếp đem những này tiên nguyên cho đến noãn, như vậy, bây giờ chúng chiêu chính là tiểu lai bảo, có thể bởi vì đế noãn bị sớm đánh vỡ, tiểu lai bảo xuất thế, bảy vị long chủ liền không cách nào trực tiếp đem tiên nguyên cho nó, mà là dựa vào nó trạng thái bây giờ. Phân biệt đem tiên nguyên luyện hóa, cải biến, sau đó lại cho nó bổ túc căn cơ, thế nhưng là kể từ đó, yêu huyết kia liền nhiễm tại mấy vị long chủ trên thân. Nếu là không thêm vào thôi động, yêu huyết này liền vô hại, thậm chí là vật đại bổ, nhưng tại lúc này, hoa thanh tử thúc dục vụ độc chi pháp, yêu huyết liền lập tức làm ẩm ý đứng lên, cho dù là lấy long chủ tôn sư, bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ đại thụ yêu huyết ảnh hưởng. Ba vị yêu vương, chính là mượn cơ hội này, thế mà đối với các long chủ đều sinh ra sát ý các ngươi vị kia yêu tổ thật suy nghĩ minh bạch muốn cùng ta long cùng là được sao? một tiếng xâm nhiên gầm thét nhớ tới một đạo nhỏ gầy thân hình thẳng sông về trước đi qua lại là vụ hải long chủ trước đó bọn hắn là tiểu lai bảo luyện chế thôi hóa các loại tiên nguyên cùng bảo huyết riêng phần mình phụ trách đồ vật khác biệt cho nên hắn ngược lại là không có nhiễm phải yêu huyết tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng bây giờ hắn đã trở thành trong bốn vị long chủ này duy nhất có thể chiến tồn tại cũng thế vóc dáng một cái nhỏ nhất nhưng hắn thân thể hài đồng đồng dạng này đón ba vị hóa ra yêu tướng, quái vật lớn yêu vương, lại là không chút nào mang vẻ sợ hãi, thẳng tắp nên đón tiếp lấy, đứng mũi chịu sào chính là bản sơn lực sĩ ngưu thánh chủ, hình thể trên lệnh cách xa hai người đụng vào nhau, liền giống như là một con ruồi đâm vào hoàng ngưu trên thân, nhưng kết quả lại là con ruồi mỗi kia bất động, ngược lại là man ngưu bị đụng ngã lăn ra ngoài, mà lại xuống một khắc, vị này vũ hải long chủ tránh thoát bạch tượng thánh chủ miệng phun một đạo bạch quang, trở tay ôm lấy bạch tượng thánh chủ cái mũi, nghiêm nghị vừa quát. Liền đem cái kia bạch tượng thánh chủ đại sơn một dạng thân thể, trực tiếp cao cao quăng bay đi ra ngoài, phá xuất mặt biển. Siêu. Hắn lại thân hình bay tán loạn, bay thẳng đến khu phong chân nhân trước người, một quyền đập ẩm ẩm rơi. Đang. Khu phong chân nhân đầu rắn trực tiếp bị hắn nện vào đáy biển mặt đất, xô ra một cái cự đại hố sâu, cắt bay hướng tứ phía phun ra. Cùng yêu so ra, rồng chính là vương. Cùng ta so ra, các ngươi, chính là tìm đường chết chúng quyết. Vu Hải Long Chủ trong chốc lát đánh lui Tam Đại yêu vương, trầm giọng quát chói tai, non nớt thanh âm xa đãng xuất đi, bá khí vô song. Phương Quý lấy Ma Sơn quái nhãn nhìn thấy màn này, đã là kinh hãi trong lòng giống như là nhẫn nhịn một hơi thở gấp đi ra. Lúc đầu nhìn thấy Nam Cương yêu vương đột nhiên gây khó khăn, lại là dẫn tới đáy vực cự yêu làm loạn, lại là dùng cái gì ác độc thủ đoạn, khiến cho ba vị Long Chủ thân chúng vũ động, thuật nhìn như là chiếm hết tiên cơ ưu thế, ai ngờ chỉ có một vị Long Chủ xuất thủ liền đã dễ dàng đem bọn hắn áp chế xuống tới. Các Long chủ tu vi cùng thực lực, quả nhiên là Một cái ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên lúc, đống nhiên lại phát giác được bên người trận lực vội vã lưu chuyển, sau đó liền thấy trong toàn bộ Thủy Tinh Cung, tất cả trận văn đồng thời vận chuyển, hóa thành một đạo hình cự lực, ngưng tụ như tiễn, đống nhiên liền hướng vụ hại Long chủ sau lưng vọt tới. Phương quý cũng đột nhiên đã tỉnh lại, như chỉ là nam cương mấy vị yêu vương, còn loạn không được Long cung. Nhưng nếu như, đông thủ cũng đồng loạt ra tay đây, Trường 629, Đông Thổ ở phía sau. Cũng liền tại phương quý bỗng nhiên nghĩ đến khả năng kia lúc, trong sân đã là dị biến nảy sinh. Không ai nghĩ đến vụ hải Long chủ một người, liền có đáng sợ như vậy lực lượng, nhưng cũng không nghĩ tới. Ngay tại vụ hải Long chủ nhất cổ tắc khí, liền muốn trước đem ba vị này yêu vương chấn sát lúc, sau lưng trận chuyển đến ầm ầm trận lực điên vận chuyển thanh âm. Long cung vốn là hiện đầy đại trận, mà một phương này độ phủ thì lại bởi vì tiểu lai bảo nguyên nhân, bố trí xuống tới đại trận càng nhiều, bất quá. Những đại trận này đã theo ba vị yêu vương xuất kỳ bất ý tiến công tập kích ma rách tung tóe liên tiếp sụp đổ, thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả trận quang đều đã gần như sụp đổ kia, lại tại lúc này bị một loại thần diệu lực lượng cấu kết lên, sau đó trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại, nhưng lực lượng này lại không phải giống trước. Đó như vậy trông coi long cung, mà là bị dẫn dắt đến, hướng vụ hải long chủ vào tới. Vụ hải long chủ lúc đầu liền đối mặt với tam đại yêu vương, không dám kinh thường, đống nhiên lòng sinh cảm ứng lập tức chợt xoay người lại, đón vô tận trận lực kia, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay nhận tới, trùng trùng điệp điệp trận lực, lập tức tuôn ra đến trên người hắn, sau đó bị hắn một chưởng kia chi lực cưỡng ép ngăn chặn, hướng về phía dưới đáy biển vọt tới, trực kích đến đại địa thoát nước, vô tận nhám tương quay cuồng đi ra. Mà cái kia tam đại yêu vương thấy vậy biến đổi, thì đều là kinh hãi, vội vã cướp tới xuất thủ. vụ Hải Long chủ trước sau bị kích, nhưng cũng là nhất thời không quan sát, bị hai tướng điệp ra chi lực này để ép. Trên khuôn mặt giống như hải đồng lộ ra một vòng đỏ tươi chi xác sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Tặc tử ngươi dám. Nhìn thấy một màn này, cái kia ba vị tới lúc gấp rút gấp khu trục lấy thể nội yêu huyết Long Chủ, đều là trầm giọng hét lớn, vội vã cứ tới. Bất quá bọn hắn lại không phải xông về phía trước tiến đến chợ rút vụ hải Long Chủ, mà là hướng về phía dưới động phủ nhào tới, từ lòng cung trận lực bị trong chốc lát dẫn động, mà lại thái độ khác thường, hướng về vụ hải Long Chủ công tới tình thế bọn hắn liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra. tại thế gian này, nếu bàn về đối với trận đạo nghiên cứu, đối với thiên địa chi lực mượn dùng, thế gian lại có chỗ nào có thể so sánh được Đông Thổ? với anh, cho dù là dưới tình huống bị yêu huyết cuốn thần, bọn hắn cũng một thức thần thông liền phá đi trước mắt trận lực băng loạn kia, dọn sạch trước mắt tuân gia bùn cát. thế nhưng là cái nhìn này nhìn xuống, bọn hắn lập tức trước mắt kinh hãi, phía kia động phủ, thế mà biến mất. đây là có chuyện gì? bây giờ ngay tại trong động phủ phương quý bọn người bây giờ cũng đều là quá sợ hãi, vừa rồi từ Long cung trận lực dống nhiên ngưng tụ một chỗ, hướng về vụ Hải Long chủ dũng mánh lao tới lúc, bọn hắn liền cảm giác được trùng quanh bỗng nhiên ầm ầm rung động, toàn bộ động phủ này, tựa hồ đang bị lực lượng gì bao khỏa, sau đó tựa như người trong tu hành độ địa giống như, thật nhanh chìm vào lòng đất, sau đó vội vã hướng về phía trước ngang qua. Loại cảm giác này, nhất là lấy Ma Sơn quái nhãn nhìn Phương Quý, trong lòng kinh hãi nhất. Nếu là người thi triển thuật độ thổ ngược lại cũng thôi làm sao lại xuất hiện toàn bộ động phủ cùng một chỗ độn địa tình cảnh ha ha bộ người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau không nghĩ tới nam cương cái kia mấy con yêu vương như vậy kìm nén không được nhanh như vậy động thủ mà tại động phủ toàn bộ bỏ chạy long chủ quá sợ hãi lúc xa xa một phương trên mặt biển cũng đang có mấy đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng ở trên mặt biển theo sóng cả chập trùng lúc lên lúc xuống lại ổn dị thường bọn hắn từ xa nhìn lại liền gặp long cung phương hướng lúc này đã là sóng máu ngập trời hướng đông nam có trở dài mấy trăm trượng, toàn thân khỏa đầy khí tức màu đen đáy vực cự yêu, vung vẩy lên xúc tu to lớn, hướng về long cung sông đem đi qua. Ba vị long chủ hóa ra long thân, ngay tại liều lĩnh ngăn cản đáy vực cự yêu kia, mà tại long cung trên không, thì là yêu khí cuồn quận, đại loạn nhiều lần ra. Ba vị yêu vương cùng những yêu tộc kia theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây dự thiệp tiểu thánh, đều là đã cùng long cung giết ở cùng nhau, chẳng những bọn hắn xuất thủ, thậm chí thừa dịp một tháng này, bọn hắn còn từ nam cương triệu tập đến không ít cao thủ. Nhìn tư thế liều mạng kia, dường như thật muốn cùng Long Cung đánh nhau chết sống đồng dạng. Ha ha, chỉ là một đám vô nào hung hãn chi đồ thôi, nếu không phải bọn hắn đống nhiên động thủ, chúng ta cũng tìm không thấy tốt hơn cơ hội. Trong một tháng này bốn chỗ bày trận, công phu không có bổng phí, Long Cung tự xưng là thông minh, nhưng ở trận đạo vận dụng, kém quá xa. Mấy người tuổi trẻ này đều là mặt lộ cười nhạt, sau đó chậm dai chìm vào trong biển, tung tích hoàn toàn không có. Bành! Ngay tại theo toàn bộ động phủ cấp tốc vận chuyển phương quý bọn người, đương nhiên cảm giác thế đi rừng, tình thế quá mau, ngao Tâm cùng lòng cung bang đốc đều kém chút ngã nhào một cái té ngã, duy có phương quý căn cơ rắn chắc, thân hình chỉ là nhoáng một cái, sau đó lạnh lùng quay người, hướng về bên ngoài động phủ nhìn sang, sau đó liền thấy tầng tầng nước biển cùng trận văn biến mất, mấy đạo nhân ảnh nhẹ nhàng đi tới động phủ trước cửa. Lấy Ma Sơn quấy nhãn nhìn lại, liền thình lình phát hiện, bây giờ bọn hắn đã không tại Long Cung, mà là xuất hiện ở nơi nào đó hải nguyên. Mà tại hải bên chỗ sâu, sớm đã có một cái lao giả khô gầy xếp bằng ở trong nước biển, thế mà khí cơ hoàn toàn không có, tựa như cùng đáy biển một khối ngoan thạch đồng dạng, nhìn thấy động phủ này xuất hiện, lao giả cũng là không rên một tiếng, chỉ là vội vã đưa tay, vung về phía trước một cái, lập tức liền có một đạo màu xám áo tròn hướng về phía trước ra đón, phần phật một tiếng, liền đem vương viên trong trăm trượng, đều bao lại, không lộ mảy may. Nếu có người vẫn cho là thần thức nhìn xem nơi này, liền sẽ phát hiện, Động phủ này cùng trăm giảm chi địa này, đột nhiên liền biến mất, vô luận từ nơi nào xem ra, nơi này chỉ có một mảnh thăm thảm hải nguyên vô tận ngoan thạch, lại không cảm giác được mảy may người sống khí cơ. Bái kiến hình trưởng lão, tại phương quý trong ma nhãn, có thể nhìn thấy từ chung quanh trong nước biển, mấy bóng người phiêu nhiên mà vào, cầm đầu một cái, chính là tần gia giáp công tử, mà ở bên cạnh hắn, thì là cùng hắn cùng nhau đến dự tiệc đông thổ mấy vị thiên tiêu, ba nam hai nữ, đều là trường thân ngọc lở, một thân khí độ. Bây giờ tình thế nguy cấp đến tận đây, bọn hắn lại đều là đầy mặt lạnh nhạt, trực tiếp hướng về lao giả áo xám kia hành lễ. Đầu kia tiểu long ở đâu? Vị lao giả áo xám kia lặng yên không tiếng động đứng dậy, mười phần ngắn gọn nói một câu. Liền trong động phủ. Tần giáp nhẹ dọn cười, dẫn đầu hướng trong động phủ đi tới, đón thấy được phương quý, cười nhẹ một tiếng, hình như có chút tốt xác Các ngươi, liền ngay cả các ngươi cũng muốn đối với ta long cung bất lợi. Từ trận này long cung dị biến bắt đầu. Long nữ ngao tâm cùng lòng cung ba ngốc mấy cái, liền một mực bị lôi theo trong đó. Vô luận là nam cương yêu vương, hay là về sau đại trận Nazi, bọn hắn đều thân bất do kỷ, chỉ có thể mơ hổ bị mang theo đi. Cho tới hôm nay, ngao tâm bọn hắn mới nhìn đến đối thủ bóng dáng, lập tức giận dữ, trượng kiếm đi chém. Đinh! Đi tại trước nhất đông thổ tần giáp công tử, chỉ là con ngon đúng ra, liền đem ngao tâm trường kiếm trong tay bắn ra ngoài, nghiêng nghiêng đính tại động phủ trên vách tường. Sau đó trên người hắn khí cơ trong lúc đó chấn động, liền đem đi theo ngao tâm vọt lên lòng cùng ba ngốc cũng cho chấn động đến đang đang lui lại. Trong quá trình này, hắn ngay cả nhãn thần đều không có lệch ra một chút, chỉ là nhìn xem phương quý, nói, ta đã nói rồi. Phương quý biết hắn chỉ cái gì, hư hư một tiếng, không chịu trả lời. Bây giờ tình thế biến hóa quá nhanh, liền ngay cả trong lòng của hắn, cũng chính loạn thành một đoạn. Không nghĩ tới mượn Nam Cương làm loạn, ngược lại là đông thổ chiếm tiện nghi chính xác đem chính mình từ Long Cung dẫn đi qua. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chính mình thật sự cùng Đông Thổ đi rồi. Hắn nhìn thoáng qua trên đầu vai Tiểu Lai Bảo, đen lúng liếng mắt to chính nhìn xem hắn, lại nhất thời làm không hạ quyết định tới. Mặc dù Tiểu Lai Bảo tại trong Long Cung, cũng là mỗi ngày bị tội, nhưng mấy vị Long Chủ dù sao sẽ không hại nó, thế nhưng là Đông Thổ cũng nghĩ mang theo Tiểu Lai Bảo đi, như vậy dẫn tới là làm cái gì, cũng không thể Đông Thổ cũng nghĩ nuôi ra một đầu có diệt thế chi uy Long Đế tới đi. Nghĩ như vậy. Tiểu Lai bảo tất nhiên tình cảnh đáng lo. Đương nhiên, Phương Quý cũng biết lúc này không phải nhân từ nương tay thời điểm. Đi Đông thổ, Tiểu Lai bảo cố nhiên không biết kết cục gì, nhưng mình mặc nhỏ, lại là chắc là có thể bảo trụ. Đừng muốn rông giải. Mà không đợi Phương Quý trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, mấy vị kia Đông thổ thiên kiêu sau lưng, chấm mặc ít nói lao giả áo xám đông nhiên thấp giọng nói ra, "Thất Hải Long chủ bản lĩnh, không thể khinh thường, dù là lúc này Bắc Hải Long cung đang bị cái kia mấy con yêu vương huyên náo phiến thiên địa phúc. Lại có đáy vực cự yêu công hướng long cung, chỉ sợ cũng kéo không được quá lâu, ta cái này khi thiên chi bảo, cũng không lâu sau liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Mấy người khác, đều là sắc mặt ngưng tụ, hiển nhiên cũng đều có chút bận tâm. Đã như vậy, vị kia tần gia giáp công tử trầm thấp thở dài, lườn phương quý một chút, cười nói, vậy liền không lưu hắn. Ừm. Phương quý đột nhiên cảm giác được không ổn, thân hình tối lui, nhưng cũng liền vào lúc này, vị kia tần gia giáp công tử, đồng nhiên liền tế khởi một đạo màu vàng phụ triện. Đạo phù truyện kia xuất hiện một sát na, liền đột nhiên có từng kia từng kia từng sợi kim quang, giống như thực chất rủ xuống. Đáng sợ nhất là, kim phủ kia vừa hiện, Phương Quý liền bỗng nhiên đã bị thúc trụ. Hắn thậm chí hoàn toàn không có phản ứng cùng tránh né thời gian, hoàn toàn không có dấu hiệu nào, liền đã bị thúc trụ. Bởi vì loại lực lượng trói buộc hắn thân thể kia, lại là từ trong cơ thể hắn phát ra, lực lượng của chính hắn trói buộc chính hắn. Ngậy. Phương Quý biểu lộ trở nên có chút điểm cứng nhắc, miễn cương cười nói: Làm cái gì vậy a anh? Ngươi nếu đem danh sưng kia nói ra được, ta liền lập tức giết ngươi. Tần giáp chậm rãi từ từ mở miệng nói ra. Phương quý biểu lộ hơi cương, cười nói, đừng đừng đừng, đại công tử, có chuyện hào hào nói, con người của ta rất dễ dàng khuất phục Ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta muốn đem ngươi mang về đồng thổ a Tần giáp tự hồ có chút hài lòng phương quý thái độ, giống như cười mà không phải cười, dù bận vẫn ung dung hướng phương quý nhìn lại, giữa ngón tay nắm đuốt một cái phát ấn Khẽ cười nói, đưa ngươi ra hỏa tên ăn mày một dạng này mang về đông thổ, chờ mắt nhìn xem ngươi tiếp tục bại hoại ta tần gia thanh danh. Phương quý trong tâm run lên, nưng thần hướng hắn nhìn lại. Nhìn xem phương quý con mắt, tần giáp nhẹ giọng cười nói, ta nhớ được mấy năm trước đó, ta tại An Châu bắt đầu thấy ngươi lúc, đã từng nghĩ tới mang ngươi về tần gia làm gã sai vặt, ngươi cự tuyệt, còn nói qua cái gì không cho người ta làm nô tài lời nói, thật sự là buồn cười à, một cái nông thôn đứa nhà quê. Thế mà cũng sẽ nói ra bực này cho cười đến, chỉ là đại khái ngươi cũng không nghĩ tới đi, kỳ thật, lần kia chính là ngươi đời này duy nhất có hy vọng tiến vào ta tần ra đại môn cơ hội. Hắn vừa nói, một bên hướng phương quý đi tới, trên mặt hiện ra một vòng làm lòng người rét lạnh hung ác nham hiểm chi ý, điềm nhiên nói, hôm nay, ta ngược lại không nhất định giết ngươi, nhưng trên người ngươi quyển kia thuộc về chúng ta tần ra đồ vật ta lại nhất định phải cầm về. Chương 630, Đoạt Linh Tần Phủ Nghe Tần Giáp lời nói, Phương quý một trái tim cũng không khỏi đến hơi chầm xuống, âm thầm ngừng tụ lực lượng. Liên ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, tần giáp lần này cách làm, là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản từ trên tình thế nhịn, lưu tại Long Cung, là sớm muộn một con đường chết, đi đông thổ, cũng có thể có thể có một chút hy vọng sống, nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, tần giáp thế mà từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới thật mang chính mình đi tần ra, hắn chỉ là muốn đem chính mình từ Long Cung dẫn ra. Sau đó tìm thuận tiện hắn hành động địa phương. Trực tiếp tức đoạt phân thân của mình mà thôi, có thể mấu chốt là, đến tột cùng cỡ nào thủ hóa mới đáng giá hắn làm như thế. Coi như muốn tức đoạt, cũng phải trước dỗ dành chính mình đi đông thổ rồi nói sau. Trong lòng vội vàng nghĩ đến, hắn đã liều mạng bắt đầu điều động pháp lực của mình, đến lúc này, từ không có khả năng làm mà chờ chết. Nhưng không nghĩ tới, vô luận hắn pháp lực như thế nào thi triển, đều giống như âm u đầy tử khí, lại hoặc là nói, thế mà không giống như là chính mình. Tại kim triện kia chiếu dọi xuống, hắn tất cả pháp lực, đều phản bội chính mình, ngược lại giống như là cái dây thường mở dạng, đem hắn một mực trói lại, loại cảm giác này mười phần uy diệu, pháp lực của hắn, cùng hắn thần thông không thể tách rời, mà thần thông của hắn, lúc này thì thành người khác. Mẹ nhà hắn tần ra con rùa, nhìn qua tần giáp khuôn mặt giống như cười mà không phải cười kia, phương quý có chút không cười được, trong lòng chính xác lên tức giận. Mà trông lấy phương quý khuôn mặt kinh sợ kia, tần giáp lại là thấp giọng nở nụ cười. Tựa hồ tâm tình trước nay chưa có thoải mái. Vô luận là Viễn Châu lần thứ hai trông thấy Phương Quý Lúc, hay là tại Long Cung gặp hắn lúc, hắn đều khí khó mà xuống nghẹn, một ít thời điểm, hắn thậm chí lúc nào cũng nhớ tới chính mình lần thứ nhất gặp Phương Quý Lúc bộ ráng, khi đó hắn chỉ cảm thấy đây là một cái nông thôn đứa nhà quê, mặc dù mỗi lần vừa nói, liền để cho mình cảm giác hết sức tức giận, nhưng lại cảm thấy lấy thân phận của mình, cùng dạng này một tên nhà quê sinh khí, thực sự có chút hoang đường, cho nên, hắn bình sinh hiếm thấy không cùng hắn so đo, dơ cao đánh khẽ, sau đó cứ như vậy buông tha hắn. Nhưng hắn bây giờ dị thường hối hận lúc ấy quyết định kia, bây giờ muốn đoạt phương quý phân thân quyết định là hắn làm xuống tới, cũng xác thực cùng bọn hắn nguyên kế hoạch không hợp. Ngay từ đầu trong kế hoạch, bọn hắn xác định phương quý bây giờ có thể không chế đầu kia tiểu long, liền dự định đem phương quý cùng một chỗ tiếp về đông thổ đi. Thế nhưng là sắp đến đầu đến, hắn chợt nghĩ đến một chuyện khác, bây giờ đem tên này tiếp trở về đông thổ, như vậy hắn sẽ là thân phận gì? Hắn có thể hay không vẫn là không biết lượng sức, cảm thấy mình một tên ăn mày người như vậy, có tư cách cưới tần gia tiểu thư. Trong lòng hắn, một mực có cái bóng ma phiêu tán không đi. Đó chính là mạc Cửu ca tại Viễn Châu lúc vì phương quý cầu thân sự tình. Khối kia khắc mạc Cửu ca kiếm văn vết đá, bây giờ đã đưa vào lao tổ tông trô phía sau núi. Mà đối mặt cử chỉ cầu thân hoang đường đến cực điểm kia, lao tổ tông thế mà không có lập tức liền cự tuyệt. Tại tần giáp nghĩ đến, lao tổ tông khẳng định vẫn là sẽ cự tuyệt. Lão nhân ra ông ta làm sao có thể để tiểu lý nhi gả cho khỉ hoang này. Thế nhưng là, vạn nhất đâu. Tần giáp nghĩ đến điểm này, liền cảm giác trong lòng lo lắng. Thế là hắn cũng tại lúc này, đông nhiên ý thức được, kỳ thật có cái tốt hơn phương pháp giải quyết. Hắn tại sao muốn dẫn hắn trở về? Chỉ dẫn theo hắn tu luyện ra được thần thông chi linh không thể a. Phu bảo có thể tức đoạt thần thông của hắn kia, đã trong một tháng này, đưa đến trên tay của hắn, là dùng đến dự phòng vạn nhất, nói cách khác. Các lão tổ tông cũng đã làm xong để hắn tức đoạt đứa nhà quê này trên thân thần thông chuẩn bị, vậy mình làm, cũng không tính là gì, nhất là, thần thông này là tần gia là pháp, chỉ cần mình mở miệng, vậy những người khác cũng không dám nói cái gì. Thế là, hắn liền thật làm như vậy. Cỡ nào Mỹ diệu một sự kiện, không chỉ có trừ đi cái này để cho mình không thoải mái gai, còn vì gia tộc lập xuống đại công. Bây giờ nghĩ đến, hắn trên mặt ý cười càng đậm, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Cũng theo ngón tay hắn khẽ động, phương quý thể nội. Đồng nhiên có từng tia từng tia kim quang nhảy lên, hướng ra phía ngoài chạy ra, đó là thần thông của hắn cụ hóa, lúc này, chính hắn tu luyện ra được thần thông, thế mà thật giống như là biến thành vật ngoài thân, sau đó bị tần giáp kim phủ không chế, giật giật, giống như là có chính mình sinh mệnh cùng ý nghĩ đồng dạng, muốn thoát đi nhục thân của mình, chạy đến tần giáp trong tay đi. Thế gian này tại sao có thể có bực này tà dị pháp? Một mực coi là, Phương quý đều cảm thấy khi còn bé lấy được kiểu linh chính điển này là chính mình tạo hóa lớn nhất. Nhưng hôm nay có thể nghĩ đến, thế mà cho mình chôn xuống mối họa lớn nhất. Vượng Tài, Lai Bảo. Cảm thấy loại cảm giác toàn thân xé rách đồng dạng kia, phương quý trên mặt còn tại cười, chợt há miệng hét lớn. Lúc này cả người hắn đều giống như bị một mực trói buộc, bởi vì hắn pháp lực vốn là trải rộng toàn thân, cho nên hắn cũng cảm giác toàn thân đều bị trói lại, căn bản không có chỗ chống để né tránh, đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả cái đầu ngón nút đều dẫn ra không được. Vô luận là tự thân chân ý cũng tốt, quý nguyên bất diệt thức cũng được, đều hoàn toàn không có khả năng tồi động đứng lên. Thế là hắn dùng hết toàn lực, chỉ muốn hô lên một cái tên tới. Vô luận là anh đề cũng tốt, tiểu lai bảo cũng tốt, chỉ cần bọn hắn lĩnh hội chính mình ý tứ, liền có thể hỗ trợ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mở miệng ra, nhưng lại đống nhiên một chút thanh âm cũng không phát ra được. Không có ích lợi gì. Tần giáp nhìn xem phương quý, nhẹ giọng cười nói, tần gia pháp thâm ảo huyền liền diệu, vượt qua lý giải của ngươi. Lúc này có một nửa ngươi, đều tại ta trong không chế, vừa lúc hay là con tiểu long này nhận chi làm chủ một nửa kia, cho nên ngươi bây giờ chỗ rửa gì đều không có. Lại nói trắng, ngươi cũng bất quá là mượn ta tần gia pháp, mới có hôm nay điểm ấy con uy phòng, nhưng không có ta tần gia pháp. Hắn cười lạnh, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Vừa nói chuyện, hắn đã đột nhiên 5 ngón tay liên đạn, băng băng vài tiếng giòn vang vang lên. Phương quý thể nội đau nhức kịch liệt, giống như là nhục thân tách rời, đạo đạo kim quang loài sáng thế mà đã bị hắn kéo ra sơ qua. một bên tiểu mẫu long ngao tâm thấy một màn này đã lớn kinh thất sắc, nghiêm nghị kêu to, muốn xông lên, mà lòng cung bang đốc cũng khổ khổ bất bình. ngược lại không phải bởi vì phương quý, mà là lấy thân phận của bọn hắn, khi nào nhận qua khi dễ dường này, muốn nhảy dựng lên phản kháng, nhưng là có vị lão giả áo sám kia tại khí cơ rung động, cũng đã đem bọn hắn chấn áp tại đường trường, ngay cả đầu ngón nút đều không động được nửa phần. mấy vị khác đông thổ thiên tiêu lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Trên mặt đã có chút vẻ mong mỏi. phương quý trong lòng sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác bất lực, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một đạo phù trấn áp. Càng là không thể tin được, chẳng lẽ hôm nay chính mình liền giải thích ở nơi này. Sau đó cũng liền tại hắn ý nghĩ này thăng lên lúc, trong lòng của hắn đông nhiên có chút đông lúc đích. Tựa hồ, đạo phù kia mượn hắn thần thông của mình, khốn trụ hắn, nhưng lại có cái gì là phù này khốn không được.